chương ờ vị v ư Giai tám trăm bốn mươi chín mười v ị vương giai tự mình gián đạo người đến phiên dịch phiên, lịch, cái 849, phiên dịch phiên lịch, cái gì gọi là thiên phú màn đêm l u ô n xuống quét dọn xong chiến trường sau nhân tộc đại quân thì bắt đầu chúc mừng bọn hắn không chút nào sợ đ ị c h quân sẽ đến tiến công chư vương cùng đại quân đều tại muốn triệu tập đầy đủ tiêu diệt số lượng này v õ giả tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được mà lại đã có vương giai bố trí xuống đại trận tại bốn phía cảnh giới rất nhanh có người xuất r a loại rượu đồ ăn thì là ngay tại chỗ lấy tài liệu ngươi nói cái này thiên thần tam tộc đều có làm được cái gì hết thể đều là hình người hắn cũng đối phó nhân tộc võ giả nhóm một mặt g h é t bỏ tam tộc võ giả thi thể đều chỉ có thể lấy ra luyện chế tinh huyết nhưng may ra lần này đại chiến còn có thật nhiều tam tộc trận doanh t r ù n g tộc trong đó không thiếu có một ít chân quý giống loài là mang lên y ế n hội tài liệu tốt dân lấy thực v ị trời nhân tộc cường giả bên trong có chút yêu thích thức ăn còn chuyên môn đầy ra qua chư thiên chủng tộc đồ ăn vay nhân tộc võ giả tại thi sơn bên trong chọn chọn lựa lựa rất mau tìm đến không ít trên bảng có tên trần quý nguyên liệu nấu ăn châm lửa nấu cơm nấu nướng công cụ càng là vô cùng k ỳ p bạc có người đem v ị đỉnh hình dáng linh binh lấy ra nấu canh có trường m â u bị lấy ra xuyên qua con n g ồ i g ắ t ở trên lửa đổ nướng hôm nay có thể từ chiến trường phía trên sống sót đã là thiên đại hỷ sự mọi người top năm top ba ngồi chung một chỗ an thị t u ố n g rượu tán gâu thiên nói địa tốt không vui phía trước nhất nhân tộc chư vương cũng vây quanh lửa trại ngồi xuống từng bị danh chấn chư thiên cường giả không có chút nào ra đỡ đối mặt tỉnh t h o n g chạy tới mời rượu võ giả hết thể đáp ứng loại rượu một chén lại một chén vào trong bụ đến đừng nhàn r ồ i cả hai cái lý thừa đã uống đến cao hứng một tay khoác lên tô hồng trên bờ v a i người ha ha lấy cùng hắn chạm gốc tô tô giả chúng ta cũng tới kính ngươi một chén kính hết chư vương một đám tôn giả nâng tựu mà đến hào hào cùng tại chỗ một vị duy nhất có thể cùng chư vương ngồi chung tô hồng chạm gốc đối với tô hồng có thể cùng chư vương cùng b à n tham chiến tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị chiến tranh quá trình bên trong tô hồng b i ê u h ã n thành cái giả gì là cá nhân đều nhìn đến rõ ràng sau khi chiến đấu b ọ nói hắn càng là theo khắc hồng cái kêu vi hoàng cùng cực chiến tích. minh theo theo thần ma chiến khu cứ thế mà giết tới ma thiên chiến khu càng trong miệng cùng người toàn liên tiên tôn cùng càng mang quân, đến. n cái được cái cực cứ là tài là mà giả giả giết giết liệp biết tô Một tô tuyệt, tới đem vi đại kêu võ ma ma bộ sau thật cho dù là đối với tham chiến tôn giả mà nói nếu không phải tận mắt nhìn thấy là bạn bạn không thể tin được phải biết cái này hai đại chiến khu phòng tuyến cực kỳ trọng yếu mà lại là tam tộc một lần cuối cùng nắm giữ quyền chủ động chiến tranh n h â n tộc muốn đánh hạ tất nhiên nỗ lực thảm liệt đại giới trước khi chiến đấu tất cả tham chiến võ giả sớm đã viết xong di thư căn bản không có trông cậy và có thể còn sống trở về trước kia cái k h á c chiến khu cũng không phải chưa từng xuất hiện loại này công thành chiến tiền lệ đánh cho nhanh cũng muốn đánh lên mấy ngày nửa tháng đánh cho chậm vậy coi như muốn át chiến mấy tháng lâu mà bọn hắn lần này công phá hai đại chiến khu tam tộc phòng tuyến thời gian sử dụng b ẹ n vẹn một ngày một đêm không đến mà thôi trong đó liên tiếp đi đầu đem phòng tuyến xé mở tô hồng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu tô hồng một trận chiến này may mắn mà có ngươi nghĩa vương cười nhắc ly ra hiệu chủ yếu là chư vương kéo lại địa phương vươn dai nếu không cũng không có ta chuyện gì tô hồng vừa muốn đứng người lên liền bị lý thừa đạo ấn tại chỗ ngồi phía trên k h á c h khí với hắn cái gì ngồi lấy uống là được tô hồng vừa muốn nói cái gì nghiệm vương thì cười mắng để ngươi ngồi tại cái này ngươi cứ an tâm uống liền xong rồi chúng ta không làm trên bàn rượu những cái kia hư đầu ba na bã tề thiên lung mấy người cũng nhẹ gật đầu ra hiệu tô hồng cứ việc b u n g lòng thấy thế tô hồng cũng không lại câu thúc cùng nghiệm vương uống xong về sau cùng chư vương cộng đồng uống chảy đến rượu qua ba lần rượu tô hồng đầu chóng mặt ngồi cũng ngồi không vững n ử a mặt lên trời nằm trên mặt đất nhìn trên trời đầy sao đây là hắn đời này lần đầu uống nhiều rượu như vậy mà lại rượu này kình cực mạnh cùng hắn q u á khứ uống hoàn toàn không giống gặp tô hồng cái bộ dáng này niệm vương bọn người cười ha ha t r e o kẹo nói cái này rượu thuốc kình đủ đi là đao vương thân tự nưỡng hiệu quả thật tốt còn có thể để thăng nhất định k h í huyết cũng chính là biết thân thể ngươi mạnh mới dám cho ngươi uống đ ổ i cái khác tốt n giả một chén đi xuống tại chỗ thổ huyết cũng có thể bất quá đao vương lão gia hỏa này móc cực kỳ cái này mới mới bình vẫn là ta thừa dịp hắn không phòng bị t u ộ c tới tô hồng đã nghe không do niệm vương đằng sau đang nói chuyện gì hắn mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất tựu kình tại toàn thân bên trong du tẩu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp tô hồng mắt say lờ đờ mông lung nhìn trên trời đ ờ y sao cảm thụ l ử a chạy chiếu rọi ở trên người cái kia cô ấm áp n g h e bên cạnh chư vương cùng những phương hướng khác chuyển đến vui bừa ẩm vị âm thanh một cố khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác sông lên đầu thật tốt ta tô hồng ngơ ngẩn xuất thần chủ động chạy không đại não t hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy nhàn nhã thời gian hắn đã nhớ không rõ lần trước như lúc này như vậy vung lỏng là thời điểm nào sau mấy tiếng lúc đêm kia ồ nào âm thanh dần dần yếu bớt rất nhiều võ giả đã trời làm chăn đất làm giường nằm ở trên mặt đất nằm ngáy ho ho nghỉ ngơi đủ tô hồng vô vô nóng hổi gương mặt ngồi thẳng lên dùng linh huyết đem rượu kỉnh cấp tốc hấp thụ đại nào rất nhanh biến đến thanh minh hắn mắt nhìn giao diện thuộc tính như thế mấy cái bát rượu vào trong bụng khí huyết trực tiếp đã tăng tới tám trăm ba mươi b ạ n điểm tăng lên trọn b ẹ n mười tám bốn bạt điểm thu tầm mắt lại tô hồng nhìn hướng chư vương giờ phút này loại rượu đã u ố n g xong bọn hắn đang ngồi lấy nói chuyện p i ế m tô hồng chỗ lây sẽ tham gia hôm nay g i tiệc mà không phải uống hai chén tiểu liền rời đi đó là có nguyên nhân ngươi muốn hỏi một chút chúng ta tại tôn giả lúc tự sáng tạo công phát mạch suy nghĩ đợi lát nữa tô hồng ngươi còn không có tự sáng tạo huyền công vẫn là luyện lý dương v õ bộ kia tàng công nghiệm vương bọn người nhìn lấy tô hồng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đúng a tô hồng nghi ngờ nói thế nào chư vương hai mặt nhìn nhau đều thấy được đối phương trên mặt c h ấ n kinh c h i sắc phải biết tôn giả cảnh bắt đầu tự sáng tạo huyền công s a n g chế hoàn mỹ thích hợp tự thân huyền công về sau linh huyết chất c u lượng thậm chí thi triển vo kỹ thần thông uy lực đều muốn đạt tới một cái độ cao mới cái này cũng không khó lý giải dù sao tu luyện người khác huyền công dù là lại vừa xứng cũng tuyệt đối không đạt được hoàn mỹ trình độ mà tự sáng tạo huyền công thì mang ý nghĩa là vừa nhất xứng bản thân toàn phương diện đạt được để thăng là chuyện tất nhiên rất nhiều tôn giả chỗ lấy xa so với những người khác cường đại r ứ t bỏ thể chất thiên phú chờ điều kiện không nói tu luyện tự sáng tạo huyền công cũng là lớn nhất nhân tố giống như là tô hồng giết chết những cái tia liệt tô liên minh hơn trăm người trong đó hơn phân nửa đều đã tự sáng tạo huyền công bằng không bọn hắn dựa vào cái gì có thể cùng cái khác tôn giả kéo ra tranh lệch lớn như vậy đến mức thiên phong bọn người có thể tại bọn này thiên tài bên trong trổ hết tài năng đó là thiên phú t r u n g tộc thể chất cảnh giới các loại nhân tố tại phát huy tác dụng tại địa vương đ á m người trong dự đoán tô hồng khẳng định đã sớm tự sáng tạo h u y ề n công kết hợp với ba vương thể thiên phú các loại ảnh hưởng cho nên mới sáng tạo ra tô hồng như thế khủng bố chiến lược nhưng bây giờ ngươi nói cho chúng ta biết ngươi còn không có tự sáng tạo h u y ề n công có tu luyện lý dương võ bộ kia tàn công phải biết tô hồng trong chiến tranh có thể là một người đuổi theo mấy trăm tên tôn giả đánh một người đem phòng tuyến xe mở một người trùng phòng thần c à n giết thần phật c à n giết phật t a m tộc tôn giả tạo thành quân đội đều bắt hắn một điểm tính khí không có thì cái này lại còn là tô hồng không có tự sáng tạo huyền công trước biểu hiện vậy nếu là tự sáng tạo huyền công sau đâu chiến lược chẳng phải là ép thẳng tới phong vương thậm chí có thể lấy tôn giả chi cảnh đối cứng phong thôi rồi muốn đến nơi này chư vương tâm hữu linh tê lướt nhau sau một khắc một đám người t ự không uống như bức cũng không tội nói chuyện tiếng cũng lười hàn lên trực tiếp đem tô hồng kéo đi qua bắt đầu thay phiên giảng thuật bắt nguồn từ sáng tạo huyền công cùng khai sáng xong đến tiếp sau lại là như thế nào từng bước một đối huyền công tiến hành điều chỉnh m ạ c h suy nghĩ khai sáng lúc chỗ nào dễ dàng phạm sai lầm chỗ nào dễ dàng l ầ m vào chỗ nhầm lẫn mỗi người giảng được không rõ chi tiết không có không bảo lưu loại này giảng pháp kỳ thật đã biến tướng đem bọn hắn tự thân huyền công ư u khuyết điểm đều nói ra những người khác nếu là có tâm phi thường dễ dàng nhầm vào bất quá nhờ vào trước đây tại phong vương điện vì tìm ra phản đồ chư vương sớm đã lẫn nhau thản nhiên đối đãi này lại nói về đến ngược lại cũng không có cái gì lo lắng vô luận lâu năm phong vương vẫn là mới lên cấp phong vương tự mình kinh lịch qua linh khí khôi phục đến bây giờ tuyến nguyện mỗi người đều rất rõ ràng máu mới tầm quan trọng điều này sẽ đưa đến nhân tộc tại bồi dưỡng hậu bối lúc cơ bản không ai sẽ che giấu cũng không coi trọng cái gì liên hệ máu m g ủ bọn h ắ n nước gì hậu bối càng mạnh càng tốt dạng này nhân tộc mới có hy vọng tựa như là trước đây lực vương b ọ n người vừa nghe đến tô hồng tại cảm n ộ áo nghĩa tiện đ â y thì để lại cho h ắ n áo nghĩa ân ký đồng dạng đối với nhân tộc chư vương cái này bản thân liền là trạng thái bình thường mười vị vương giai cường dạ tự mình giảm đạo tô hồng biết đây là cơ hội ngàn năm một thờ sớm đã hết sức chăm chú lắng nghe vừa có không có suy nghĩ minh bạch địa phương lập tức mở miệng hỏi thăm chư vương lập tức giải thích rõ ràng mới tiếp tục tiếp lấy hướng xuống giảng tô hồng học được mê mẩn chư vương cũng giảng được hưng phấn trước kia bọn hắn giảng đạo thời điểm có thể nghe người biết thật không nhiều hoặc là không có cái kia thiên phú hoặc là khiếm khuyết tích lũy hoặc là cảnh giới không đủ đến tô hồng nơi này ngược lại tốt một cái tối nghĩa tri thức điểm vừa nói xong tô hồng đều không cần thời gian tiêu hóa lập tức thì có thể hiểu được thậm chí còn có thể suy một ra ba có khi thậm chí sẽ xuất hiện bọn hắn một cái chi thức điểm còn không có g i n g xong tô hồng nghe được một nửa chính mình liền đem đằng sau nội dung cho thôi diễn đi ra tình huống cái này não tử liền tốt xứ đến quá mức cho dù đụng phải chỗ nào không hiểu tô hồng cũng có thể mượn phần tình chuẩn đem nghi hoặc trình bày rõ ràng sau đó tùy tiện chỉ điểm hai câu lập tức thì hiểu nghiệm ương bọn người kìm lòng không đặng cảm k h á i đây chính là thiên phú a cùng tô hồng so ra quá khứ nghe chúng ta giảng đạo quả thực là một đám con lưỡng ố c chương tám trăm năm mươi vô địch cảnh giới đệ nhất người ít ngày nữa liền đem tự mình xuất thủ chấn sát tô hồng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi vô địch cảnh giới đệ nhất người ít ngày nữa liền đem tự mình xuất thủ chấn sát tô hồng từ khi nhân tộc bắt đầu tập kết đại quân chuẩn bị mở ra chiến khu công thành chiến lúc chư thiên vạn tộc liền mật thiết chú ý trận này chiến tranh mỗi người đều rõ ràng một trận chiến này hướng đi trình độ nào đó mà nói đem trên diện rộng quyết định cái này hai đại chiến khu đến tiếp sau tình hình chiến đấu đi hướng nếu như tam tộc phòng tiến có thể đem nhân tộc ngắn trở vậy liền mang ý nghĩa nhân tộc chiếm cứ thần ma ma thiên hai thành ưu thế đem không còn sót lại chút gì hai đại chiến khu sát xuất lớn hoàn toàn như trước đây đem về đánh cho khó phân thắng bại đương nhiên nhân tộc thế tất sẽ thêm lần tiến công cho đến đem phòng tuyến công phá cứ như vậy không biết cần á c chiến bao lâu nếu là một trận chiến này bên trong tam tộc phòng tuyến bị công phá cái này nhân tộc đ ư ơ n g tựa theo tiến quân thần tốc ưu thế cự lớn đánh hạ cái này hai đại chiến khu sẽ chỉ là vấn đề thời gian tam tộc địa bàn đem về co bảo chỉ là tại chư thiên b ạ n tộc phân tích bên trong trận này công thành chiến bắt đầu quá là quan trọng sát s u ấ t lớn sẽ đánh đến vô cùng ràng co không ít người phân tích song phương á c chiến mấy tháng thậm chí lấy năm làm đơn vị cũng có thể đây cũng không phải là, là bọn hắn tự dưng phán đoán mà chính là biết rõ trong đó chiến lược ý nghĩa sau đó một ngày sau theo một phong chiến báo chuyển đến một ngày một đêm không đến tam tộc phòng tuyến triệt để sụp đổ chư thiên v ì thế mà chấn động các tộc cường giả m ặ c dù thân ở khác biệt địa vực trên mặt biểu lộ lại vô cùng thống nhất cái kia chính là thật không thể tin cái này sao có thể tam tộc điều động binh đủ sức để v ủ diệt một phương chư thiên bách cường chủng tộc làm sao có thể liền hai ngày đều chống đỡ không đến liền bị g i ế t xuyên qua khi bọn hắn kỹ càng đọc c h i ế n báo trông thấy tô hồng cái kia c h ấ n hám nhân tâm chiến tích thời điểm vẻ mặt của tất cả mọi người trực tiếp nóc trệ từ khi tô hồng rết chết thiên thấm ba người về sau hãn thân là chư thiên tôn thứ nhất người tên tuổi cơ hồ liền đã không có lo lắng tất cả mọi người biết tô hồng cựu giai vô địch đơn đả độc đấu không người là đối thủ của hắn nhưng vấn đề là không phải có cái kia l i ệ p tô liên minh sao không phải nói cái này l i ệ p tô liên minh tại vô tận thú vực chủ động khiêu khích cái này tô hồng cũng không dám thò đầu ra sao làm sao đại chiến đánh tới thời điểm toàn bộ liên minh đụng một cái thì nát cái kia hùng cứ l i ệ p ma bảng danh sách đứng đầu bảng thiên phòng đ ố i lên tô hồng về sau vậy mà trực tiếp bị một quyển đánh nổ cánh tay sau đó tức thì bị hai mũi tên bắn chết giống như ven đường một đầu dã cầu giống như chết đi thiên thần thành quan g huy màu trắng ngả cơ hồ bao phủ cả tòa thành chủ phủ bốn phía vốn là tráng kiện cổ thụ trong b ù i cỏ cỏ dại lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên cho đến quan g huy tiêu tán thời điểm lít nha lít nhít cỏ dại đã vụt lên từ mặt đất giống như cổ thụ giống như đứng lặng mà ban đầu cái kia mấy cây cổ thụ thì thôi dài tới ngàn mét độ cao lá cây như cự bố đồng dạng g i ả thiên thế nhật trong phủ đà tạ thiên vương hương vương lắp lắp đã một l ầ n nữa dài ra ưng trạo tiến hành t h í c ứng tại bên cạnh hắn còn thượng chín vị tham chiến tam tộc vương g i a đều là thành một hàng đứng tại cái kia tại bọn hắn trước thân không xa bàn đá thiên vương ma vương thú vương ngồi tại trên mặt ghế đá sắc mặt â m trầm chết hết ta tam tộc thiên tài tôn giả chết hết thú vương mặt mũi tràn đầy tức giận hắn mãnh liệt nhìn về phía thiên vương âm thanh lạnh lùng nói ta đã sớm nói cái này nhân tộc tô hồng giữ lại không được ma vương trong mắt hiện hiện một vệ kiên kỵ nói bằng sức một mình hủy diệt toàn bộ liệp tô liên minh sau đó còn mang nhân tộc đại quân bốn phía xung phong một ngày một đêm cho đến g i ế t xuyên tất cả phòng tuyến hắn ngữ khí trầm trọng nói loại này chiến lực quả thực chưa từng nghe thấy trước kia có thể không thèm để ý làm hắn đã là cựu giai cao、đoạn. mà lại kẻ này thiên phú cực cao chỉ sợ không bao lâu liền có thể tự sáng tạo huyền công cùng nắm giữ nhập môn cấp áo nghĩa đợi một thời gian đột phá vương giai tất nhiên là ta tam tộc họa lớn trong lòng song vương đồng thời mở miệng ý kiến thống nhất cái kia chính là không tiếp đại giới xuất thủ lấy tốc độ nhanh nhất bóp chết rơi tô hồng thiên vương trầm m ặ t một hồi nói muốn muốn giết hắn tôn giả lại nhiều cũng vô dụng chỉ có thể từ vương giai xuất thủ mới được vậy liền phái ra vương giai mặc dù tiền tuyến t h ầ t trường nhưng liệu mấy cái tôn vương giai vẫn có thể làm được nhất định muốn thừa cơ giết hắn không thể đợi thêm nữa thiên vương vẫn chưa trước tiên gật đầu mà chính là lâm vào trầm tư thấy thế ma vương nộ nói ngươi còn do dự cái gì lo lắng vương giai giết tô hồng về sau nhân tộc trả thù trước kia vương giai không đúng tôn giả xuất thủ đó là có chỗ cố kỵ nhưng bây giờ ta tam tộc bên trong thiên tài đều đã bị cái này tô hồng một người giết tuyệt tuyệt tự cái này còn do dự cái r á m nhân tộc muốn báo thù nhiều nhất giết tầm thường tôn giả mà chúng ta giết tô hồng về sau còn có thể săn giết bọn hắn thiên tài tôn giả chỉ có đem nhân tộc đồng dạng giết đến thiên tài tuyệt tự đến tương lai mới sẽ không lâm vào thế yếu thiên vương đang muốn mở miệng đột nhiên hắn đ ô n nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại thì tiếp theo một cái trước mắt ma vương thú vương cũng cảm ứng được cái gì ghé mắt nhìn một cái gặp ba người động tác ương vương chở vương g a i đầu tiên là khẽ giật mình sau đó giống như cũng có cảm ứng nhưng còn không đợi bọn hắn quay đầu thời điểm hưu một đạo thân ảnh c h ố n g râu xuất hiện trong t â m mắt mọi người người tới chính là một tên l á o giả tóc bạc mặt hường hào hai con ngươi nếu như thâm viên đ ồ n g dạng không có chút nào cảm xúc h ắ n tụy y quét mắt ương mười người liếc một chút bản tọa thần hầu chính là thần vương dưới t r ư ớ n g thứ bảy thần tướng phụ thần vương cầu dụ thần hầu học thần diễn giọng điệu nói ra ta đã biết phòng tuyến bị công phá một chuyện còn xin chư vị an tâm chớ đội ít ngày nữa ta đem tự mình xuất thủ lau giết nhân tộc tô hồng nói xong thần hầu nhìn hướng thiên vương ba người thái độ đoan chính mấy phân ô n quyền nói ba vị vương giai đối tôn giả xuất thủ ảnh hưởng quá lớn bây giờ thời cơ chưa tới khoảng cách n h ấ t lên tránh thức đại chiến còn vì thời gian còn sớm cái này nhân tộc tô hồng giao cho ta tộc là được cái này thiên vương ba người có chút n g o à i ý m u ố n cái này cổ thần tộc đến đây ra hỏa thái độ cũng không tệ bất quá bọn hắn rất nhanh nhữ mày thần vương cái này vương hào lên được ngược lại là văn dội chỉ là vừa mới còn để bọn hắn không muốn phái vương g i a xuất thủ miễn cho đại chiến thăng cấp kết quả lúc này thì tự thân lên trận vẫn là nói cái này thần vương cũng nếu như hắn cổ thần tộc đồng dạng vừa thức tỉnh không lâu còn chưa khôi phục thần hầu dường như xem thấu bọn hắn tâm tư cười nhặt nói tộc ta thần vương tại yêu nghiệp như mây thượng cổ thời kỳ chính là vô địch cảnh giới đệ nhất người chứ thiên vương giai không người có thể địch bây giờ thần vương mặc dù thức tỉnh không lâu nhưng đã khôi phục đến cựu giai cao đoạn cùng cái này nhân tộc tô hồng cùng cảnh tức là cùng cảnh thắng bại liền đã lại không lo lắng vô luận cái này nhân tộc tô hồng như thế nào cường đại thần vương đều có thể nhẹ nhõm chấn áp trở tay ở giữa liền có thể trưởng không hắn sinh tử vô địch cảnh giới đệ nhất người t h ầ n hầu lời nói này để mọi người tại đây đều là giật mình trong lòng thiên vương ba người l i ế n nhau cùng tô hồng cùng cảnh vị này thần vương thật lại là cái trước đối thủ sao thần vương cái gì chiến lược bọn hắn không rõ ràng nhưng tô hồng cái này quái vật mạnh đến mức nào bọn hắn thế nhưng là vừa mới nghe ương vương chính miệng nhắc đến thiên vương cân nhắc dùng từ nói cũng không phải là ta không tin vị này thần vương cái này nhân tộc tô hồng chiến báo hắn có thể từng nhìn qua thân hầu khẽ cười nói tất nhiên là nhìn qua mỗi ngày vương còn muốn nói gì hắn cười cười nói ta biết người muốn nói cái gì cái này nhân tộc tô hồng chiến lược cho dù thả tại thượng cổ thời kỳ chư thiên tôn giả bên trong đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại quả thực không kém nhưng là còn mười ba vị yên tâm tộc ta thần vương chính là võ thần tri tử chấn s á t một cái cùng cảnh thiết tài bất quá là hạ bút thành văn sự tình thôi nghe vậy tại chỗ chư vương đều là khẽ giật mình chậm không ai lại nói tiếp cái để tài này trò chuyện đi xuống võ thần tri tử vẫn là thượng cổ thời kỳ vô địch cảnh giới đệ nhất người huyết mạch này tăng thêm trước kia thực lực còn có cái gì có thể lấy chất vấn thần hầu tiếp tục mở miệng đề nghị thiên vương ba người tự mình tiến về hai đại chiến khu tọa c h ấ n không cần các ngươi tự mình xuất thủ chỉ cần tọa c h ấ n chiến khu hấp dẫn nhân tộc cường g i ả ánh mắt là được còn lại liền giao cho t a tộc là được thiên vương ba người đáp ứng thần hầu quay người rời đi chương 851, n à o có khí i ế h u y ế t tất cả đều là sở trường tự sáng tạo u y ề n công ta cái gì đều lớn chương tám r ă năm m ư nào có khí i ế h u y ế t tất cả đều là sở trường tự sáng tạo u y ề n công ta cái gì đều lớn chúc mừng một đêm sau hôm sau từng tòa nhẹ nhàng cứ điểm bột lên từ mặt đất đánh hạ p h o n g tuyến ý nghĩa không thể bảo là không lớn đón quân nơi đây nhân tộc đại quân có thể tùy ý tiến công cũng cùng chiến khu bên trong đại quân nội ứng ngoại hợp đã đối tam tộc thành trì hình thành bao bọc chi thế giờ phút này từng nhanh tiểu đội võ giả căn cứ mệnh lệnh theo cứ điểm bên trong thì nối đuôi nhau mà ra bắt đầu xâm nhập hai đại chiến khu từ khi nghe xong thập vương g i ả n g đạo tô hồng liền n g ờ không dừng võ chạy về thần mã thành hắn muốn bế quan nguyên bản đây là không hợp thời nhưng từ khi biết được hắn muốn bắt đầu tự sáng tạo hề công nghĩa vương bọn người biểu thị không ngại để tô hồng một mực bế quan trừ phi có cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu cần hắn đi hoàn thành nếu không tuyệt sẽ không quấy dày một đạo lưu quan g lướt qua hoa nguyên n g đại đ ị a rất nhanh tô hồng liền trở lại thần ma thành đi vào trong một gian mật thất thập vương giảng đạo được ích lợi không nhỏ tô hồng tùy ý ngồi xếp bằng xuống đi qua mười vương thân tự truyền thụ hắn trong lòng đã đối với mình sáng tạo huyền công mạch suy nghĩ có một cái rõ ràng hình dáng cái gọi là huyền công đối tại võ giả mà nói trừ ra tu luyện bên ngoài tác dụng lớn nhất liền đem một cái võ giả sở trường phát huy đến cực hạ khác biệt huyền công am hiểu phương hướng đều hoàn toàn khác biệt liên giống với Niệm v ư ơ n g hắn chính là là tinh thần nhậm sư chủ tu tinh thần lực lại bởi vì tinh thần lực thuộc tính chính là lôi đ ỉ n h cái kia khai sáng huyền công tự nhiên m u ố n h ư ớ n g cái này phương hướng tôi diễn vì chính là đem cái này sở trường phát huy đến cực h ạ n mà tề thiên lung thì chủ tu kiếm đạo lực vương chủ tu nhục thân sư công thì tự ý lôi pháp mỗi người huyền công đều hoàn mỹ phù hợp bản thân lấy tô hồng hiện tại lịch duyệt quay đầu lại nhìn lao sư khai sáng vô địch huyền công ân nói câu có chút dễ dàng bị đòn lời nói trước sáu tầng đều tính toán k h n g tệ đối thể phách tăng lên không nhỏ đồng thời còn có diễn sinh thần thông t i ê n n u y ễ n dù là đối hắn hiện tại mà nói vẫn thuộc về t h ầ n kỹ nhưng là đệ thất t ầ n g về sau thì rõ ràng muốn thô dắt chút bất quá lao sư khai sáng vô địch huyền công lúc cảnh giới cũng không cao có thể đem trước sáu t ầ n g khai sáng đến loại này cấp độ đã cực kỳ khó được tô hồng không nghĩ nhiều nữa lâm vào trầm tư suy nghĩ tự sáng tạo huyền công từ chỗ nào vào tay tự sáng tạo huyền công phương hướng nói tới nói lui cũng liền tứ đại bản k h ố i nhục thân linh lực tinh thần lực áo nghĩa trước hết để cho huyền công có thể đem tự thân sở trường phát huy đến cực hạn về sau lại đem hết khả năng đi tăng cường phương diện khác nhưng huyền công liên quan càng nhiều khai sáng độ khó khăn cũng sẽ t ă n g lớn muốn lượng sức mà đi câu nói này chính là thập vương đều cực kỳ công nhận mạch suy nghĩ án lấy tiền nhân mạch suy nghĩ đi trước về sau lại tiến hành điều chỉnh cái này chắc chắn sẽ không sai sau đó tô hồng bắt đầu suy nghĩ lên sở trường của mình cùng khiếm khuyết có thể nghĩ nửa ngày hắn lung túng phát hiện chính mình giống như tất cả đều là sở trường thì không có cái gì khiếm khuyết có thể nói thể phép chính là bá vương thể linh lực là toàn thuộc tính đồng thời còn có thất thần đỉnh t ă n g phúc tinh thần lực là so lôi đỉnh còn cường hãn hơn trí dương thuộc tính áo nghĩa thì càng không cần phải nói thời không áo nghĩa chính là trí chí cao áo nghĩa mỗi cái đơn sách đi ra đều là để người chạy nước miếng căn bản không cần mảy may do dự liền có thể đem xác định là tự thân ưu thế lớn nhất đồ vật cái này làm thế nào tô hồng gãi đầu một cái vẫn chưa quá nhiều do dự tiểu hai tử mới làm lựa chọn ta toàn đều muốn đây cũng không phải hắn lòng ham một mặt là không có bất kỳ cái gì một điểm có thể bỏ qua một phương diện khác thì là cổ thần tộc theo thượng cổ tồn tại đến hiện đại trong tộc nội t ì n h tất nhiên vô cùng t i n h khủng h ắ n nếu là đem tự thân cường đại đến thực hạn tương lai ứng đối ra sao chỉ bất quá tất cả đều muốn cũng mang ý nghĩa khai sáng huyền công độ khó khăn sẽ bị vô hạn tất cao cho dù bằng ta thiên phú khai sáng loại huyền công này chỉ sợ đều rất khó tất nhiên sẽ đụng phải ngàn khó vạn ngăn trở nhưng may ra ta có võ đạo giá trị có thể dùng đến tôi diễn đụng phải làm phức tạp nan để trực tiếp dùng võ đạo giá trị cưỡng ép tôi diễn đi ra là được t ô hồng mở ra giao diện thuộc tính mắt nhìn chính mình trận chiến này thu hoạch võ đạo giá trị năm mươi lúc hẳn là đủ dùng cho dù không đủ hiện tại thu hoạch được võ đạo giá trị cơ hội cũng còn nhiều đơn giản đi chiến khu đi một chuyến thôi tô hồng không nghĩ nhiều nữa chống g ô n g t ặ p nhiệm bắt đầu tự sáng tạo huyền công t h ậ p vương giảng đạo lúc từng nhắc đến qua bọn hắn tự sáng tạo huyền công về sau chiến lược trí ít so trước đó mạnh ba mươi bốn mươi mà cái này vẫn là bọn hắn tự sáng tạo huyền công chỉ có thể đem duy nhất sở trường phát huy đến cực hạn nguyên nhân không phải bọn hắn không muốn toàn phương diện phát triển là làm không được phải biết nhiệm v ư ơ n g bọn người mấy trăm năm thời gian liền đã trở thành chư thiên đỉnh cấp tường giảm ộ t trong h á n bộ tính thiên phú đều là chư thiên nhất đẳng mạnh lại nói thẳng làm không được độ khó khăn có thể nghĩ mà tô hồng hiện tại tự sáng tạo huyền công liền chuẩn bị đem tất cả sở trường đều phát huy đến c ự c h ạ n khó b ề khó nhưng một khi thành công tô hồng cảm thấy tự thân chiến lược lật cái lần thậm chí lật mấy lần cũng có thể hắn hôm nay mở ra đấu chiến c h â n kinh thủ đoạn đều xuất hiện c ự c h ạ n chiến l ư c cũng là có thể át chiến rất lâu giết chết vương dài trung đoạn thiên hút tại cơ sở này phía trên tự sáng tạo huyền công về sau chiến l ư c nếu là lại tăng lên gấp bội tô hồng tự g i á c có thể lấy tôn giả c h i cảnh đối cứng thậm chí đánh g i ế t vương giai cao đoạn cường giả thậm chí cùng vương giai cực hạn cường giả đụng vào cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thậm chí nghĩ đi nghĩ lại tô hồng trong lòng dần dần dâng lên càng lớn gia tâm tô hồng gia tâm lớn bao nhiêu thôi diễn huyền công đem linh lực nhục thân tinh thần lực áo nghĩa tứ đại bản khối hết thệ làm đến c ự c hạn đối với hắn mà nói đây chỉ là một bắt đầu thiên miễn hiệu quả cũng phải bảo lưu lại đến có vô địch huyền công làm cơ sở điểm ấy ngược lại không phải là rất khó điểm khó khăn chân chính ở chỗ tô hồng còn muốn đem đấu chiến c h â n kinh loại này tăng phúc hình huyền công hiệu quả cũng dung nhập vào khai sáng huyền công bên trong không không chỉ có là dung nhập đấu chiến c h â n kinh tăng phúc hiệu quả vẹn vẹn cực hạn tại nhục thân mà hắn muốn là toàn phương diện tăng phúc linh lực tinh thần lực nhục thân áo nghĩa hết thể đều muốn như đấu chiến c h â n kinh đ ồ n g d ạ n g có thể tại mở ra về sau tại trong thời gian ngắn buộc phát ra gấp b ộ i uy lực trừ cái đó ra tô hồng có thể tăng cường thực lực vo kỹ thần thông kỳ thật không ít thì như cực đạo luyện thể pháp cực đạo thối linh quyết còn có thiên huyền tiền bối truyền xuống tiên huyền đoán thể pháp nhất là môn này đ o n thể pháp Tu u l y ệ nhưng về sau, t e o cao, tầng cất tăng lên số lực l ợ cũng cực độ kinh người. Nhưng độ tô hồng thực sự không có thời gian tu luyện dẫn đến môn này đoán thể phát một mực g ấ t lại mà bây giờ tô hồng hết thể đều muốn đem dung nhập trong đó cứ như vậy thì lại cũng không cần đơn độc tu luyện vận chuyển huyền công đồng thời cũng có thể gồm cả những thứ này hiệu quả nhưng là muốn đến càng nhiều đại giới càng lớn theo thời gian trôi qua võ đạo giá trị phi tốc hạ xuống trước tam tầng tiêu hao còn không tính nhiều ư ớ g ép thôi diễn một lần cũng bất quá mấy trăm vạn võ đạo giá trị mà thôi mà đến bên trong ba tầng lúc chỗ khó càng ngày càng nhiều thôi diễn một lần tiêu hao cũng gần đạm mấy ngàn bạt điểm tô hồng tại bắt đầu thôi diễn trước đã đem vô địch huyền công tàn mất cái này dẫn đến hắn thể nội linh huyết trị số tuy nhiên vẫn còn nhưng đã mất đi huyền công t ă n g phúc cường độ muốn xa kém xa trước đó thân thể lập tức suy yếu không biết gấp bao nhiêu lần nhưng là theo tô hồng mỗi thôi diễn ra một tầng liền lập tức tu luyện một tầng loại này cảm giác suy yếu nhanh chóng biến mất bởi vì là tự sáng tạo huyền công hoàn mỹ phù hợp bản thân bắt đầu luyện tự nhiên vô cùng thuận lợi tiến độ thủy trung đổi sát khai sáng tầng số làm đệ lục tầng thôi diễn đến cuối cùng cũng đem tu luyện tới cực hạn thời điểm tô hồng toàn thân chấn động nguyên bản bởi vì c h u y ể n tu huyền công mà thân thể hưng n ư ợ c tại thời khắc này trở lại đ ỉ n h phong cái này tô hồng lại kinh lại hỉ lúc này mới vẹn vẹn đệ lục tầng mà thôi vậy mà liền để hắn khôi phục được c h u y ể n tu huyền công trước chiến l ự c mà lại còn không chỉ có nơi này bạo cho t a phát tô hồng tâm n i ệ m nhất động hoàn mỹ dung nhập môn này huyền công đấu chiến c h â n kinh không hiện tại đến thay cái tên đơn giản là sau một khắc linh lực khí huyết tinh thần lực ba cái cùng nhau bạo phá sau một khắc giống như đại dương huyết khí không ngừng dâng trào bảy màu linh lực như liệt dương giống như trí dương tinh thần lực trong chấp mắt chiếm cứ cả ở giữa mất thất áo nghĩa đến đệ thất tầng sau mới có thể du nhập g n huyền công phát huy sở t r ư ở n g nhưng bằng vào hiện tại cái này trạng thái ta muốn giết chết trước đây chính mình đã không có bao lớn độ khó khăn tô hồng trên mặt rào rạt lên phát ra từ nội tâm nụ cười cái này còn chỉ là đệ lục tầng mà thôi tương lai đều có thể tô hồng nụ cười một mực bảo trì đến xem xét giao diện thuộc tính một k h ắ c này võ đạo giá trị ba mươi lúc thôi diễn đến đệ lục tầng liền sài hai mươi lúc cả tô hồng sắc mặt cứng đở nhưng rất nhanh khôi phục như thường hai mươi lúc thì hai mươi lúc không quan trọng coi như hắn không tự sáng tạo huyền công quan cầm cái này hai mươi ước đến thêm điểm tăng lên hiệu quả tất nhiên xa không bằng hiện tại tiếp tục tô hồng lần nữa ngồi xếp bằng tiếp tục thôi diễn huyền công chương tám trăm năm mươi hai tương lai đột phá vương giai thời điểm liền có thể khinh thường v ạ n tộc chư vương chương tám trăm năm mươi hai tương lai đột phá vương giai thời điểm liền có thể khinh thường v ạ n tộc chư vương làm huyền công tôi h diễn đến đệ thất tổng bắt đầu dung nhập áo nghĩa thời điểm khó khăn kia to lớn so tô hồng dự đoán đến còn muốn khoa chương rất nhiều mà lại hắn du nhập g n vẫn là thời không cái này hai môn trí cao áo nghĩa thôi diễn tốc độ rõ ràng giảm chậm lại tô hồng t r o n g mày lại không có giống trước đó như vậy trực tiếp dùng võ đạo giá trị cưỡng ép thôi diễn bởi vì thì hướng cái này đệ thất tầm độ khó khăn là hắn có thể phản bằng hắn ra nếu như còn giống trước đó như vậy n h ư u t o m nhanh có trở ngại ngại lập tức dùng võ đạo giá trị cưỡng ép thôi diễn cái này ba mươi ước võ đạo giá trị tuyệt đối không đủ dùng may ra tô hồng tại thời không áo nghĩa nhập môn không gian áo nghĩa càng là gần đạm tính thống cấp đối mặt nan đề hắn tính tọa suy nghĩ một đoạn thời gian rất nhanh liền đem giải quyết hết vấn đề tiếp tục hướng sau thôi diễn chỉ có đối mặt để hắn không có đầu mối có thể nói cái vấn đề lúc tô hồng mới có thể dùng võ đạo giá trị cưỡng ép thôi diễn dù là hắn như thế tiết kiệm làm đệ thất tầm thôi diễn hết thời điểm võ đạo giá trị như cũ tiêu hao trọn vẹn tám ước nhiều còn sót lại hai mươi hai ước đây mới thật sự là thôn kim thu a đừng nói thôi diễn đến mức vào vương giai tu luyện đệ thất tầm đệ c ử u tầm có thể hay không thôi diễn hết đều là cái vấn đề tô hồng mặt mày ủ rũ nhưng khi hắn bắt đầu tu luyện lên đệ thất tầm lúc hắn hiệu quả kinh người rất nhanh liền để hắn vui vẽ ra mặt linh huyết tinh thần lực áo n g h ĩ a đều đang sôi trào làm đệ thất tầng huyền công tiến độ tu luyện đạt tới một trăm lúc tô hồng tỉ mỉ cảm thụ rất nhanh mặt lộ vẻ kinh hãi đem đệ lục tầng tu luyện xong hắn thực lực liền đã cùng tản mất vô địch huyền công chức không xê xích bao nhiêu mà cái này đệ thất tầng huyền công tại cơ sở này phía trên để hắn toàn phương diện thực lực nên đón lại một lần bay bọn t r ì n h thể thực lực s o đệ lục tầng lúc mạnh trọn vẹn bá thành phải biết địa p ư ơ n g bọn người đem huyền công sáng tạo đến vừng g i i huyền công mang tới lợi cũng chỉ xứ đến bọn hắn tổng thể chiến lực tăng lên ba mươi bốn mươi mà bây giờ tô hồng mới đưa đệ thất tầng lượt qua huyền công hiệu quả đã sánh ngang trừ vương khai sáng huyền công mà lại không chỉ có ở đây đệ thất tầng thế nhưng là đem thời không áo nghĩa đều dung nhập trong đó tô hồng hai con ngươi tỏa sáng tâm niệm nhất động liền muốn mở ra không gian v ế t nước sau một khắc không gian v ế t nước hiện hiện phạm vi muốn so trước đây làm lớn ra không chỉ một lần tình cảnh này để tô hồng ngây n g ẩ n cả người tại trước kia hắn mở ra không gian v ế t nước lúc tuy nhiên cũng là hạ bút thành văn nhưng vô luận là tốc độ vẫn là nhẹ nhõm trình độ đều xa không bằng hiện tại mà lại tô hồng đi nhập không gian bất nước bắt đầu đem không gian áo nghĩa thôi động đến cực hạn tinh thông cấp không gian áo nghĩa vốn là đã nhưng tại quanh thân phạm vi mấy m é t bên trong hình thành lĩnh vực hình thức ban đầu mà bây giờ lĩnh vực hình thức ban đầu phạm vi tăng dài đến kinh người mười mấy m é t đừng nhìn giống như chỉ so trước đó nhiều mười e m mờ tả hữu nếu là vi bon trước đó lĩnh vực hình thức ban đầu tựa như là tại một cái t r ậ t trội nhỏ hẹp trong nhà vệ sinh cùng người chiến đấu mới có thể có hiệu lực mà bây giờ cái này mười mấy m é t phạm vi đã tương đương với một cái tiểu hình lôi đài phát huy không gian cực tăng lên nhiều tại trong phạm vi này tô hồng có thể tùy tâm sử dụng điều khiến không gian cơ bản nhất cách dùng chính là tâm niệm nhất động liền có thể tại phạm vi này bên trong tùy ý tuần di trước đó chỉ có vài mét lĩnh vực đối mặt một số phạm vi rộng lớn thế công cũng không tốt tránh nhưng bây giờ tránh né lên v i ệ t đối phải dễ dàng nhiều mà cái này còn chỉ là đơn giản nhất cách dùng tô hồng hai ngón tay khép lại làm kiếm chỉ hướng về lĩnh vực biên giới không gian l o ạ n lưu cách không c h é n thẳng g i a n g dác không gian như là đ ầ u hũ bị cắt chém thành hai nửa quả thực tô hồng vui vô cùng đóng lại không gian lĩnh vực lại thử nghiệm đem thời gian áo nghĩa thôi động đến t ự c h ạ n sau một khắc để hắn kinh ngạc hình ảnh xuất hiện chỉ thấy lại quanh người hắn nửa mét không đến phạm vi bên trong đồng dạng tạo thành cực kỳ không ổn định lĩnh vực cái này thời gian lĩnh vực liền hình thức ban đầu cũng không tính bởi vì cực kỳ không ổn định tùy thời đều có sụp đổ khả năng nhưng vấn đề là tô hồng thời gian áo nghĩa mới nhập môn cấp dựa theo lẽ thường t ớ i nói căn bản là không thể nào sẽ hình thành lĩnh vực tô hồng bắt đầu chắc thí có hiệu quả rất nhanh hắn phát hiện tại cái này nửa mét không đến lĩnh vực bên trong hắn đối thời gian trưởng khống độ muốn tăng cường rất nhiều đã có rất nhỏ cải biến thời gian lưu tốc năng lực thử một chút hiệu quả tô hồng không kịp chờ đợi liếc nhìn một phía rất mau nhìn đến một khối tại không gian loạn lưu bên trong phiêu đãng hòn đá tảng đá kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tô hồng nhất trưởng cách không dùng lực khẽ hấp sau một khắc hòn đá cùng không gian kịch liệt ma sát mặt ngoài nhóm lửa diễm như một viên hỏa cầu giống như hướng tô hồng gào thét mà đến tô hồng đứng tại chỗ không nhúc ních hai con ngươi nhìn chỏng chọc b ọ n tới hòn đá làm hòn đá đến đến thời gian lĩnh vực phạm vi bên trong lúc đứng im theo tô hồng tâm niệm nhất động như lửa bóng giống như hòn đá nhất thời ngừng tại nguyên chỗ mặt ngoài giấy lên hỏa diễm đều dừng lại tiêu hao cũng không sánh bằng mở lĩnh vực thì muốn nhỏ tốt nhiều mà lại hiệu quả còn tại lĩnh vực g i a chỉ phía dưới tăng cường rất nhiều tô hồng ánh mắt sáng lên lập tức nếm thử lên chưa bao giờ thì triển qua năng lực thời gian quay lại tại lúc trước lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa thời điểm tô hồng thì nếm thử đối một gốc tiểu thảo dù n g qua kết quả là chính mình miệng phun máu tươi tóc bạc một cái nhưng bây giờ tại lĩnh vực g i a chỉ phía dưới cơ hồ kề sát mặt h ỏ a cầu bắt đầu chậm rãi đảo ngược trở ra tính cả họa diễm đều dường như bị nhấn xuống lộn ngược hóa thành công tô hồng mặt mũi tràn đầy kinh hị đây là hắn đệ nhất lần thời gian quay lại thành công đang nghĩ ngợi hỏa cầu đảo ngược ra lĩnh vực phạm vi sau một khắc đảo ngược hỏa cầu đột nhiên ra tốc giống nhau trước đó như vậy gào thét mà đến ta dựa vào tô hồng chính vui vẻ đây bất thình lình một màn để hắn cơ hội phản ứng đều không có quay một tiếng h ỏ a cầu d á n tại tô hồng trên gương mặt phi tốc xoay tròn có thể sửng sốt liền một điểm v ế t cháy đều khó mà lưu lại vẹn vẹn trong nháy mắt hỏa cầu thì cứ thế mà đem chính mình mà sắt thành một bịt t n g hạt mảnh đá phiêu đạm trên không trung từ đầu đến cuối tô hồng liền đau một chút cảm giác đều không cảm nhận được hắn s ờ lên chính mình gương mặt cười nhẹ nói một mình nhục thân mạnh thành dạng này da mặt đều tăng thêm nhìn lấy mảnh đá tô hồng lần nữa thúc giục thời gian quay lại sau một khắc đủ để phá vỡ võ giả thế giới xem sự tình phát sinh từng hạt mảnh đá phi tốc hội tụ đầu tiên là một lần nữa biến thành hòn đá sau đó bắt đầu xoay tròn t ừ n g tia l ử a tại mặt ngoài xuất hiện một màn thần kỳ này nhìn đến tô hồng mừng rỡ cái này chính là thời gian áo nghĩa vi năng tiếp đó theo tô hồng vài lần nếm thử hắn cũng đại khái thăm dò hiệu quả cái này nửa mét không đến thời gian lĩnh vực đối với hắn thời gian áo nghĩa g a chỉ cực kỳ rõ ràng tiêu hao giảm bớt hiệu quả tăng cường thời gian gia tốc quay lại đứng im đều có thể vì chỉ bất quá cái này thời gian lĩnh vực hình thức ban đầu t ự c độ không ổn định có khi sẽ tự chủ sụp đổ mà lại cuối cùng chỉ là đối một khối đá thi triển mà thôi đổi lại cùng cảnh thậm chí cao cảnh cường định hiệu quả chắc chắn sẽ không có hiện tại tốt như vậy nhưng tô hồng đã rất thỏa mãn lĩnh vực nửa mét không đến thì nửa mét không đến không ổn định thì không ổn định dù sao thời gian áo nghĩa mới nhập một cấp có cũng rất tốt còn có cái gì tốt t i ê u tam g i ả tứ tô hồng một lần nữa trở lại mất thất lần nữa ngồi xếp bằng xuống hắn hiện tại đối thôi diễn huyền công nhiệt tình có thể nói là trước nay chưa có đắt đỏ mới đưa huyền công đệ thất tầng thôi diễn cũng tu luyện đã làm đến hắn thực lực toàn phương diện tăng trưởng bá thành thậm chí áo nghĩa lĩnh vực đều tăng cường không ít cái này hiệu quả không thể bảo là không tin người đệ bắt tầng đệ cựu tầng nếu là thôi diễn hết cung tu luyện thì còn đến đâu đến lúc đó hắn thực lực chỉ sợ đến so tu luyện vô địch huyền công lúc muốn mạnh hơn trọn vẹn hơn hai lần phải biết hắn tự sáng tạo huyền công trước thực lực có thể cũng đã là rét tôn giả như rét chó nơi tay đoạn tề ra tình hôn dưới cẳng có thể cường sắt rơi vương giai trung đoạn kiến húc tại cái này chiến lược trên cơ sở mạnh hơn phía trên hơn hai lần khi đó đừng nói mở ra đấu chiến c h â n kinh cho dù là bình thường trạng thái chỉ dùng nhục thân chi lực đều có thể đuổi theo vương giai giết nếu là lại thủ đoạn đều xuất hiện vương giai cao đoạn cái gì đến cực hạn chưa chắc không có lực đánh một trận đợi ta tự sáng tạo huyền công hoàn tất tương lai đột phá vương giai thời điểm liền có thể khinh thường vạn tộc chư vương chương tám trăm năm mươi ba vô địch chiến lược bá vương đồ thần lục thần lâm chương tám trăm năm mươi ba vô địch chiến lược bá vương đồ thần lục thần lâm u ám trong hoàn ấ t tô hồng xếp bằng ở trên bộ đoàn theo tiến vào mật tất h đến nay lại đến bây giờ hắn đã quên đi thời gian toàn thân tâm đầu nhập tại tự sáng tạo huyền công bên trong năm mươi l c võ đạo giá trị tại ba ngày trước liền đã triệt để hao hết hắn giờ phút này đã đem chín tầng huyền công thôi diễn hoàn tất ngay tại cha thiếu bổ để loạn sau mấy tiếng tô hồng chậm rãi mở hai mắt ra không thành vấn đề mỗi một tầng đều đã làm đến ta trước mắt có thể thôi diễn đến cực hạ thôi diễn hoàn tất đến đón lấy bắt đầu tu luyện tô hồng lấy ra một nắm lớn khí huyết đan dược trực tiếp nhét vào trong miệm đ ó lấy tiện tay bung lên chữ vật thần phù bên trong bay ra đến không hết linh tinh trong nháy mắt linh tinh trồng chất như núi đem chọn cái mật thất triệt để lấp đầy dựa theo loại phòng tu luyện này quy cách bình thường tới nói phòng bên trong là sẽ sớm chuẩn bị thích võ người tu luyện lúc cần thiết hấp thu linh tinh nhưng t u hồng tu luyện quá mức mãnh liệt trong mật thất linh tinh số lượng dự trữ vẹn vẹn tu luyện mấy tầng trước lúc liền đã triệt để h ă o hết lúc này tự nhiên chỉ có thể từ chính hắn xuất tiền mặc dù chủ yếu là tu luyện huyền công tiến độ nhưng có thể thuận tiện lấy để thang điểm khí huyết cùng tinh thần lực tự nhiên là tốt công tác chuẩn bị làm đến nơi đến trốn ngồi tại linh tinh trong núi tô hồng bắt đầu tu luyện vận chuyển lên đệ c ử u tầng huyền công ông vừa nuốt vào một nắm lớn khí huyết đan dược cái kia minh mông dược lực cấp tốc bắt đầu tiêu hao cùng lúc đó tô hồng toàn thân bắn ra khó nói lên lời hấp lực như là hắc động đầu dạng tham lam thôn vệ lấy xung quanh linh tinh giang giáp răng rắc vẹn vẹn vài giây đồng hồ khoảng cách tô hồng gần nhất linh tinh thì bị triệt để hút khô hóa thành bột m i ệ n g rơi xuống đất tô hồng huyền công vận chuyển lại hiệu suất quá mức khủng bố không bao lâu nuốt xuống đan dược và đủ để lấp đầy mật thất linh tinh thì toàn bộ tiêu hao hầu như không còn tốc độ này để tô hồng chính mình đều kinh hãi chỉ có thể một lần nữa bố trí xong cũng gọi ra tiểu bạch tiểu hắc lấy được tô hồng đem chữ vật thần phù giao cho hai đoàn chân hỏa để chúng nó tại linh tinh hao hết trước lập tức bổ sung sau đó tô hồng lấy ra một bình bình khí huyết đan dược trực tiếp văng ra nắp bình nắm lên một nắm lớn liền hướng trong miệng ngược lại thẳng đến gương mặt đều bị miệng bên trong đan dược chống nâng lên tô hồng lúc này mới bắt đầu nhấm ư ớt sợ đón ớt tiếp tục tu luyện thời gian chậm rãi trôi qua đan dược hao hết một lần nữa ớt linh tinh mảnh bụn đều đã lấp đầy mật thất không biết đi qua bao lâu chỉ là linh tinh hao hết sinh ra mảnh vụn cũng đã bao phủ đến tô hồng chỗ ngực đột nhiên tô hồng toàn thân chấn động hắn mở hai mắt ra phản p h ấ t một đầu để trừ thiên run dày h ù n g thú theo trong lúc ngủ mơ tỉnh dậy sau một khắc linh huyết bạo phát quanh cả ở giữa mật thất mảnh vụn đầu tiên là tung bay sau đó liền bị linh huyết triệt để bốc hơi hầu như không còn linh huyết chi sôi trào mãnh liệt giống như sóng to gió lớn tiểu h á c tiểu bạch nguyên bản chính nhàm chán đánh nhau bị cái này linh huyết tấn công một đòn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài làm hai đoàn chân hỏa sắp đụng vào vách tường thời điểm trong chốc lát tuần tự hai trọng lĩnh vực gần như đồng thời lan tràn cả ở giữa mặt thất thời gian trong nháy mắt đứng im đồng thời tô hồng thuấn di đến b á c h tường một bên sau một khắc thời gian lưu tốc khôi phục bình thường a bị hướng bay tiểu bạch lúc này mới phát ra teo to tiểu hắc thì cắn răng t r ọ i cứng lấy mặt mũi tràn đầy quả tường bọn chúng căn bản còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì còn đắm chìm trong bị tô hồng uy áp hướng bay phía trên một cái chớp mắt bên trong sau một khắc tô hồng đem hai đoàn chân hỏa đoàn lấy nói một tiếng vất vả liền đem thu hồi đan điển tô hồng nhắm mắt lại cảm thụ được đệ cựu tầng huyền công mang tới lề thăng khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vệ đường cong hắn không biết mình giờ phút này mạnh đại đến trình độ nào chỉ biết là mình bây giờ nếu là muốn giết lúc trước chính mình nhiều nhất ba chiêu là đủ chắc tí một chút nơi này nhảy không ra tay chân a tô hồng nhanh chân hướng mật thất phía trước đi đến thân ảnh chậm rãi dung nhập không gian một đạo không gian b ế t n ư ớ c đem hắn thốt hệ đi vào không gian loạn lưu bên trong tô hồng lập tức đem thời không áo nghĩa thôi động đến c ự c h ạ n sau m ộ t khắc hai trọng lĩnh b ự c bao phủ mà ra thời gian cùng không gian áo nghĩa b a động đột nhiên nồng đậm đến t ự c h ạ n tại tô hồng bên cạnh chạy như bay hòn đá theo hắn tâm niệm nhất động liền đứng im ngay tại chỗ tô hồng quan sát lĩnh vực bây giờ phạm vi theo đệ bắt tầng cùng đệ cựu tầng tu luyện xong lĩnh vực phạm vi mạnh liệt dài không gian lĩnh vực đã theo mười mấy m khuyết trương lớn đến năm mươi m thời gian lĩnh vực cũng theo ban đầu nửa m é t không đến tăng lên tới năm m không gian lĩnh vực cơ bản đủ thời gian lĩnh vực khoảng cách gần t ắ t chiến cơ bản cũng có thể cần dùng đến tô hồng nụ cười r ự rỡ tự sáng tạo huyền công từ đó nắm giữ áo nghĩa lĩnh vực đây coi như là thu h o ạ h lớn nhất một trong ngay sau đó tô hồng lại bắt đầu chắc thí bắt nguồn từ thân khí huyết linh lực cùng tinh thần lực cường độ kết quả hết sức k i n h người khí huyết cùng linh lực đã sánh ngang vương giai sơ đoạn phải biết vương giai cũng là bởi vì đi qua lôi k i ế p t ẩ y lễ sứ đến bọn hắn toàn phương diện đều phải đến khổng lồ để thăng cho nên mới cùng tôn giả có danh trời giống như t r ê n lệ n h mà tô hồng lần này tự sáng tạo huyền công hiệu quả cũng đã sánh ngang lôi k i ế p t ẩ y lễ đến tiếp sau làm hắn tránh thức đột phá vương giai thời điểm còn đem nên đón một lần khổng lồ để thăng tinh thần lực phải kém một chút chủ yếu là trị số quá thấp chỉ có tháng một năm năm một vạn vẹn vẹn tương đương với cựu giai sơ đoạn tô hồng tâm niệm nhất động sáng kim sắc tinh thần lực ở trước mắt hiện hiện giống như một mảnh xích hà giống như tựa như ảo mộng nhưng đi qua huyền công chín lần cường hóa tinh thần lực cường độ cũng đủ để sánh vai cựu giai cao đoạn phối hợp trí dương thuộc tính dù là bằng vào tinh thần lực liền đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tốt hơn giả dựa theo khí huyết cùng linh lực đến thôi toán chờ hắn đem tinh thần lực trị số tăng lên tới cựu giai cao đoạn tinh thần lực uy lực đồng dạng có thể sánh ngang phong v ư ơ n g cảnh tự sáng tạo huyền công làm đến tô hồng chiến lực nên đón viên thiên phúc đ i ệ giống như biến hóa trước đó là hắn có thể đối cứng vương giai sơ đoạn mở ra đấu chiến chân kinh cảng là có thể giết chết vương giai hiện tại đi qua mới huyền công khủng bố t ă n g phúc hắn khí huyết cùng linh lực liền đã sánh ngang vương giai sơ đoạn đây là một tiện cực kỳ chuyện kinh khủng tô hồng hồi tưởng lại thiên húc đem hắn ngay lúc đó đủ loại biểu hiện cùng mình bây giờ đối nghịch so rất nhanh kết luận đạt được hắn hiện tại chỉ dựa vào trạng thái bình thường cũng đủ để giết chết thiên húc nếu là lại mở ra bạo phát trạng thái vương giai cao đoạn cũng chưa chắc không thể giết vương giai cực hạn cường giả chưa chắc không có thể cùng đánh một trận muốn đến nơi này tô hồng không do trở nên thất thần hắn vẫn chỉ là một cái tôn giả đâu bây giờ lại đã trải qua sơ bộ có cùng chư thiên đỉnh cấp cường giả nhất chiến năng lực chỉ có thể nói năm mươi ước võ đạo giá trị là thật không có phí công hoa cái này huyền công mang tới t ă n g phúc thực sự qua biến thái tô hồng nghĩ thầm lao sư a lao sư ta đây mới là thật vô địch huyền công a ngài cái kia huyền công bao nhiêu kèm chút ý tứ rồi vẫn là đến đ ổ i cái tên không phải vậy lao sư không phải đánh t a không thể lấy tên phân đoạn tô hồng bắt đầu suy nghĩ lao sư huyền công chỗ lấy mở ra vô địch cái này là ký thác t r í hướng của mình ta cũng có thể bắt t r ư ớ c một chút t r í hướng của ta à tô hồng hồi tưởng lại chính mình lúc đến đường hàn kỷ thật không có gì chí hướng ngay từ đầu đi võ đạo cũng khi a đó hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ tại sao muốn có chiến tranh chư thiên vạn tộc hòa thuận sống chung lại không được lại về sau theo hắn tiếp xúc bí mật càng nhiều bắt đầu biết cổ thần tộc tồn tại nguyên lai tại thượng cổ thời kỳ là có cơ hội t r ư thiên thái bình chỉ là cổ thần tộc bị kia tên là thần đạo võ thần rõ ràng thân phận đã cao quý cùng cực thực lực càng là t r ư thiên tối cường bảy người một trong lại còn không vừa lòng cái này mới đưa đến vô số năm qua t r ư thiên chiến tranh về sau thần đạo ngủ say lục thần mất tích cổ thần tộc cả một tộc nhóm đều lên tham nghiệm muốn tỉnh lại thần đạo nhất thống t r ư thiên sau đó bọn hắn vì tỉnh lại thần đạo bắt đầu kích động các tộc mâu thuẫn đẩy mạnh t r ư thiên đại chiến đến tận đây chư thiên triệt để mất đi chung sống hòa bình cơ hội các tộc mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc đại chiến tiếp tục không ngừng theo thượng của một mực đánh tới hiện đại bao nhiêu chủng tộc trong năm tháng t a n biến bao nhiêu người vì chủng tộc tồn tại mà hy sinh tại chiến trường phía trên chư thiên vạn tộc tại vô số giữa năm đều chạy hết huyết mà dẫn đến đây hết thể nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì cổ thần tộc bản thân tư dục hồi tưởng lại những chuyện này tô hồng trong lòng liền không thể át chế dân g lên một luồng lệ khí mang theo cái này luồng lệ khí hắn vì chính mình sáng tạo huyền công định ra tên bá vương đồ thần lục cái này năm chữ nói rõ trí hướng của hắn khát vọng trong tương lai rét sạch cổ thần tộc giết chết cái kia tôn võ thần c h i t để chung kết trừ thiên đại chiến đến mức cái này xuất tự đấu chiến trần kinh bạo phát trạng thái muốn kêu cái gì tô hồng nghĩ nghĩ mở ra bạo phát trạng thái sau một khắc ẩm ẩm huyết khí như hải bảy màu linh lực dân trào trí dương tinh thần lực giống như đại nhật dâng lên ba cái tàn phá b ử a bãi tư phương xung quanh không gian l o ạ n lưu bắt đầu kịch liệt chấn động không gian tan giã lại tụ lại vòng đi vòng lại tại cái này bạo phát xuống thời không áo nghĩa đều phải đến tam phúc lĩnh vực phạm vi mặc dù không có lần nữa mở rộng nhưng lĩnh vực bên trong áo nghĩa ba động nhưng còn xa tháng trước đó giờ k h ắ c này tô hồng đỉnh đ ầ u đại nhật chân đạp huyết hải bảy màu linh lực phản phất một bộ bảy màu chiến giáp giống như mặc giáp trụ tại trên thân thể hắn đứng lặng tại thời không lĩnh vực trung ương trong mắt chứa lệ khí giống như thần minh t á i thế giống như bệ nghệ tứ phương muốn giết chết võ thần ta cũng phải như võ thần giống như cường đại mới được nếu không nói thế nào đồ thần muốn đến nơi này tô hồng vì cái này bạo phát kỹ năng giao phó tên mới thần lâm cái kia chạy tới chiến trường tô hồng đẩy ra tu luyện tất cửa lớn nhanh chân đi ra ngoài chương tám trăm năm mươi b ố vân hà sân mạnh sau cùng nhất thành cùng nhau chứng kiến vinh hạnh đã đến chương tám trăm năm mươi b ố vân hạ sân mạch sau cùng nhất thành cùng nhau chứng kiến vinh hạnh đã đến tô hồng tô hồng đi ra cửa lớn không bao lâu chỉ nghe thấy cách đó không xa chuyển đến một thanh âm nghiêng đầu nhìn một cái đúng là đái liệt tôn giả h ắ n đồng dạng tham dự vào công phá phòng tuyến trong chiến tranh sau đó thụ thường không nhẹ cho nên liền tại thần ma thành tính dưỡng nhìn qua đái liệt vẫn hơi trắng bệnh sắc mặt tô hồng lên tiếng c h à o vài câu bắt chuyện về sau tô hồng phát hiện mình nguyên lai đã bê quan trọn vẹn hai mươi ngày phí tổn thời gian so ta lúc đầu dự đoán phải lâu một chút tô hồng nghĩ thầm lúc này đái liệt nghiêm s ắ t mặt không trò chuyện những thứ này có chính sự nghiệm vương bọn hắn có nhiệm vụ cho ngươi tại vài ngày trước chuyển đến tô hồng thần sắc nhất thời nghiêm t ú c lên hắn bế quan tự sáng tạo huyền công nghiệm vương bọn hắn là biết đến mà lại chuyên môn cùng hắn dặn dò qua trừ phi có nhiệm vụ rất trọng yếu nếu không không cần tùy tiện đã q u á y rầy hắn vài ngày trước đưa đến làm sao không lập tức đến thông báo ta tô hồng không hiểu đây không phải nhìn ngươi đang bế quan à, việc này tuy trọng yếu nhưng không tính quá khẩn cấp nếu như ngươi chậm thêm mấy ngày ta cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh gãy ngươi tô hồng không muốn lãng phí thời gian ra hiệu đái liệt vừa đi vừa nói hai người hướng thần ma thành cổng thành phương hướng đi đến làm đến cổng thành lúc tô hồng đã biết được tình hình gần đây cùng nhiệm vụ từ khi công phá phòng t u ế n lại đến hắn b quan kết thúc cái này hai mươi ngày đến nay nhân tộc tại hai đại chiến khu hát vang tiến mạnh nhất là thần ma chiến khu đã đ ặ t xuống gần ba phần tư cương thổ rất nhanh liền có thể đem tam tộc cho triệt để bởi đi ra phải biết cái này thần ma chiến khu cùng ma tiên chiến khu liền nhau một khi đánh hạ thần ma chiến khu cái kia chiến khu bên trong đại quân liền có thể đối ma thiên chiến khu khởi xướng tiến công phối hợp ma thiên chiến khu bên trong vốn là tồn tại nhân tộc đại quân thuận thế cầm xuống ma thiên chiến khu đã là nắm bước thắng lợi sự t ì n h mà cho tô hồng nhiệm vụ thì cùng cái này thần ma chiến khu sau cùng một phần tư cương thổ có quan hệ cái này cương thổ nội địa thế phức tạp có một chỗ tên là vân hà sơn mạch địa giới trong đó dây núi vân quanh hung thú thành đàn thần ma thành sau cùng một chỗ cự hình thành chỉ d á n g mây thành liền tọa lạc tại vân hà sơn mạch bên trong một tòa ngọn núi cao nhất phía trên chỉ cần đem đánh xuống về sau liền có thể thuận lợi chiếm cứ toàn bộ thần ma chiến khu đem tam tộc triệt để đuổi đi ra bất quá cái này dáng mây thành dễ t h ủ khó công như nơi hiểm yếu đồng dạng vừa nhìn liền biết tấn công độ khó khăn cực lớn mà lại cho dù đánh hạ cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong cho nên mới sẽ tìm tới tô hồng nhiệm vụ này rất trọng yếu nhưng chỗ lấy không tính t h ầ n cấp là bởi vì vài ngày trước n i ệ m vương bọn người còn không có tấn công đến dáng mây thành bên kia chỉ là tại sớm bố trí nhưng tránh thức để tô hồng mừng rỡ chính là khác một tin tức tam tộc thiên vương ma vương thú vương cái này tam đại đ ỉ n h cấp t ư ờ n g giả đoán chừng là không cam tâm hai đại chiến khu cứ như vậy bị chúng ta chiếm cứ hơn mười ngày trước đích thân tới thần ma chiến khu tòa trấn ngay từ đầu bởi vì ba người đột nhiên xuất hiện đại quân thế công lâm vào đình trệ nhưng theo đao vương kiếm vương lôi vương đổi tới c ụ c thế liền lần nữa khá hơn mặc dù có thiên vương ba người toa c h ấ n đại quân chúng ta tiến công tốc độ không có trước đó nhanh nhưng tổng thể mà nói vẫn là tại không ngừng đẩy mạnh hiện tại mấy ngày trôi qua t i ê n tuyến dù là còn không có tại cái kia vân hà sơn mạnh phía trước chu quân cũng cũng nhanh đái liệt giải thích đây chính là hắn vì cái gì không có ở tiếp vào nhiệm vụ lúc trước tiên thì đánh gãy tô hồng bế quan nguyên nhân thiên vương ma vương thú vương b a quát ta nhân tộc mặt khác tam đại đình cấp cường giả vậy mà đều tới tô hồng cho mày b ả nhưng năng cũng cảm giác cảm được có c ú đúng. t Tuy nói đái liệt giải thích không nghe nói nói còn giải đái đ ợ c t r ô thấy thế hai đại chiến khu liền muốn như đại liền rơi muốn vấn à là o trong tay nhân tộc, thiên tâm nhân vương ba người không cảm tâm là khẳng định. Nhưng ba cảm v đề là thiên vương ba người chẳng lẽ không biết bọn h ắ n tới nhân tộc lôi vương bọn người nhất định cũng tới thần ma chiến khu bị nhân tộc đánh hạ đã là chiều hướng phát triển thiên vương ba người đến kỳ thật cũng không thay đổi được cái gì mà lại này thời gian nhiều ít có chút đúng dịp chính mình chân trước tại tam tộc phòng tuyến bên trong đại triển thần uy kết quả bế quan không có mấy ngày thiên vương ba người liền đến tự mình vào trấn la ta suy nghĩ nhiều sao tô hồng có chút không xác định không biết mình là không quá cẩn thận bất quá hắn biết rõ mình bây giờ là tam tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt dù sao mình đem tam tộc thiên tài đều cho giết đứt gãy đối phương không muốn giết hắn mới kỳ quái chỉ là tam tộc dù là muốn phái vương giai giết hắn cũng không nên như vậy dòng chống khua chiên mới đúng vụ trộm phái vương giai đem hắn vô thanh vô tức giết chết mới là tối ưu giải mới đúng tô hồng trầm tư một chút đột nhiên dùng phá vọng tâm đồng quét mắt gái liệt xác định cái sau không có bị huyết trầm không chế về sau hắn mới thu tầm mắt lại hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi nhưng chú ý cẩn thận chút chắc ch tô hồng không nghĩ nhiều nữa tại chỗ cửa thành cáo biệt đ á i liệt đứng dậy hướng lên chân trời hướng vân hà sơn mạnh phương hướng bay đi như thiên vương ba người chỉ là đơn thuần không cam tâm cái này thì cũng thôi đi coi như đối phương thật có âm mưu quỷ cái gì bằng hắn hiện tại thực lực vương giai đến thì đã có sao giết chính là tô hồng hóa thành một đạo lưu quang lướt qua từng tòa cao sơn rất nhanh hắn thân ảnh biến mất ở chân trời một tòa tô hồng xẹt qua trên đỉnh núi cao một đầu cao mấy chục mét h ắ hùng đang cùng một đầu hình thể tương tự mánh hổ đọ sức làm tô hồng biến mất ở chân trời n h á mắt hai đầu hung thú toàn thân động tắc cứng đở duy trì tiến công tư thế vị dị cứng tại cái kia giống như hai bức tượng điều khác đột nhiên bọn hắn chỗ mi tầm có một cái khe hướng hai bên tách ra một cái tròng mặt dọc chậm rãi mở ra cái này tròng mặt dọc bên trong chính là một mảnh huyết sắc đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng biến mất chân trời sau một lúc lâu n à y huyết sắc tròng mặt dọc chậm rãi khép kín làm tròng mặt dọc triệt để khép lại trong nháy mắt cứng tại cái kia hắc hùng cùng mánh hổ nhất thời hóa thành hai đoàn huyết vụ nổ nhất t h i thành hai đoàn huyết v n h ấ t thời hóa thành hai đoàn huyết vụ n h ấ t h i hóa t h n h i đoàn huyết vụ h ấ t h i h n h h i đ n t vụ của quận bao p khoảng cách h ố n độn mê vụ rất gần khu vực biên giới mặc dù không có bị hát vụ triệt để bao phủ nhưng ở vô số năm bị hát vụ tràn lan ra k h í tức ảnh ở dưới đại đ ị a đã biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ hát thổ giờ phút này hát thổ phía trên chỉ có một tên phong thần như ngọc thiếu niên tóc đen đứng lặng nơi này h á n chắp hai tay sau lưng ngay tại nhìn ra xa cái k i a giường như thôn vệ thiên địa vô tận hát vụ hai con ngươi nếu như l ầ m sâu không thấy mảy may cảm xúc thằng đến sau lưng vang lên một đạo tiếng xe gió thần vương đại nhân thần hầu cung kính hô thần diễn vẫn chưa q a y đầu bình thản thanh em bay tới bá vương thể có thể từng xuất hiện đã rời đi thần ma thành chính hướng vân hà sơn m ạ c h phương hướng tiến đến t h ầ n hậu cúi đầu cung kính nói hết thể bố trí đã sẵn sàng rất tốt thần diễn rốt cuộc xoay người lại còn lại sáu đại thần tướng đều là thức tỉnh không lâu thực lực còn chưa khôi phục lần này liền do ngươi đến thống ngự t r ừ vương cùng nhau chứng kiến bản vương chém giết bá vương thể thuộc h ạ vinh hạnh đã đến t h ầ n hậu một mặt cung kính lời con chưa dứt chỉ nghe từng đạo từng đạo hùng hồn có lực thanh âm theo hắc thổ bốn phương tám hướng chuyển đến thuộc h ạ vinh hạnh đã đến chương tám trăm năm mươi lăm tâm tính chuyển biến sau trận chiến này lại cũng không cần ẩ ậ n dấu chương tám trăm năm mươi lăm tâm tính chuyển biến sau trận chiến này lại cũng không cần ẩ ậ n dấu vân hà s ơ n mạch phía trước đại địa bụi mùi quân quận cờ sĩ bay múa nhân tộc đại quân ngay tại này t r ú quân tấn công tam tộc phòng tuyến lúc không có tư cách tham dự trong đó bên trong sơ d à i võ giả toàn bộ hội tụ ở này làm đến đại quân nhân số mở rộng gấp mấy chục lần liếc nhìn lại một mảnh đen kịt võ giả dường như vô cùng vô tận đồng dạng tới t u ổ i hồ chính là thời điểm từ phía chân trời gào thét mà đến tạm mất lưu quang tô hồng liếc mắt đại quân liền g ư ơ n g mắt nhìn hướng vân hà sân mạch chỉ thấy đại quân phía trước vân hà sơn mạch ngọn núi cao nhất vân b ụ lượn lờ bên trong có mấy chục tòa thành trì như ẩn như hiện trong đó bị bộ hạ tại trung tâm nhất cự hình thành trì chính là dáng mây thành địa thế phức tạp đối với thất giai trở lên võ giả mà nói không quan trọng nhưng bên trong sơ giai võ giả muốn tại vô tận hỏa lực bên trong sông đi lên sắp thực khó khăn chủ nhiệm chắc chắn nỗ lực đại lượng thương vong mới được tô hồng thu tầm mắt lại thân ảnh c h i m xuống rất nhanh hắn đi vào chủ doanh cùng ngay tại chế định chiến lược niệm vương chở vương giai gặp vỡ tới nhanh như vậy n g h ĩ vương bọn người hơi kinh ngạc nghĩa vương mặt lộ vẻ xin lỗi nói xin lỗi đánh g y ngươi bế quan trận chiến này phi thường trọng yếu chỉ cần có thể đánh h ạ về sau chiếm cứ hai đại chiến khu chính là một đường đường bắn g thẳng sau cùng khẽ run r u dậy không c ắ t đ ứ t tô hồng lắc đầu ta đã hoàn thành bá vương đồ thần lục chín tầng đều thôi diễn đến cực h ạ hắn hiện tại chỉ cần đem khí huyết c ọ p vào liền hắn có thể tùy thời đột phá phong vương cảnh b ấ t quá hắn đột phá đến phong vương cảnh không có vấn đề nhưng muốn tiếp tục đ ề thăng còn phải trước đem đệ thập tầng thôi diễn đi ra mới được hoàn thành tề thiên lung chờ biết tô hồng bế quan thời gian vừa giờ phút này hào hào mặt lộ vẻ kinh hãi trước đến không lâu đao vương kiếm vương lôi vương ba người hơi nghi hoặc một chút mọi người vì gì kinh ngạc như thế rất nhanh biết được tô hồng tự sáng tạo huyền công đến hoàn thành chỉ dùng bẹn b ẹ n hai mươi ngày ba người cũng ngây n g ẩ n cả người cái này lôi vương cao mày nói tô hồng tự sáng tạo huyền công có thể tuyệt đối không nên qua loa cho xong đây là việc quan hệ chuyện tương lai kiếm vương nói lôi vương nói không sai ngươi có phải hay không bởi vì nhận được tin tức cho nên mới vội vã đuổi đến tiến độ chư vương đều mười phần lo lắng tô hồng cười cười để mọi người không cần lo lắng gặp hắn nói như vậy chứ vương cũng không nói gì thêm nữa nghiệm vương hiếu kỳ nói cái kia thực lực ngươi bây giờ đem so với chức như thế nào hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua tô hồng chiến l ự c đối với cái này hết sức tò mò nghiệm vương cái này vừa mở miệng vô luận là tề thiên lung chờ v ư ơ n g dai vẫn là nửa đường đến đây lôi vương ba người cũng nào ảo mặt lộ vẻ hiếu kỳ tô hồng suy nghĩ một chút nói so trước đó lợi hại một chút xíu xem như hơi có tiến bộ đi lý thừa đạo nhịn cười không được t r e o kẹo nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra còn khiêm tuấn lên n g h i ệ vương mấy người cũng cười cười không có hỏi nhiều nữa tô hồng đến tột cùng đề thăng bao nhiêu đại chiến mở ra lúc nhìn kỳ biểu hiện hết thẻ tự nhiên sáng tỏ n i ệ m a vững hỏi nhiều đến ta thì không hỏi tôn giả chiến trường từ ngươi đi đầu công thành không có vấn đề à? giao cho ta là được tô hồng không khiêm tốn nữa nhiều lần chiến tranh đánh xuống ta tộc có tiềm lực tôn giả đã bị hắn giết đứt gãy những người này đều ngăn không được hắn còn lại những tôn giả kia lại như thế nào ngăn được h u ố n h ổ không phải tô hồng tự biên tự diễn vàng hắn hiện tại thực lực dù là để thiên thống t r ờ liệt ma danh sách phía trên cường giả hết thẻ phục sinh đến vây công chính mình hán bằng vào nhục thân chi lực liền có thể nhẹ nhõm giết sạch sở hữu người nếu là vận dụng áo nghĩa lĩnh vực mấy hơi cũng đủ để đem những n à y người hết thể giết sạch cái kia tốt niệm vương vừa gật đầu chân sau lập tức có người vào nói nói gặp qua chư vương đại quân đã chu quân h o à n t ấ t tùy thời có thể phát động tiến công chư vương liếc mắt nhìn nhau sau cùng từ niệm vương hạ lệnh thông báo toàn quân chỉnh đốn nửa ngày sau lập tức khai chiến vâng người tới vội vàng rời đi thông báo toàn quân động tác nhanh như vậy tô hồng kinh ngạc có thể nhanh tự nhiên muốn nhanh càng nhanh tướng thần mà chiến khu triệt để chiếm lĩnh chúng ta liền có thể càng nhanh cùng ma thiên chiến khu đại quân hội hợp kiếm vương nghiêm mặt nói không nói nhanh cả một ngày dù là nhanh hơn một canh giờ đều có thể giảm b ấ t không ít thương vong cũng đúng tô hồng mười phần đồng ý đồng thời hắn trong lòng thở dài thì trước mắt xem ra nhân tộc nội bộ vô l u ậ n là mới lên cấp phòng vương vẫn là lâu năm phòng vương tựa hồ cũng là xuất phát từ nội tâm vì nhân tộc suy tính càng như vậy hắn càng rõ ràng chính mình đối huyết c h â m suy đoán xác suất lớn là thật chỉ sợ nhân tộc trong trư vương cũng không ít người như cái kia linh yêu hai tộc yêu đêm đồng dạng căn bản không biết mình bị gieo huyết trâm như là không thể mau chóng đem huyết t r â m bài trừ phát sinh ở yêu dạ trên thân sự tỉnh đồng dạng sẽ phát sinh tại nhân tộc t r ư vương trên đầu tô hồng không dám tưởng tượng những thứ này toàn tâm vì nhân tộc suy tính t r ư vương vạn nhất có một ngày bị huyết t r â m k h ô n g chế giết hại nhân tộc khi tỉnh một khắc này sẽ là như thế nào tâm cảnh loại này sớm muộn sẽ phát sinh thảm kịch nhất định phải đem ách g i ế t từ trong trứng nước mau chóng đột phá p h o n g vương sau đó để thất thần đỉnh nhận chủ dạng này mới có thể giải quyết rơi những thứ này hài hoảng ẩm thất thần đỉnh nhận chủ có khả năng sẽ bị thần đạo phát giác trước kia đây là tô hồng rất lo lắng sự tình nhưng bây giờ theo tự sáng tạo huyền công làm đến thực lực tăng v ọ t về sau tô hồng ý nghĩ có chút thay đổi hắn hiện tại thủ đoạn đều xuất hiện liền có thể cùng vương giai cực hạn tách ra bờ tay tranh thức đột phá phong vương cảnh về sau vương giai cực hạn cường giả sát xuất lớn cũng không còn là đối thủ của mình đã như vậy coi như thất thần đỉnh nhận chủ lúc bị thần đạo phát giác lại như thế nào phải biết bây giờ cách thiên địa chi biến còn có trọn vẹn nửa năm trong nửa năm này cổ thần tộc mặc dù vô địch cảnh cường giả lại nhiều cũng không cách nào h i thế mà lại cổ thần tộc một mực làm hậu trường đẩy tay đến đẩy mạnh chư thiên đại chiến thủy trung không muốn tự mình xuống tràng đây là bởi vì chính bọn hắn cũng rõ ràng hành động một khi một băng chắc chắn sẽ bị chư thiên vạn tộc hợp nhau tấn công vô luận là hiệu quả vẫn là mạo hiểm đ ề u kém xa tít tắp thân cư hậu trường sử dụng chư thiên đại trận hấp thu máu tươi đến được tốt cái này cũng thì mang ý nghĩa dù là thần đạo phát giác được thất thần đ ỉ n h nhận chủ chính là tô hồng tối đa cũng chỉ có thể phái tới vương giai giết hắn mà lại là trong bóng tối giết hắn cổ thần tộc tuyệt đối sẽ tận lực không cho nhiều người hơn biết được đương nhiên hắn trưởng không thất thần đình thần đạo sát xuất lớn là biết được thất thần đình có thể cảm ứng được huyết t r ư ơ hiệu quả đến lúc đó cổ thần tộc phái ra vương giai số lượng nhất định kinh người mà lại sẽ không tiếp đại giới muốn giết mình nhưng mặc dù như thế hiện tại tô hồng cũng còn lâu mới có được lúc trước như vậy lo lắng còn phải là thực lực thực lực đủ mạnh tâm tính cũng thay đổi tô hồng nghĩ thầm chờ đột phá vương giai có lẽ thì lại cũng không cần ẩn giấu đi bảy màu linh lực trí dương tinh thần lực thời không áo nghĩa hắn hết thệ thủ đoạn đều có thể tùy ý t r i ể n lộ lúc này thất thần đ ỉ n h nhận chủ lúc vô luận thần đạo là chỉ có thể phát giác được thất thần đình nhận chủ vẫn có thể biết cụ thể là ai đã không có trọng yếu như vậy muốn đến nơi này t ô hồng thể s á c tinh thần đều bông lòng xuống gặp chư vương còn tại chế định tấn công d á n g mây thành chiến lược hắn trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu điều chỉnh lên trạng thái có cái gì tốt chế định chiến lược chư vương chỉ cần ngăn chặn thiên vương b ọ n người còn lại hết thể giao cho mình là được rồi bằng hắn hiện tại thực lực dù là không thi triển áo nghĩa chỉ là nhục thân chi lực phối hợp phá vọng tâm đồng liền đã có thể làm đến đúng nghĩa một người xông trận công thành sau trận chiến này tiêu hóa xong võ đạo giá trị liền có thể thẳng vào phong tướng cảnh lại cũng không cần ẩn dấu chương tám trăm năm mươi sáu giống như phong vương thân tự mở đường cuộc chiến này còn thế nào đánh chương 856, giống như phong vương thân tự mở đường cuộc chiến này còn thế nào đánh đang lúc hoàng hôn tàn dương như biết nửa ngày chỉnh đốn nhân tộc đại quân buôn ba mang tới giãn rời đã d i ệ t hết giờ phút này đã chỉnh quân chờ phát tùy thời cũng có thể phát động tiến công nghiệm vương chờ vương giai một ngày ra chân đạp hư không không có chút nào nói nhảm xuất phát theo một tiếng kinh thiên động địa đúng sau tôn giả đại tông sư tông sư đều là đẳng không mà lên mang theo đại quân bắt đầu tiến lên rầm rầm theo đại quân tiến lên đại đ ị a tại cái kia đều nhịp tốc độ dưới đều tại có quy luật rung động tiến v à o vân hà s ơ n mạch đại quân phía trước nhất c ờ sĩ n i n h phong làm vũ võ giả cầm đao mở đường đại thụ che trời thả một cây bụi Chờ ngại tầm mắt hết t h ể đều là hóa thành một m ị p như vậy quần quận thanh thế linh hay nhức góc s ơ n mạch ngọn núi cao nhất rất nhanh có phản ứng chỉ thấy l â y dáng mây thành cầm đầu tất cả thành trì hộ thành đại trận cấp tốc mở ra từng đạo từng đạo bình chướng đem thành trì hộ ở trung tâm cùng lúc đó tất cả trong thành trì đều không đoạn có thân ảnh bay lên không trung bay ra không ra mười mấy giây ngọn núi cao nhất trên h ô n g cũng đã lít nha lít nhít mỗi một vị đều là tam tộc thất giai trở lên gừng giả rộng lớn trên tường thành từng đài linh tinh đại pháo bị đẩy đi ra họng pháo trực chỉ phía dưới đám người theo tiếng vang trầm nặng truyền ra cổng thành tùy theo mở ra tam tộc võ giả ngay ngắn trật tự nối đuôi nhau mà ra trong lúc nhất thời chỉ thấy cái kia ngọn núi cao nhất dáng mây thành nhóm cơ hồ đều bị võ giả thân ảnh chỗ che đậy hùng cứ không trung tam tộc c ư ờ n giả g đầy khắp núi đ ổ i tam tộc bên trong sơ giai võ giả bọn hắn đều là tay cầm bình khí đưa lưng về phía triều tả lanh k h c nhìn xuống phía dưới ngay tại leo về ph thần ma chiến khu giết cho tới bây giờ lần này rụt đất hết thảy lời nói đều lộ ra trắng sáng bất lực chỉ có huyết tinh cùng cực sát phạt quyết định hết thảy vì vậy song phương đều không có mở miệng tàn dương như huyết dần dần nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị trở thành giờ k h ắ c này chủ giai điệu chỉ có cái kia leo tiếng bước chân dần dần trầm trọng tiếng hít thở cây cối tiếng sụp đổ chạy trốn giã thú phát ra kinh hoàng chu lên ở trong thiên địa không ngừng vang lên giống như điện ảnh bắt đầu trước h a i mặt k ú c tuyên cao chiến tranh sắp kéo ra màn t e chân m ắ không khí càng áp lực đúng lúc này dáng mây thành công chúng đầy trời cường giá trước người mười mấy bóng người sau một khắc bọn hắn không chút kiên kỵ phóng thích uy áp trong trước mắt thiên địa tựa như làm chấn động trên bầu trời đám mây trong nháy mắt tiêu tán c h i ề u t à chiếu dọi ra mười ngàn dặm trời trong vô hình uy áp bao phủ mạ xuống đỉnh núi thành trì phụ cận thảo mục dẫn đầu đều là hóa thành bụi mịn ngay sau đó cỗ uy áp này hướng về dưới ngọn núi mới có tới ven đường bên trong hết thảy đều là bị phá hủy hầu như không còn nhân tộc đại quân động tác đều vì đó mà ngừng lại trên đại quân không cả đám trưởng thượng người tại cỗ uy áp này trước đều phảng phất bỗng dưng trên lưng một t o à núi lớn đi lại liên tục khó khăn đây chính là chư thiên đ ỉ n h cấp cường giả uy áp sao tô hồng cảm thấy thân thể cứng ngắc lại một cái trước mắt sau một khắc liền khôi phục năng lực hành động hắn không thấy phía trước bao phủ tới uy áp liếc một chút chư vương tự sẽ xuất thủ giải quyết tô hồng trực tiếp ngựa đầu nhìn lên trời nhìn qua cái kia đứng tại dáng mây thành không t r u n g phía trước nhất ba đạo thân ảnh muốn tới đây chính là thiên thần tam tộc t ộ c t r ư ở n g thiên vương ma vương cùng thú vương rồi tô hồng nắm chặt lại quyền ánh mắt bên trong không chỉ có không có sợ hãi chút nào thậm chí có chiến ý tại bốc hơi tựa hồ không có ta nghĩ đến mạnh như vậy a tô hồng đang nghĩ ngợi trong trời cao sau một khắc nên tiếp thiên vương ba người cái kia tràn ngập cảm giác gác bách ánh mắt tô hồng bình tĩnh nhìn thẳng thậm chí nếp miệng nở nụ cười tình cảnh này rơi tại thiên vương ba người không khác nào một đầu còn kiến hôi tại hướng chính mình khiêu khích đúng lúc này tư lệnh một tiếng đông nhiên vang lên theo hơn mười đạo vương giai uy áp đồng thời t h i ế t lộ tô hồng áp lực d i ế t hết phía dưới cái kia cơ hồ lan tràn trí đại quân trước người bị áp cũng tiêu tán theo đại quân phía trước cho đến ngọn núi cao nhất trên đường đã là một mảnh đường bằng thẳng rốt cuộc nhìn không thấy cái gì gì trở ngại v ậ n niệm vương thẳng như nói chủ động trừ rơi ngăn cản đại quân ta tiến lên trở ngại thiên vương các ngươi mấy vị ngược lại là có lòng thiên vương lệnh hư một tiếng nhiều lợi vô ích đậu quát to một tiếng lĩnh vực đều mở song p ư ơ n g vương g i a xông lên trời kịch chiến trong nháy mắt tại thiên khung nổ vang cùng lúc đó g i á n g m â y thành phương hướng thành bên trong hỏa lực cùng băng lên tam tộc võ giả hành ra đẩy trời thế công cùng hỏa lực sen lẫn cùng nhau hướng phía dưới núi ẩ m ẩ m mà đến đại chiến hết sức căng thẳng giết đại quân bên trong tiếng la giết băng lên sườn núi chỗ nhân tộc tông sư mang theo đại quân bắt đầu đỉnh lấy hỏa lực trung phong loại này dễ t h ủ khó công địa thế mặc dù nhân số đại quân số lượng chiếm ưu muốn muốn xông lên đỉnh núi cũng phải bỏ ra lớn lao đại giới nhưng là đây là tô hồng không có ở đây tình hồn giới hiện tại tô hồng ở đây đương nhiên sẽ không ngồi nhìn đây hết thể phát sinh ta đến mở đường tất cả tôn giả theo sát ta bộ pháp vừa dứt lời tô hồng đã như một chi rời dây cung mũi tên một ngựa đi đầu nhanh như thiểm điện gào t h é t mà ra nếu là đổi lại người khác trong chiến tranh tùy tiện thoát ly đại bộ đội một mình trùng phong đây quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt nhưng là tại chỗ tôn giả không phải tận mắt tại phòng tuyến nhất chiến tận mắt chứng kiến qua tô hồng thực lực cũng là đã theo bên cạnh nhân khẩu bên trong nghe nói qua tô hồng chiến tích giờ phút này sở hữu người không chút do dự lập tức đuổi theo tô hồng tốc độ phát động công kích đem đẩy trời hỏa lực đánh tan để tô hồng thuận lợi t r ù phong Đang có tôn giả hô to. đột a n tôn g giả có to. hô đ nhiên chỉ thấy tô hồng đã đón nhận đẩy trời thế công h ắ n không tránh không né mà chính là nâng lên nằm đấm toàn lực cách không một đậu quay một đạo cự hình quyền ấn gào t h é t mà ra dày đặc hỏa lực tại một quyền này trước căn bản không đáng chú ý cái gì linh tinh đại pháo tôn giả thế công tại một quyền này trước hết thể bị đánh tan quyền ấn thế đi không giảm chút nào nghiền ép giống như đánh nát tất cả thế công theo sườn núi bay thẳng đỉnh núi cho đến đánh vào dáng mây thành hộ thành đại trận phía trên mới hoàn toàn tiêu tán cùng lúc đó chỉ thấy cái tia dày đặc như mưa hỏa lực bên trong đã bị một quyền này ngắn ngủi mở ra một đầu thẳng tới đỉnh núi con đường dù là tận mắt chứng kiến qua tô hồng thực lực nhân tộc các tôn giả tại thời khắc này đều nghẹn h ọ n g nhìn chân chối đuổi theo tô hồng bình thản thanh â m truyền đến mới khiến cho mọi người lấy lại tinh thần chỉ thấy tô hồng không ngừng xuất quyền đánh tan hỏa lực còn vào chỗ không người giống như thẳng đến đỉnh núi nguyên một đám tinh thần đại trấn nhanh chóng đuổi theo ngoa tạo cho tới bây giờ không có đánh qua thống khoái như vậy trận chiến cảm giác này quả thực giống như là có một vị phong vương tại phía trước mở đường đồng đạo thật sự một điểm hỏa lực đều h n h không đến chúng ta một đám người trưởng thượng người vui mừng qua đỗi mà trên đỉnh núi nhìn qua phía dưới cái kia đạo như man lòng giống như hướng giết đi lên thân ảnh tam tộc võ giả hào hào biến sắc cái này ni mã đỉnh lấy h ỏ a lực cùng vô số cùng d a i công kích còn có thể như thế hướng cuộc chiến này còn hắn mụ đánh như thế nào chương 857, t h i ê n đăng t h i ê n quân thần tốc không ai có thể ngăn cản giết đến tận đỉnh núi chương 857, t h i ê n đăng t h i ê n quân thần tốc không ai có thể ngăn cản giết đến tận đỉnh núi người nào cũng không ngờ rằng mới khai chiến không tới một phút chiến trường vậy mà liền xuất hiện bực này hành động vĩ đại giờ khắp này t â m mắt mọi người đều bị hấp dẫn một mực khóa chặt tại cái kia đạo bay thẳng đỉnh núi thân ảnh phía trên phía trước là phô thiên cái địa thế công đổi lại bất luận một vị nào tôn giả đều tránh không kịp có thể kết quả theo huyết sắc trường thương huy động tất cả thế công tận tán ngay cả ngăn cản hắn một cái chớp mắt công phu đều làm không được cái này hắn là người hay quỷ làm sao so tại phòng tuyến trong chiến dịch còn mạnh hơn rất nhiều tam tộc tôn giả sắc mặt đại biến dáng lây thành chỗ hiểm yếu chi địa bọn hắn không phải là không có dự liệu được cái này nhân tộc tô hồng sẽ đến đây tham chiến thậm chí có trước đó phòng tuyến bị công phá giao hấn bọn hắn tại ưng vương chỉ đạo dưới chuyên môn chuẩn bị ứng đối biện pháp nhưng vấn đề là cái này n h â n tộc tô hồng so trước đó mạnh hơn rất nhiều mà lại nào có người vừa lên đến thì mở lớn làm sao cũng phải lẫn nhau tiêu hao một chút lại đến đ ế m thử đột phá đi hướng tam tộc cường giả không vô tâm kinh có thể đi theo tô hồng phía sau n h â n tộc các tôn giả lại so với bọn hắn còn muốn đi ê n cùng nguyên một đám này g bình thường ôn hòa lao đầu lao mãi mãi Cái này lại hương phấn lại đây ế n lên, gào gào kêu cùng tại tô Hồng trùng phong, cái kia tinh thần người sắc sau so cái mặt tại Tô tuổi trẻ mất đều đỏ đều đủ. đ kêu gào gào kia khí với phía chính là nhân tộc tô hồng bầu trời phía trên phát giác được hạ trường đ ộ n g tính thiên vương ba người ánh mắt quét tới rất nhanh mi đầu liền nhữ lại trong mắt lóe lên rõ ràng kinh hãi dù là trước đó theo chiến báo phía trên biết được cái này nhân tộc tô hồng cực kỳ n g ư ờ thiên nhưng lại thế nào so ra mà vượt tận mắt nhìn thấy tôn giả cảnh bên trong người này đã triệt để vô địch mà vương trầm giọng nói thú vương nói nhỏ xem kẻ này biểu hiện mặc dù đụng tới vương g i a sơ đoạn chỉ sợ đều có lực đánh một trận dù là thân là định nhân giờ khác này cũng không thể không thừa nhận tô hồng thực lực mạnh thiên phú chi yêu nghiệt không sao thiên vương nhìn chằm chằm tô hồng rất nhanh thu tầm mắt lại ngay vậy thú vương ma vương giống như là nghĩ đến cái gì nếu chặt mi đầu rất nhanh ra hắn ra ba người chuyên tâm cùng niệm vương chờ người đại chiến đều thất thần làm cái gì dựa theo ta bố trí cho ta kết trận hương vương hướng phía dưới giận mắng gặp hắn mở miệng thiên vương nhữ mày lại hình như có mở miệng ngăn cản chi ý nhưng lại rất nhanh m miệng lại phía dưới dáng mây trước thành mới nhìn qua cái kia đạo bay thẳng mà đến thân ảnh tam tộc tôn giả sắc mặt hết sức khó coi nhất là trước đó tham gia qua phòng tuyến nhất chiến tôn giả lúc này mắt thấy bọn tới đạo thân ảnh kia bọn hắn không do hồi tưởng lại trước đó cái kia đại chiến lúc cái kia đạo như sắt thần giống như thân ảnh mà giờ này k h ắ c này ký ức bên trong cái kia đạo như sắt thần giống như thân ảnh cùng theo s ừ n núi thẳng hướng bọn hắn bọn tới thân ảnh đã hoàn mỹ trọng trống chất ở tại một h ố i cái này để bọn hắn vô ý thức thì muốn lui về phía sau cũng không phải là bọn hắn ý thức thì muốn lui về phía sau cũng không phải là bọn hắn ý tâm h ồ đều khó mà bình tĩnh thẳng đến đ ư n g vương tiếng gầm g ừ truyền xuống mới đưa lắc lư q u â n tâm ổn định tam tộc tôn giả hào hào kết trận tại hỏa lực lan tràn bên trong theo đến không hết linh lực từ trận pháp hội tụ tại một khối sau một khắc chỉ thấy dáng mây trước thành mới từng đạo từng đạo dày như thành t ư ờ n g giống như linh lực bình t r ư ớ n g liên tiếp dâng lên lên núi t e o phương hướng lan tràn n h â n tộc tôn giả thấy thế lập tức hướng bình t r ư ớ n g phát động công kích dầm dầm dầm tại thế công của bọn hàn giới phía trước nhất bình chướng kịch liệt rung động từng đạo từng đạo b ế c rách không ngừng hiện hiện nhưng khoảng cách sụp đổ còn chí ít cần đến luân phiên công kích mới được cứng như vậy trông thấy tình cảnh này vừa còn n h i ệ t huyết sông lên đầu nhân tộc các tôn giả cũng không khỏi nhữ mày tuy nhiên một trận chiến này bọn hắn nhân số chiếm ưu nhưng dáng mây thành là chủ thành trì nơi này hội tụ tam tộc tôn giả là nhiều nhất giờ phút này tại trận pháp trợ giúp phía dưới ngưng luyện thành linh lực bình t h ư ớ n g có thể nói cứng rắn vô cùng mặc dù có thể công phá cũng sẽ phí tồn không ít thời gian cái này đem lại đại trì h o á n bọn hắn tiến công tiết đ ấ u chạn trên đỉnh núi có v õ giả mặt lộ vẻ vui mừng nhưng tam tộc tôn giả lại sắc mặt nghiêm túc vô cùng linh lực bình chướng ngăn trở nhân tộc tôn giả hoàn toàn không ra dự liệu của bọn hắn đổi lại nhân tộc tôn giả sử dụng trận pháp ngưng luyện bình t h ư ớ n g bọn hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể c ô n g phá đó căn bản không trọng yếu tranh thức trọng yếu điểm ở chỗ cái này linh lực bình t h ư ớ n g có thể hay không chống đỡ được bái bật kia chống đỡ được cái kia hết thể dễ nói có thể bạn nhất ngăn không được tô hồng chúng ta liên thủ phá mất sườn núi chỗ có nhân tộc lao giả mở miệng nhưng hắn lời còn chưa dứt liền ngạc nhiên phát giác tô hồng dường như căn bản không có phát giác được linh lực bình t h ư ớ n g đồng dạng tốc độ không ngừng chút nào như cũ thẳng đến đỉnh núi mà đi khi đi tới đệ nhất tầng bình chướng phía trước một khắc này, tô hồng trong mắt phá vọng tâm đồng l ự u chuyển. sau một khắc, cái này cứng rắn cùng cực linh lực bình chướng nơi nào đó, sáng lên mấy chục đạo vô cùng bắt mắt sơ hở hương quang. tô hồng chỉ làm một động tác. Gia thương. huyết sát thương ảnh trong nháy mắt bạo phát, tại cái k i a r ồ i dào cùng cực lực lượng dưới, tinh chuẩn vô cùng đâm vào mỗi một chỗ sơ hở đỏ trên ánh sáng. sau một khắc, v u a y một tiếng, linh lực bình chướng ẩm vang nổ bể ra đến. ngoa tạo. nhân tộc tôn giả trợn mắt hốc mộn. bọn hắn một vòng thế công mới làm đến linh lực bình c h ư ớ trải rộng b ế c rách kết quả tô hồng trong nháy mắt liền đem cái này bình t r ư ớ n g cho công phá không đúng có lao giả lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề điểm chúng ta vừa mới cái tiêm một vòng thế công lên không nhỏ hiệu quả tô hồng lúc này mới có thể thuận lợi phá mất bình t r ư ớ n g giờ phút này gặp tô hồng thẳng đến đệ nhị tầng bình t r ư ớ n g phóng đi lao giả tốc độ nói lập tức tăng tốc nhanh nhanh nhanh thiết ấu không muốn đoạn chúng ta dựa theo trước đó như vậy vanh một vòng trước sau đó tiểu tô mới có thể phá hắn lời nói đều vẫn chưa xong tô hồng đã một mình giết tới đệ nhị tầng linh lực bình chướng trước thương ảnh thời gian lập lụe vây đệ nhị tầng linh lực bình t r ư ớ n g đã ẩm vang nổ bể ra đến a cái này l i ề n rách lao giả ngây ra như phóng tại bên cạnh hắn một cái tóc bạc mặt hồng hào lao đầu e o kiệt e o kiệt cái mũi liếc mắt nói lao nô đừng đánh giá quá cao chính mình chúng ta cái kia luân phiên công kích hiệu quả s á c thực có nhưng xa không có ngươi nghĩ đến lớn như vậy thì tiểu tô lực công kích này chúng ta cái kia một vòng thế công chỉ sợ liền dậy hoa trên gấm cũng không tính là hai người các ngươi thôi đừng chém gió mau cùng phía trên đệ tam tầng bình chướng cũng nát dầm dầm s ư n núi thông hướng đỉnh núi con đường phía trên t ư ơ n g tâm từng tầng linh lực bình chướng không ngừng nổ tung trông thấy tình cảnh này trên đỉnh núi tam tộc cường giả chỉ muốn chửi má nó cái này tô hồng đến cùng có phải hay không người a cái này hắn mụ đều ngăn không được tiểu tử này sẽ không phải đã đến phong tướng cảnh cố ý tại cái này giả heo ăn thịt hổ đi đừng lo lắng chỉ dựa vào bình chướng còn chưa đủ chúng ta xuất thủ phối hợp bình chướng có lẽ mới có thể đem hắn ngăn chặn chuyện cho tới bây giờ đã không ai dám nói ngăn lại tô hồng thì hướng cái này bẻ gãy nghiền nát giống như tư thế người sáng suốt đều biết căn bản ngăn không được có thể kéo một hồi là một hồi đây đã là cực hạn của bọn hắn Thế mà, khi mà, b ọ nhưng ắ n h ớ tô vấn đề là như c n thế i i đ một chuyện n l cái quái vận tải hướng đỉnh núi bắc tới lại có ai dám ra bên ngoài phóng ra một bước ta đi đại gia ngươi cái này bình chứ n còn không bằng không thả còn lên phản hiệu quả trơ mắt nhìn lấy tô hồng tới gần tốc độ so trước đó còn thực sự nhanh hơn nhiều có người một mặt tuyệt vọng bắt đầu chửi ầm lên mấy phút đồng hồ sau q u n h tầng cuối cùng linh lực bình chướng bị vánh nát linh lực nổ tung đồng thời tay cầm long đảm thương tô hồng một ngày ra sau đó như lưu tinh rơi chỗ tại đỉnh núi đập ra một cái hố to hắn cái này một đập tứ phương thổ địa g i n đức đang thao túng linh tinh đại pháo võ giả trong nháy mắt tâm mất cân bằng còn không đợi bọn hắn điều chỉnh trọng tâm huyết sắc mũi thương bao phủ mà ra giống như do thu thảo lá dụng bọn này liền thất gia đều không có võ giả cùng nhau hóa thành huyết vụ mũi thương uy thế không giảm chút nào như một đầu huyết sắt trường lòng trực tiếp hướng phương xa đám người gào thét mà đi tam tộc võ giả liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được chỉ có khoảng cách xa hơn một chút võ giả có đầy đủ phản ứng thời gian liều mạng hướng hai bên trốn tránh mới miễn cưỡng còn sống sót ông huyết sắt trường lòng gào thét rời núi đỉnh đánh nát từng tòa cao phòng sau đó mới tan thành mây khói uy lực một thương khủng bố như vậy chương tám r ư chấn nhiệt u y áp một mình phá trận công thành chương tám r chấn n h i ế p u y áp một mình phá trận công thành tam tộc võ giả sợ hai không thôi người chen người l i ề u mạng lui về phía sau dù là phía sau nhất người đã bị chen tại trên tường thành phát ra g à o ghét thậm chí cuối cùng bị tươi sống chen chết rồi người phía trước còn tại vô ý thức lui về phía sau đây hết thể đơn giản là phía trước đạo thân ảnh kia tràn lan ra khí t ứ c thực sự quá h u n g lệ làm sinh vật bản năng để bọn hắn như đ i ê n muốn phải thoát đi tôn giả các đại nhân cứu một chút ta có người ngầm đầu há miệng run rẩy hô không người đáp lại đơn giản là đối mặt tô hồng t a m tộc tôn giả trong lòng đều có thấy lạnh cả người tại b ư ớ lên bọn hắn sợ một cái suất thủ bại lộ sơ hở bị tô hồng để mắt tới làm sao có thể xuất thủ cứu người không động thủ sao vậy ta cũng sẽ không k h á c h k h í tô hồng ánh mắt đại chán một cô cực kỳ cường hãn uy áp bao phủ mà ra sau một khắc t r ê n tại bên tường thành võ giả hết thẻ trong nháy mắt liền bị đẻ sấp trên mặt đất bọn hắn giống như đột nhiên gánh vác lấy vô hình sơ m nhạc trong chớp mắt liền bị uy áp nghiền bạo thể mà chết g n g máu như vẩy mực đồng dạng choáng nhuộn thành tường sau đó theo vách tường chảy xuống hướng về bốn phía đại địa lan tràn vẹn vẹn phóng thích uy áp mà thôi trên mặt đất tất cả tam tộc võ giả hết thẻ chết bất đắc kỳ tử không một người tồn tại không chỉ là bọn hắn tại tự sáng tạo huyền công thực lực tăng nhiều về sau tô hồng bây giờ tuy là tôn giả nhưng uy áp lại sớm đã vượt xa khỏi tôn giả phạm chủ giờ phút này thì liền bên trên bầu trời tam tộc cường giả đều cảm thấy thể nội khí huyết kịch liệt c u ộ n vượt rất nhanh thì có từng người từng người tôn g sư bắt đầu miệng phun màu tươi liền duy trì phi hành đều không làm được như bị mũi tên b ắ n t r ú n g đại điệu đồng dạng hướng mặt đất rất xuống đầu tiên là tôn g sư lại là đại tôn g sư rất nhanh giữa không t r ú n g chỉ có tam tộc tôn giả còn vẫn đứng thẳng nhưng cho dù bây giờ vẫn có không ít thực lực yếu kém tôn giả khóe miệng đã tràn ra màu tươi còn chưa độc thủ l i ê n đã tạo thành như thế b i hiếp tam tộc tôn giả trong lòng hàn ý càng thêm hơn ông trời ơi xông lên nhân tộc các tôn giả nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này thần s ắ c nhất thời trì trệ động thủ gặp người đến đông đủ tô hồng không lại chờ đợi một ngựa đi đầu phóng lên tận trời trực tiếp g i ế t vào đen nghịt đám người thay thế tam tộc tôn giả trong lòng mặc dù sợ nhưng vẫn là trước tiên liền liên thủ lại hướng tô hồng phát động thế công thật làm chúng ta không tồn tại còn muốn vây công cầm vũ khí làm nhân tộc tôn giả hào hào phóng lên tận trời đều tự tìm lên đối thủ trong lúc nhất thời từng đạo từng đạo xông thẳng lên trời huyết khí cùng vô cùng uy mánh các loại l i n h lực như giày đặc pháo đông tại dáng mây trên thành không giấy lên hôn chiến trong nháy m ắ t khai hỏa giữa sân tô hồng vừa đi vừa về trùng sát không ai có thể ngăn cản long đảm thương phạm vi bên trong tất cả địch nhân liền một kích đều không tiếp nổi liền bị quét thành huyết vụ vẻ mẹn không tới một phút thời điểm liền có trên trăm tên tôn giả chết bởi tô hồng dưới thương bọn hắn trước khi chết phản công công kích tại tô hồng cái kia khủng bố cùng cực nhục thân trước mặt còn như không căn bản vô pháp phá phòng đối mặt bốn phía gào t h é t mà đến thế công tô hồng thậm chí ngay cả tránh đều dứt khoát lười nhắc n h như một đầu man lòng giống như bắt đầu ở không trung sông ngang sông thẳng ta toàn lực nhất kích hắn đánh răng không có hắn một thương quét tới ta trực tiếp không có cái này hắn mụ còn thế nào đánh cái này dọa người một màn nhìn đến tam tộc tôn giả trong lòng cũng bắt đầu tuyệt vọng cái này tô hồng căn bản không phải người loại quái vật này căn bản cũng không nên xuất hiện tại tôn giả chiến trường toàn bộ tôn giả chiến trường bởi vì tô hồng một người tồn tại trực tiếp biến thành nghiền ép giống như cục thế phốc phốc lại là một đạo huyết vụ nổ tung giết người xong về sau tô hồng liếc nhìn một phía chính tìm kiếm cái kế tiếp địch nhân thời điểm đột nhiên mấy viên đạn pháo trực tiếp đập vào trên mặt của hắn ầm ầm tiếng vang về sau bụi mù tàn đi tô hồng gương mặt b ẹ n b ẹ n chỉ là cháy đen mấy phân không dứt tô hồng mánh liệt quay đầu ánh mắt thông qua dáng mây thành hộ thành bình t r ư ớ n g nhìn chăm chú trên tường thành ngay tại bổ sung linh tinh đại pháo võ giả bình một tiếng bị tô hồng nhìn c h ầ m c h ầ m võ giả chỉ cảm thấy bị mánh thu để mắt tới đồng dạng toàn thân sủi lơ n g i trên mặt đất dầm, dầm dầm xung quanh linh tinh đại pháo còn tại phát động toàn bộ đều là tại hướng giữa không trung nhân tộc tôn giả bành tới chuyện cho tới bây giờ phía dưới nhân tộc đại quân hướng giết đi lên chỉ là vấn đề thời gian căn bản không có khả năng ngăn được cho nên trên tường thành phụ trách phát xạ linh tinh đại pháo võ g i ả nhóm ngay tại vì tam tộc các tôn giả giải ác đại pháo uy lực bất p h ẳ m sức sát thương cực mạnh mà lại phát xạ tần suất cực cao tuy nhiên đối tô hồng vô hiệu nhưng không có nghĩa là đối với nhân tộc các tôn giả vô hiệu cực lớn phải ý nhớ động tác của bọn hắn sau một khắc tô hồng trực tiếp lao ra chiến trường thẳng đến hộ thành bình chướng phóng đi trong miệng hắn hét lớn chư vị các ngươi tạm thời trì hoãn một hai đợi ta phá thành về sau thì trọng về chiến trường trông thấy tô hồng động tác song vương tôn giả đều rõ ràng là người tô hồng đây là muốn một mình phá trận công thành tuy nói hắn chiến lược kinh người cùng cực nhưng đây chính là vương cấp trận pháp như thế nào dễ dàng như thế liền có thể công phá chúng ta muốn chia ít nhân thủ đi hỗ trợ sao có nhân tộc tôn giả mở miệng rút cái truy còn nhìn không hiểu à tô hồng dám nói ra sát xuất lớn thì có thể làm được chúng ta một mực quân lấy những người này đừng để bọn hắn cho tô hồng thêm phiền là được đúng rồi ta nhớ được tô hồng có cái kia vương cấp công thành nỗ mũi tên bằng hắn chiến lược phối hợp cái này tên nọ phá trận hy vọng xác thực không nhỏ tôn giả trong chiến trường không có khắp nơi giết lung tung tô hồng làm dối tam tộc tôn giả trong lòng thở dài nhẹ nhõm nhưng bọn hắn nhân số vốn là ở thế yếu tại vừa mới trong chiến đấu chỉ là tô hồng một người liền giết hơn trăm người này lại áp lực bất cực lớn mà lúc này bầu trời phía trên ư ơ n g vương tiếng mắng lần nữa truyền xuống để bọn hắn ngăn cản tô hồng phát trợ tam tộc tôn giả nhất thời chửi mẹ tâm đều có người hắn mụ mắt mụ à dù là tô hồng không tại chúng ta đều bị đệ lên đánh chỗ nào có thể đưa ra tay mà lại coi như có thể đưa ra tay ai còn dám đi trêu chọc cái tia sát thần phá trận thì phá trận đi thành mất liền mất đi dù sao có cái này quái vật tại hôm nay chiến bại cũng là chuyện sớm hay m u ộ n thậm chí nói không chừng tô hồng trước tiên đem dáng mây thành công phá còn là một chuyện tốt thật muốn xuất thủ t r e o chọc tô hồng cái này sát thần một cái khó chịu trực tiếp quay đầu rết trở về đem bọn hắn rết hết lại đi phá thành kết quả là thành phá người chết hiện tại bỏ mặc tô hồng đi công thành chư vương nói không chừng gặp thành c h ỉ bị công hãm về sau biết bại cục đã định liền sẽ rút quân như thế bọn hắn tốt xấu có thể còn sống s ó u đây muốn đến nơi này t ă n tộc tôn giả nguyên một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Đối ưng vương tiếng mắng mảnh mặt làm ngơ chuyên tâm cùng nhân tộc tôn giả đọ s ư ớ c đám này phế vật bầu trời phía trên ưng vương ngôi ưng đều tức điên mà dáng mây thành trên tường thành điều khiển linh tinh đại pháo võ giả giờ phút này chỉ cảm thấy huyết đều ngồi rồi thực lực bọn hắn liền thất giai đều không có căn bản thấy không rõ tô hồng động tác chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt cái tia rết tôn giả như rết gà giống như quái vật liền đã xuất hiện tại hộ thành bình t r ư ớ n g trước sau m ộ t khắc ưng ù n kéo đến giống như huyết sắc vui thương trực tiếp chiếm cứ bọn hắn tất cả tờ mắt hộ thanh bình chướng bắt đầu kịch liệt r u n động từng đạo từng đạo vết rách hiện hiện. c ũ n g cấp tốc hướng bốn phía lan tràn chương 859, m ộ t truy phá trận tội thành giống như tận thế giống như cảnh tượng điên cuồng chương 859, m ộ t truy phá trận tội thành giống như tận thế giống như cảnh tượng điên cuồng ầm ầm long đảm thương điên cuồng bốn ngày mỗi một kích đều làm đến hộ thành bình t r ư ớ n g kịch liệt rung động mắt trần có thể thấy bình t r ư ớ n g mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều cái này trên tường thành tam tộc võ giả trực tiếp nhìn ngây người liền điều khiển linh tinh đại pháo đều quên cứ như vậy lăng lăng đứng tại chỗ đây chính là vương cấp trận pháp a hắn một cái tôn giả hắn một cái tôn giả có người run giọng nói cái khác võ giả lấy lại tinh thần rất nhanh có người kinh hoàng chỉ huy muốn phát xạ linh tinh đại pháo ngăn cản tô hồng rất nhanh trên tường thành tất cả linh tinh đại pháo đều nhắm ngay tô hồng hiu hiu hiu đến không hết đạn pháo gào thét mà ra nhưng còn chưa chạm tới tô hồng liền bị cái kia thương thế dư âm trực tiếp đánh sơ sát tại giữa không trung một chút hiệu quả đều không có trên tường thành sở hữu người chỉ có thể c h ơ mắt nhìn địch nhân đ i ê n cuồng tiến công chỉ có thể trơ mắt nhìn bình chướng phía trên vết rách càng ngày càng nhiều mà bọn hắn lại cái gì đều không làm được chạy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết loại cảm giác này để người tuyệt vọng lại ngạt t ở so trực tiếp tử đều khó chịu hơn vô số lần mỗi phút mỗi giây đều biến đến vô cùng dày v ò dần dần bọn hắn thanh âm gì đều nghe không được ánh mắt tính mịch mà tuyệt vọng nhìn lấy tại một thương thương công kích phía dưới bình chướng dần dần trải rộng vết rách không sai biệt lắm tô hồng thu hồi long đ ẳ n g thương lấy ra thiên huyền trụ y đem trọng lượng kéo đến cực hạn truy thân cấp tốc phóng đại thiên huyền loạn phong trụ y mười lần bạo phát từ xa nhìn lại tô hồng nhỏ bé thân ảnh dường như ô n lấy một cái k đ ô n g nhiên lện xuống phá cho ta quanh một tiếng tiếng vang vốn là trải rộng v ế t rách hộ thành bình t r ư ớ n g trong nháy mắt hóa thành đếm không hết linh lực toái phiến hướng tứ phương nổ bể ra đến cái này vẫn chưa xong đặt nát hộ thành bình t r ư ớ n g truy thế như cũng vô cùng uy mãnh tại trên tường thành đám kia tam tộc võ giả hoảng sợ cùng cực ánh mắt bên trong ngang nhiên rơi xuống quanh một tiếng viết t hai nhức g ó c tiếng vang dáng ngây thành cả tòa thành tường tại một truy này trước mặt liền còn như là lỗ hũ sụp đổ ẩm vang sụp đổ dưới chân mất cân bằng tam tộc võ giả thân ảnh theo vô số đá rơi cùng nhau hạ xuống Bọn bị hắn đã sớm m ộ trong t u à lúc h nhất động đến đồng mắt t nổi ta thời tam tộc võ giả lòng người bàng hoàng đều giữ vững tinh thần chuyên tâm chiến đấu có tam tộc cường giả không ngừng giống to nỗ lực cưỡng để xích khí thế mà hiệu quả quá mức vé nhỏ hắn trên miệng nói đến dễ nghe đi nữa lại như thế nào so ra mà vượt trước mắt cái này sự thực mó me t ô tô giả ví vũ xem xét lại nhân tộc đại quân vốn là đắt đỏ sĩ khí lần nữa tăng gọn nguyên một đám giống như bị điên cuồng giống như điên cuồng nhào về phía địch nhân bầu t r ờ i phía trên nghĩa vương bọn người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc có tô hồng tại bọn hắn biết trận chiến này tất thắng nhưng tốc độ này nhưng vượt xa dự liệu của bọn hắn mà lại lần công thành này có thể cùng trước kia khác biệt trước đó tô hồng công thành lúc tốt xấu có phụ trợ kết quả lần này tô hồng liền cái kia vương cấp công thành nỗ mùi tên cũng không có độ tới là thuần túy một mình phát trận chính diện c g công hào tiểu tử ngươi quản cái này gọi hơi có tiến bộ hồi tưởng lại trong danh o t r ư ớ n g tô hồng một mặt khiêm tốn bộ dáng nghiệm vương kiếm vương một đoàn người đều khỏe miệng co giật một chút gặp tô hồng biểu hiện đem đám này chư thiên đỉnh cấp cường giả đều cho kinh đến lý thừa đạo cười đến không ngậm miệng được hắn thu tầm mắt lại không kịp chờ đợi hướng tam tộc vương ra nhìn lại muốn thưởng thức một chút bọn hắn trên mặt biểu lộ chỉ thấy ư ơ vương mọi người giờ phút này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ ha, ha lý thừa đạo nhìn càng thêm vui、vẻ. nhưng rất nhanh theo ánh mắt chuyển tới thiên vương ba người bên kia lúc hắn nụ cười đột nhiên cứng đờ chỉ thấy thiên vương ba người đối mặt lớn như thế bại đều mặt không đổi sắc thậm chí còn thái độ khắc thường khoe miệng hiện ra một bệnh dễ c ợ n lý thừa đạo đồng tử đột nhiên co lại lập tức ý thức được không đúng bỗng nhiên hướng phía dưới hét to ngựa khi vô cùng nóng nảy có bấy dập mau lui lại đã chậm thiên vương khẽ cười nói hai người bỗng nhiên biến ảo biểu hiện làm đến song phương vương giai đều là người sau đó cấp tốc hướng phía dưới nhìn lại、ừ. ngay tại dáng nơi bên trong thành sát phạt tô hồng nghe thấy sư công hét to âm than hắn thân ảnh đ n g nhiên một trận tô hồng trong mắt lóe lên một vệ n g h i hoặc d ế t vào dáng mây thành lúc hắn liền sớm đã dùng phá vọng tâm đồng quan sát qua không có bất kỳ cái gì mai phục mới đúng nhưng sư công mở miệng tất có đạo lý riêng nắm lấy đôi sư công tín nhiệm tô hồng không chút do dự hướng ngoài thành nhanh l ù i lại đồng thời lần nữa dùng phá vọng tâm đồng liếc nhìn cả tòa dáng mây bên trong thành bộ vẫn không thấy bất kỳ khác thường gì đúng lúc này d ị biến nảy sinh quanh cả tòa vân hà sơn mạch mặt đất đột nhiên hiện ra đến không hết vết rách mỗi đạo vết nước bên trong đều có bạch quang từ đó phun ra ngoài sau một khắc thanh thế to lớn cả tòa vân hà sơn mạnh vậy mà đều bắt đầu kịch liệt rung động bất thình lình một màn làm đến song phương chính đang chém giết lẫn nhau đại quân đều người ngã ngựa đổ cái gì tình huống những thứ này bạch q u a n g là cái gì dưới mặt đất có đồ là tăng tộc b ả y mai phục sao làm sao có thể chúng ta sớm đã sớm điều tra qua không có khả năng có đúng lúc này h o a n h dáng mây thành chỗ ngọn núi cao nhất cùng mỗi một tòa thành chỉ chỗ sơn phong lòng đất dường như có đồ vật gì đồng thời tại hướng đỉnh núi phong đi dầm dầm, dầm mấy chục tòa sơn phong đồng thời bắt đầu kịch liệt rung động theo từng đạo từng đạo vết rách hiện hiện cái kia sinh ra kinh khủng như vậy cảnh tượng đồ vật đi vào đỉnh núi cái kia đúng là từng đạo từng đạo bạch quang mỗi đạo bạch quang bên trong đều ẩ n chứa kinh người u y năng phá đất mà lên nháy mắt c h i ệ t để đem sơn phong tính cả đỉnh núi thành t r ì đều kéo vỡ thành hai mảnh tàn thành cùng với đoạn ngọn núi hướng hai bên chậm rãi đổ tới thanh thế to lớn vô cùng lúc này mấy chục đạo bạch quang trên không trung sẽ lẫn một đạo điêu khắc phức tạp đường bần cự hình chất pháp tại trong nháy mắt hình thành sau đó trung tâm chất pháp có một đạo cự hình chùm sáng màu trắng gào thét mà xuống thẳng đến đứng tại dáng n â y thành phế tích bên trên tô hồng tới cái này chùm sáng nhanh đến m trong nháy mắt thì m ệ n h trùng tại tô hồng trên thân không cho mảy may phản ứng thời cơ tiếp theo một cái trước mắt trùng sáng bao trùm tô hồng dẫn người phóng lên tận trời thẳng đến chân trời gào thét mà đi trong nháy mắt thì tiêu tán tại tầm mắt mọi người bên trong cùng lúc đó trên bầu trời cự hình trận p h á p cũng tan theo mây khói lưu lại phía dưới núi lở đất nước giống như cảnh tượng một phân thành hai mấy chục tòa sơn phong hướng đại địa đập tới các tộc cường giả nhanh chóng xuất thủ cứu người làm sơn phong ầ m vang nệ trên mặt đất thời điểm đại địa rung động đinh hai nhức góc động tĩnh vang vọng đất trời ở giữa song phương đại quân đều tại hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn làm hết thệ động t ĩ n h ổn định thời điểm mới dám n g ừ n g chân nhìn lại chỉ thấy cả tòa vân hà sân mạch giống như từng chịu đựng thiên thai đồng đạo triệt để biến thành phế tích giờ khắc này tất cả mọi người mờ mịt cái này giống như tận thế hàng lâm giống như khủng bố cảnh tượng cũng chỉ là vì nhằm vào tô hồng một người cái này là bực nào điên cuồng chương tám trăm sáu mươi chu một thân diện n à y tộc một trận tử chiến chương tám trăm sáu mươi chu một thân diện n à y tộc một trận tử chiến tô hồng bầu trời phía trên l chuyện cho tới bây giờ bọn hắn làm sao không biết lần này dáng ngây thành nhất chiến chính là tam tộc chuyên môn vì tô hồng bậy cục khó trách trận chiến này trước giờ thiên vương ba người tự mình đến đây thần m a chiến khu t ò a trấn lúc đó bọn hắn còn tưởng rằng đối phương là không cam tâm cứ như vậy mất đi hai đại chiến khu có thể chưa từng nghĩ lại là trong bóng tối bố trí đại trận chuyên bị nhằm vào tô hồng một người thiên vương ba người đến đây có khả năng hay không là đối tô hồng có ý tưởng trước khi chiến đấu n h i ệ m vương đám nhân tộc trừ vương không phải là không có nghĩ tới cái này vấn đề thế nhưng là trận chiến này nhân tộc tứ đại đ ỉ n h cấp cường giả t h ể tụ coi như tam tộc muốn giết tô hồng cũng như thế nào qua được bọn hắn cái này một oan có thể kết quả vạn không nghĩ đến tam tộc vì giết tô hồng vậy mà đây i Phải biết, ê n cuồng đến này. dáng mức độ m chính n là trọn chiến, t g yếu, bởi vẹn hai n nhất c đại cấp bậc cao nhất chính khu ẩn chứa trong đó khó có thể đoán chừng tài nguyên mất đi bất luận cái gì một chỗ đối với chữ thiên thập cường chủng tộc mà nói đều là cực kỳ thịt đau sự tình có thể kết quả tất a m mà tộc vậy l y hai h đại i c nhiên thập m chí lấy ra tử vô sinh lỗi vương lạnh giọng nói các người thân là phong vương cảnh lại bố trí mai phục thân là tôn giả tô hồng như thế trắng trận phá hư quy tắc không sợ chúng ta trả thù sao thiên vương cười lạnh nói ta tam tộc có tiềm lực vương giai hạt giống đều bị kẻ này giết hết có tuân theo cái này quy tắc thì có ích lợi gì không sợ nói cho ngươi tô hồng chỉ là đệ nhất cái sau ngày hôm nay ta tam tộc đem sẽ kéo dài săn giết nhân tộc vương giai hạt giống cùng tất cả người có thiên phú tộc võ giả vô luận cảnh giới thiết thể giết sạch dù sao tộc ta vương giai hạt giống đã đứt gãy các ngươi đại khái có thể đối với ta tam tộc võ giả xuất thủ nhìn xem giết tới sau cùng đến tột u cùng là ai thì đau nghe vậy nhân tộc chư vương sắc mặt âm trầm như mực m i ệ n vương tức miệng to đầy đầy đủ không biết xấu hổ tô hồng mặc dù đưa n g ư ơ i tam tộc vương g a i hạt giống giết tuyệt đó cũng là đánh nhau cung cấp mà lại tô hồng tuyệt đại đa số chiến đấu đều là lấy đánh nhiều cái này đều không phải là đối thủ của h ắ n nói cho cùng là n g ư ơ i tam tộc tôn giả tài nghệ không bằng người toàn bộ chư thiên b ạ n tộc tất cả phong vương cảnh đều tuần hoàn theo quy tắc sẽ không đối thấp hơn vương g a i võ giả độc thủ các ngươi thân là chư thiên thập cường hôm nay lại trắng t r ợ n làm như thế cũng không sợ nhắm chúng chư thiên b ạ n tộc chế n ạ o chế n ạ o thiên vương cười nhẹ lắc đầu căn bản k i n h thường đáp lại quy tắc chư thiên vạn tộc thực lực vi tôn thú vương âm thanh lạnh lùng nói ta ngược lại muốn nhìn xem sau ngày hôm nay chư thiên b ạ n tộc người nào can đảm dám đối với ta tam tộc nói này nói kia nếu như thực sự có người không biết tô n ti vậy liền chu một thân diệt này tộc đổ sát mấy cái tộc quần chư thiên b ạ n tộc tự nhiên sẽ quản tốt miệng của mình m a vương mặt không biểu tình toàn thân lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị nhân tộc chư vương trực tiếp tức giận cười đối phương rõ ràng không muốn thể diện nhiều lời đã vô ích kịch chiến lần nữa bạo phát không giống với nhân tộc chư vương lý thừa đạo là biết đến vừa mới cái kia bắt đi tô hồng viễn siêu vương cấp c h ấ pháp tuyệt đối xuất tự cổ thần tộc Cái tuy m nhiên tam h tộc vương giai số lượng nhiều mấy cái tôn nhưng tổng thể mà nói vương giai đại chiến bên trong nhân tộc vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế lại nhìn xuống mới chiến trường dáng m â y thành ở bên trong tất cả thành trì hủy hết sơn phong sụp đổ song phương đại quân ngay tại sơn mạnh phế tích bên trên chém giết nhân tộc đại quân số lượng v ố n là chiếm ưu t a n tộc võ giả còn không có cao đánh thấp địa hình ưu thế giờ phút này nhân tộc đại quân chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế thế thế lý thừa đạo cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng lo lắng lập tức quát to ta đi cứu người các ngươi không có vấn đề à? đi nghiệm vương bọn người cấp tốc nói ra bọn hắn không thể phân thân nhưng đi một cái lý thừa đạo vấn đề không lớn ngay vậy lý thừa đạo lập tức nội điên một cách đẩy lui bệnh nhân liền muốn hóa thành một đạo đội quang hướng nơi x a phóng đi lý thừa đạo n g ư ơ i dám đi một cái thử một chút thiên vương lệnh dọn mở miệng mệnh lệnh lý thừa đạo đối thủ một khi lý thừa đạo d á m can đảm rời đi trực tiếp đi tới mới đổ g i ế t nhân tộc đại quân tà thao ngươi mụ lý thừa đạo rời đi thân ảnh cứ thế mà dừng lại trói loa mắt bạch quang xuyên tấu tầm mây lấy một loại tốc độ khủng khiếp thẳng hướng nơi nào đó mà đi bạch quang nội bộ tô hồng liều mạng dãy r u toàn thân lực lượng đổ xuống mà ra đánh phía bạch quang bạch quang giống như can tảm hẳn tất cả công kích đều như trâu đất xuống biển giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng. cuối cùng là cái gì tô hồng mở ra phá vọng tâm đồng muốn muốn tìm sơ hở hồng quang kết quả phát hiện cái này bạch quang vậy mà không có chút nào sơ hở ta cũng không tin tô hồng mặt lạnh lấy chuẩn bị đại lực xuất kỳ tích trực tiếp mở ra thần lâm n ế n thử dùng thời không lĩnh vực thoát khốn kết quả bạch quang dường như có lấy một loại nào đó cổ k h á i năng lực đem hắn lĩnh vực đều áp sức ở bên trong căn bản vô pháp mở ra một lát sau tô hồng đóng lại thần lâm hắn đã dùng tận nhất thiết biện pháp xác định cái này bạch quang không cách nào tránh thoát trận pháp này hẳn là vương cấp phía trên trận pháp vô địch cảnh cấp bậc toàn bộ chư thiên đều không có nhiều vương cấp trận pháp sư càng đừng đề cập trước mắt không cách nào hiện thế vô địch cảnh bởi vậy trận pháp này nơi phát ra căn bản không cần nghĩ hẳn là cổ thần tộc bảy mà lại cổ thần tộc bên trong tựa hồ có người đối với hắn hiểu rõ vô cùng chí ít đối phá vọng tâm đồng h i ể u rất rõ trận pháp này lại t r ô n sâu ở lòng đất nơi cực sâu liền thị lực của hắn đều không thể quan sát được phàm là trận pháp này là tại dáng m ư y bên trong thành tô hồng đều có thể sớm phát hiện bất quá thì hướng trận pháp này uy năng đến xem mặc dù sớm phát hiện cũng vô dụng vẫn là sẽ trúng chiêu đối phương không tiếc lấy hai đại chiến khu làm đại giá bố trí vương cấp phía trên trận pháp liền vì đem chính mình bắt đi rõ ràng là ôm lấy ý quyết g i ế t cái này truyền tống chỗ cần đến sẽ có bao nhiêu tôn cổ thần tộc phong vương cảnh trở lấy ta tô hồng hít sâu một hơi cưỡng chế tất cả tặc nghiệm bắt đầu bị tiếp xuống tử chiến làm chuẩn bị chương tám trăm sáu mươi mốt tuyệt cảnh c h i ệ t để chiến ý điên cuồng khát vọng phát tiết chương tám trăm sáu mươi mốt tuyệt cảnh c h i ệ t để chiến ý điên cuồng khát vọng phát tiết b ạ c h quang như lưu tinh một dạng đạch phá bầu trời nội bộ tô hồng suy nghĩ một lát lấy ra vô tướng các hắc kim mặt nạ trực tiếp bóc nát tại toàn bộ vô tướng các cái này hắc kim mặt nạ chỉ có các chủ cùng thiếu các chủ nắm giữ đồng thời còn có lấy có thể lẫn nhau cảm ứng công năng bất quá phạm vi vẹn vẹn cực hạn tại vô tận thú vực cảnh nội lúc này tô hồng cũng không biết chính mình thân ở chỗ nào chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống nhìn xem các chủ phải chăng cũng có thể cảm ứng được tam tộc vận dụng vương giai phía trên trận pháp đem ta bắt đi làm đến toàn bộ vân hà sơn mạch đều đã biến thành phế tích tương đương với tự đoạn một tay lại không bất kỳ ưu thế nào có thể nói ta nhân tộc đại quân trận chiến này đã vững vàng cầm xuống có điều mặc dù chiến bại thiên vương mấy người cũng sẽ không như vậy g ú t đi tất nhiên sẽ c u ố n lấy nhân tộc trư vương không để bọn hắn hương cái này bạch quang rời đi phương hướng đuổi theo muốn phá tử cục này vẫn là phải dựa vào chính ta không thể gửi hy vọng ở người khác bây giờ có thể làm đều làm tô hồng không nghĩ nhiều nữa bắt đầu lấy ra đan dược không ngừng m ướt vận chuyển bá vương đồ thần lục cấp tốc tiêu hóa tại g i á n g mây thành nhất chiến hắn có chỗ tiêu hao nhất định phải đem trạng thái khôi phục lại đình phong vì tiếp xuống tử chiến chuẩn bị sẵn sàng thời gian chậm rãi trôi qua theo bạch quang bạch phá bầu trời bên hai không ngừng chuyển đến tiếng xe gió tô hồng m ả n mặt làm ngơ nhắm mắt điều chỉnh trạch thái thẳng đến một đoạn thời hắn chậm rãi mở hai mắt ra trạng thái đã triệt để điều chỉnh đến đ ỉ n h phong đi qua nửa giờ lại còn không tới đạt chỗ cần đến cổ thần tộc chọn lựa địa điểm có đầy đủ lại tô hồng tâm cảnh bình thản hai con ngươi như lửa bao đốp tự trong tiếng nói đã không thấy mảy may cảm xúc hắn bình tĩnh xếp bằng ở bạch quan g nội bộ vận chuyển phá vọng tâm đồng thông qua bạch quan g hướng ra ngoài bộ nhìn qua thứ nhất mắt hắn liền thấy được phương xa t h i ê n địa có vô tận hỗn độn mê vụ bao phủ mà bạch quan còn lại mang theo hắn hướng hỗn độn mê vụ phương hướng cấp tốc tiếp cận đã đạt tới chư thiên chiến trường biên giới năm đó đi hướng tinh hải thần cung trên đường tô hồng liền biết hỗn độn mê vụ trải d ọ c biên giới chiến trường giờ phút này liếc một chút liền có thể đoán được chiến trường tại hỗn độn mê vụ bên trong vẫn là tô hồng thanh â m đột nhiên trì trệ chỉ vì đang đến gần hỗn độn mê vụ trong phạm vi nhất định về sau ở trên không phi nhanh m ạ c h quang bắt đầu hướng nghiêng xuống mới phóng đi tới rồi sao tô hồng túi đầu nhìn lại một mảnh không có một ngọn cỏ hát thổ đập vào b í mắt hát thổ phía trên tận tận có một đạo thân ảnh đứng lặng l ấy giống như chờ đợi đã lâu thì một người tô hồng meo mắt lại trước mắt khoảng cách rất xa nhưng thông qua phá vọng tâm đồng hắn đã ẩn ẩn có thể xem thấu này trong thân thể không giống với võ giả tầm thường thể nội linh huyết này trong thân thể đúng là phun trào lấy quần c u ộ n dòng máu tà ma k h í tức cường thịnh vô cùng quả nhiên là cổ thần tộc bất quá người này tựa hồ cũng liền cựu giai cao đoạn dáng vẻ chẳng lẽ cổ thần tộc đại phí chắc t r ở làm như thế vừa ra liền bị phái tới một vị tôn giả cùng mình chém giết tô hồng căn bản không tin hắn t h ừ a dịp bạch quan cách xa mặt đất còn có mấy ngàn mét khoảng cách sử dụng phá vọng tâm đồng tìm kiếm một phía rất nhanh t n thân tại bốn phương tám hướng thân ảnh bị tô hồng phát hiện trọn v ẹ ba mươi người mặc dù khoảng cách t ự c xa không cách nào quan sát được cụ thể cảnh giới nhưng căn cứ đối phương thể nội viễn siêu phía dưới đạo thân ảnh kia tàu y ế t đến xem mỗi một vị đều là phong vương cảnh c h ọ n vẹn ba m ư tôn đến từ cổ thần tộc phong vương cảnh tô hồng trầm mặt một lát chiến trận này so ta dự đoán còn muốn qua trường thật là để mắt ta tô hồng lầm bầm đột nhiên phát hiện thân thể của mình tại hơi hơi phát run hắn cúi đầu nhìn lấy khen run bàn tay ta là đang sợ sao không đúng rõ ràng không phải cảm thụ được thể nội dần dần sôi trào lên linh huyết cảm thụ được trong lồng ngực phồn binh mạnh mẽ có lực không ngừng tăng tốc tiếng t i m đập cảm thụ được cái tia cố dần dần tăng cao cảm xúc tô hồng phát hiện chính mình lại là tại hưng phấn mà lại là hưng phấn cực độ ba mươi tôn cổ thần tộc phong v ư ơ n g cảnh dù cho là nhân tộc tứ đại đình cấp cường giả bên trong tùy ý một người đến đây chỉ sợ đều là cựu tử nhất sinh cục diện nhưng hắn một cái tiểu tiểu tôn giả đối mặt loại này tuyệt cảnh thực chất bên trong lại có loại nóng lòng muốn thử thậm chí không kịp chờ đợi giống như xúc động ta thật là cái tên liên tô hồng tự lẩm bẩm ngay sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm linh h u ế t xôi t r o thân thể hưng ơ phấn mà phát r u n g thần chí lại vô cùng thư thái cái này đều tại chứng minh một việc biết được cổ thần tộc bí hạnh mang đến lâu dài áp lực rõ ràng sớm đã có thể chiến vương giai lại chỉ có thể bị ép ấn nút rõ ràng thân có mười mấy loại áo nghĩa lại không cách nào triển lộ cái này tích lũy tháng ngày để d à n h tới áp lực tại sắp đến t u y ệ t cảnh trước mặt tại cái này đến từ ngoại giới trọng áp trước mặt tại phát hiện cổ thần tộc ba mươi vị phong vương cảnh nháy mắt rốt cục đạt đến điểm tới hạn hắn ý thức được đây là một trận từ cục là một trận thập tử vô sinh việt cảnh là một trận chỉ có thủ đoạn đều xuất hiện mới có thể tranh đến một đường sinh cơ huyết chiến nguyên nhân chính là như thế thân thể của hắn mới có thể hưng phân đến r u n dậy cảm xúc mới sẽ kích động như thế thậm chí đối cái này sắp đến huyết chiến sinh ra bệnh t r ạ n giống g như chờ mong hắn một mực tại khát vọng một trận từ đầu đến đuôi phát tiết một mực tại chờ đợi lấy một đoạn thời khắc có thể đem tích lũy tháng ngày chỗ góp nhặt nộ h ỏ a triệt để phát tiết đi ra mà bây giờ giờ k h ắ c này sắp đến xa xôi chân trời t h ầ n hầu chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú cái k i a đạo bị bạch quang bắt tới thân ảnh đột nhiên hắn mi đầu nhẹ trao lại, cảm giác cái nào đó trong nháy mắt dường như bị người để mắt tới ảo ra sao thân hầu cũng không thèm để ý một cái tôn giả như thế nào phát hiện được hắn lúc này bên cạnh có cổ thần tộc vương giai mở miệng lúc này cái này nhân tộc tô hồng đến rốt cục có thể lần nữa tận mắt chứng kiến đến thần vương phong thái các ngươi cảm thấy thần vương giết tôn này bá vương thể cần phải bao lâu thời gian sẽ không kéo quá lâu thượng cổ thời kỳ linh lực dồi dào mà hiện đại một lần cuối cùng tiên h đ ị a chi biến sau đại hoàn cảnh mới có thể cùng thượng cổ xé ngang tại hiện đại loại hoàn cảnh này bên trong trường thành bá vương thể lại như thế nào có thể cùng thượng cổ tôn này đánh đồng không thể k i n h thường à cái này dù sao cũng là từ thượng cổ đến hiện đại duy hai bá vương thể mà lại hắn cái kia quái vật giống như chiến tích đủ để chứng minh kẻ này yêu nghiệt phi phạm chiến lược kinh người mặc dù kẻ này không phải thần vương đối thủ nhưng thần vương muốn tùy tiện đánh giết hắn cũng tuyệt đối không thể một đám vương giai nói nhỏ lấy đối sắc bạo phát nhất c h i ế n phát biểu cái nhìn thần hầu đột nhiên mở miệng chư vương lập tức an t ĩ n h lại đây chính là thần vương giới chướng thứ bảy thần tướng tại thượng cổ thời kỳ đều có hiển hách hùng danh so sánh cùng nhau bọn hắn tại cổ thần tộc bên trong địa vị thế nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất chỉ nghe thần hầu thản nhiên nói lấy thần vương đại nhân hiện tại trạng thái đừng nói là cái này tô hồng dù cho là cái tia thượng cổ bá vương thể phục sinh mà đến cũng t u y ệ t không phải thần vương đối thủ của đại nhân một đám chư vương liên tục xưng là làm sao không tin t h ầ n hầu thản nhiên nói ta nói đến chính là sự thật cũng không phải là tại thổi p h ồ n g thần vương thôi tả hữu còn có chút thời gian lại cùng các ngươi nói một chút ta sở dĩ sẽ như thế chắc chắn thần vương đại nhân tất thắng bởi vì duy áo nghĩa hai chữ phải biết thần vương đại nhân tại thượng cổ thời kỳ chính là vô địch cảnh giới đệ nhất người h ắ n chính là kỳ tại nút g trời một thân áo nghĩa sở học đã đến đại t n h bây giờ thần vương đại nhân thức tỉnh đến bây giờ Khôi h p ụ các đến kiểu cao đoạn cảnh giới không tính là gì, hắn kiểu giai giới gì, cao là o nghĩa ũ ngươi đã đến đủ để khôi phục thành cảnh hình thành lĩnh thần tiểu giới, vực. Bằng v n g đ ạ nhân có á áo cái i kia thiên lại giữ nghĩa mang nghĩa vốn vực, nghịch nắm lĩnh này hắn là lực, thực thêm c ý đã đối giai, giết giai người cứng chí chết thực lực. Các người có vương vương thậm biết dù cho là cái kia thượng cổ bá vương thể tại tôn giả cảnh lúc đều chỉ có thể đối cứng vương giai toàn thân trở ra liền hắn tại tôn giả cảnh lúc đều chưa từng có chém giết một tôn phong vương cảnh c h i l ư c mà bây giờ thần vương đại nhân lại làm được xem xét lại cái này tô hồng chớ nói hắn còn không có nắm giữ áo nghĩa cho dù coi như hắn sớm đã nắm giữ áo nghĩa lại v ẫ n g i ấ u kín cái này thì có ích lợi gì hắn đột phá tôn giả cảnh tính toán đâu ra đấy bất quá mấy tháng thời gian mặc dù nắm giữ áo nghĩa cái này áo nghĩa cảnh giới tối đa cũng thì đạt tới hình thức ban đầu giai đoạn tôi cùng thần vương đại nhân không có chút nào khả năng so sánh thân hầu k h é cười nói hiện tại đã biết rõ đi bản tọa lời nói không loa lấy thần vương đại nhân thực lực bây giờ dù cho là cái kia thượng cổ bá vương thể ở trước mặt cũng có thể giết chớ nói chi là nhân tộc tô hồng thần vương giết hắn sẽ chỉ như lấy đồ trong túi giống như thư giãn gi cổ thần tộc Trư vương phải sợ hãi. Như thần hầu nói làm thật, thần nói sợ vương làm đại nhân thật đã khôi phục á o nghĩa lĩnh vực cái kia giết cái này nhân tộc tô hồng tự nhiên là chuyện dễ như t r ở bàn tay thần hầu khép cười nói hiện tại đã biết rõ đi thần vương đại nhân chỗ lấy sẽ làm cho bọn ta đến đây toại trấn tư phương chỉ là vì phòng ngừa cái này nhân tộc tô hồng chạy trốn mà thôi bất quá ta tin tưởng lấy thần vương đại nhân thực lực căn bản không cần chúng ta độc thủ cái này nhân tộc tô hồng căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn cho nên ta chờ hiện tại chỉ cần toại trấn tư phương yên tính thưởng thức thần vương đại nhân na cái để lên cổ phong độ về thế t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai tô hồng vsc、sì、thần diễn điên cuồng cùng cực chiến ý t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai tô hồng vsc、sì、thần diễn điên cuồng cùng cực chiến ý b ạ c h quang như lưu tinh một dạng rơi hướng đại đ ị a hắc thổ chi bên trên chuyển ra một tiếng vang thật lớn đem tô hồng bắt tới b ạ c h quang rốt cuộc tiêu tán hắn vừa đứng b ư n g thân hình ánh mắt lập tức k hóa chặt tại phía trước cái kia đạo hai tay thả lòng phía sau đưa lưng về phía chính mình nhìn ra xa hỗn độn mê vụ thân ảnh dường như cảm ứng được hắn ánh mắt đạo thân ảnh kia chậm dài xoay người lại bá vương thể người rốt cuộc đã đến thần diễn chậm mở m i ệ ngư khí không hề bận、tâm. bản tọa cổ thần tộc thần diễn cổ thần tộc thần diễn tô hồng đầu tiên là trinh i ê n sau đó lập tức mang theo tức giận chất vấn ta nhân tộc cùng tam tộc chiến đấu cổ thần tộc lại xuống t r à n g đem ta bắt đi cổ thần tộc đây là cùng trời thần tam tộc liên thủ rồi hắn ngữ khí kinh hoàng đang khi nói chuyện không ngừng ngừng lại còn một mặt cảnh giác ngắm nhìn một phía tính cách càng như thế chi kém thần diễn m i đầu nhẹ trao lại thở dài nói trung quy không phải hắn Bá v ư ơ n g thể ngươi khiến ta thất vọng không đáng bản vương vận dụng một tòa đế trận đưa ngươi bắt tới hắn thở dài dường như hào hứng đều giảm xuống đế trận đây là cái gì thuyết pháp tô hồng chất vấn cái gì gọi là đế trận mà thần diễn gặp tô hồng vẫn tại không ngừng lùi lại ánh mắt càng thất vọng căn bản không có trả lời hứng thú đưa tay vỗ tay phát ra tiếng đốt ngón tay giao thoa phát ra thanh thúy thanh vang sau một khắc bốn phương tám hướng có một cỗ uy thế kinh khủng c ủ a tới tô hồng lui lại bộ pháp dừng lại sắc mặt trắng bệnh ba mươi tôn phong vương cảnh không giống với trước đó khoảng cách xa xôi hắn giờ phút này không có bạch quang trói buộc khoảng cách liền gần đã có thể theo cái này chút uy thế bên trong phán đoán ra mỗi tôn vương giai cụ thể cảnh giới vương giai cao đoạn hai mươi chín người vương giai cực hạn một người liền một cái vương giai trung đoạn cùng sơ đoạn đều không có bá vương thể đừng nghĩ đến chạy trốn hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thần diễn không thú vị nói ngươi bây giờ duy nhất có thể làm cũng là l i ề u mạng một lần đem hết khả năng lấy lòng bản vương tô hồng c h ầ m mặc một lát đột nhiên thở dài nói ngươi ngược lại là đầy đủ cuồng ba mươi tôn phong vương cảnh đều tới lại dung túng người này cùng chính mình đơn đấu mà lại người này một cái búng tay liền có thể để trừ vương phong thích huy áp chỗ này chỗ chi tiết cũng nói rõ cái này gọi là thần diễn g a hỏa hẳn là cổ thần tộc bên trong người có quyền cao chất trọng nguyên nhân chính là như thế hắn mới cố ý giả vờ giả vịt muốn nhìn một chút có thể hay không moi ra đ i ể m tin tức tới thật không nghĩ đến cái này thần diễn phách lối cuồng vọng không được căn bản khinh thường trả lời hắn vấn đề gì đã như vậy cái kia cũng không có cái gì tốt trang sau một khắc t ô hồng hốt h o ả n g thần sắc trong nháy mắt biến mất chậm rãi thẳng tắp xuống lưng khi chất đột nhiên biến đổi nếu nói hắn trước đó biểu hiện giống một cái con t h ỏ con bị giật mình hắn giờ phút này tựa như cùng một con hùng cứ dừng cây mánh hổ chỉ là đứng tại cái kia liền để người nhìn mà phát k i ế t trang lúc này mới có chút ý tứ thần diễn có chút hăng h à i nói bá vương thể đến tận ngươi có khả năng lấy lòng bản vương tô hồng n ế t miệng cười một tiếng ba mươi tôn phong vương toa c h ấ n ngươi lại muốn cùng ta đơn đấu còn câu câu không rời bá vương thể tô hồng rêu rêu nói chẳng lẽ ngươi đã từng thảm bại tại một vị khác bá vương thể trong tay cho nên mới sẽ dùng cái kia cái gọi là đế trận đem ta bắt đến vì chính là một tẩy đục trước bài trừ tâm ma t ư ơ n g từ tư đâm thẳng vào tim gan lời nói này chỉ để chạm tới thần diễn m g h ị c h lân hắn dựa vào sau lưng hai tay chậm rãi rủ xuống ồn ào vừa dứt lời thần diễn nhanh chân đi tới bước đầu tiên đi ra một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy thần diễn bạo phát như thế huyết khí tựa như biện giống như tự bên ngoài thân tràn ra chỉ là cái này huyết khí không giống bình thường lộ ra cực kỳ nồng nặc tà ma khí tức để người nhìn lên liếc một chút liền cảm thấy thể nội cảm xúc p h u n g trào sinh ra một loại muốn muốn hủy diệt hết thể xúc động không chỉ là khí huyết liền linh lực đều là như thế chỉ thấy thần diễn trên thân thể một đạo lại một đạo phát ra tà ma linh lực hiện lên linh lực nhiều cùng sở hữu bày đạo toàn thuộc tính linh lực đây là tô hồng lần đầu gặp đồng dạng có toàn thuộc tính linh lực võ giả hắn nhớ đến dù là tại thượng cổ thời kỳ cái kia đoạn cổ thần tộc không có bố trí xuống trừ thiên đại trận thịnh thế bên trong thượng cổ võ giả cũng chỉ là có thể phổ biến tu luyện nhiều thuộc tính linh lực mà thôi t r á n h thức có thể tu luyện toàn thuộc tính linh lực vậy cũng là thiên tư chắc về người tại thượng cổ đều là số rất ít rất kinh ngạc sao thần diễn không nhanh không chậm các bước toàn thân uy thế vĩnh viễn không có điểm dừng kéo lên hắn nói nhỏ giống như ngươi bực này sinh tại hiện đại kiến thức c ẩ n cỗi võ giả cũng chỉ bởi vì thất thần đình hiện thế mới có vinh hạnh có thể nhìn thấy thượng cổ một góc ta nhớ được ngươi tu luyện sáu loại thuộc tính linh lực thân có ba vương thể lại ngay cả toàn thuộc tính võ giả đều không phải là đáng thương t h ầ n d i ệ n ngữ khí khinh miệt nói xong lời cuối cùng càng là lắc đầu giống như loại người như ngươi căn bản không có tư cách làm bản vương đối thủ nhiều nhất bất quá là một cái tàn khuyết vật thay thế thôi hắn thật sâu thở dài trong giọng nói lộ ra vô tận tiếp h ậ n tô hồng trực tiếp bị đối phương vô s ỉ cho tức giật cười bố trí chư thiên đại trận làm đến chư thiên b ạ n tộc chỉ có thể tu luyện duy nhất linh lực không phải ngươi cổ thần tộc làm cổ thần tộc như thật là có bản lĩnh làm gì bố trí nhiều loại chư thiên đại trận suy yếu chư thiên vạn tộc suy yếu còn lại sáu đại thần tộc làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ n g ư ơ i hắn mụ còn tiết hận lên tô hồng trong hai con ngươi tơ máu nhật lên trước kia cái kia cố tận lực gáp chế điên cùng chiến ý tại lúc này như là thoát cương thất ngựa triệt để phóng xuất ra không đợi thần diễn đ ộ n g trước một tiếng bạo hưởng tô hồng đã phát sau mà đến trước huy động l o n g đảm thương hung hăng q u é t qua một thương này thế như buôn lôi nổ vàng đảo qua trời cao không gian tùy theo đổ sụt uy thế dọa người vô cùng thần diễn m ặ t không đổi sắc không chỉ có không l ù i đúng là dội ra đơn trường nên tiếp một thương này thương chỉ tay tiếp xúc chỉ là một cái t r ớ c mắt thần diễn thân ảnh như bị xét đánh kịch chấn phía dưới rồi r à o c h ủ n g kích lực đem hắn đẩy lui thần diễn hai chân chống đỡ mặt đất tại hát thổ phía trên lôi kéo ra một đầu hơn trăm mét dấu vết mới rốt cuộc ổn định thân hình rất tốt thần diễn ngẩng đầu lên khoe miệng đã tràn ra một tên máu tươi hắn tiện tay lau rơi không hề bận tâm t r o n g con ngươi rốt c ụ c nổi lên một vệ chiến ý lúc này mới có chút bá vương thể dáng vẻ một trận chiến này xem ra không có ta dự đoán đến như vậy không thú vị vừa dứt lời tô hồng liền đã như một đạo kinh hồng giống như lướt qua một trăm m lần nữa giết tới thần diễn trước người ta không phải hắn ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai huyết sát trường thương hóa thành vô cùng hư ảnh kích xả m à đến n g ư ờ i cũng xứng cùng hắn so chê cười t ụ t h ầ n diễn tiện tay vung lên tà ma khí huyết cùng bảy màu linh lực x e t lẫn ngưng tụ thành một cây chiến mâu chiến mâu toàn thân n g ă m đen tản mát r a nồng đậm tà ma chi khí huyết thương cùng đen mâu kịch liệt đối h o à n h thanh thế vô cùng kinh ngợi nếu không phải tận mắt nhìn thấy không ai sẽ nghĩ tới đây chỉ là hai vị tôn giả tại giao chiến đại chiến dư âm dung động tứ phương hát thổ g i n đức đinh hai nhức góc động tịnh hóa thành âm ba h ư ờ n g bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi nhưng làm cái này âm ba bao phủ ra hơn mười dặm thời điểm thần hầu bao gồm v ư ơ n g tiện tay vung lên liền làm đến tất cả âm ba đông d ư n g tiêu tán có bọn hắn toa c h ấ n hát thổ phía trên chiến đấu ngoại giới không người có thể biết rõ thần vương đại nhân lại bị áp chế theo thượng cổ đi theo thần vương đến bây giờ ta vẫn là lần đầu nhìn thấy dù sao cũng là bá vương thể dù cho là ta cổ thần tộc chỉ nói tới sức mạnh cũng khó có thể chống lại bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi đối thần vương mà nói đây chỉ là làm nóng người giai đoạn còn chưa nghiêm túc cổ thần tộc chư vương t h ấ p giọng giao lưu mỗi người đều mượi phần thong rong không có chút nào lo lắng có người nghiêng đầu nhìn về phía thần、hầu. cung kính nói thần tướng đại nhân xin hỏi cái này bá vương thể lực lượng cùng thượng cổ tôn này so sánh như thế nào bọn hắn bên trong chỉ có thần hầu tận mắt chứng kiến quá thượng cổ bá vương thể phong thái những người còn lại chỉ là nghe nói qua nghe đồn nghe vậy thần hầu lâm vào nhớ lại năm đó mới vào vô địch cảnh không lâu đang cùng quen biết tộc nhân cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều là kết quả đột nhiên khẩn cấp tiếp vào thông báo nói bọn hắn khoảng cách gần nhất để bọn hắn lập tức đổi tới một cái địa điểm trước đi cứu người thông báo bọn hắn chính là cổ thần tộc bên trong tầng cao nhất nhân vật thần hầu với cùng vì vô địch cảnh tộc nhân đều không dám lười biếng lập tức tiến về nhưng đến hiện trường hắn liền thấy được cả đời khó quên một màn vị tia tuổi còn trẻ liền đã bước vào phong vương cảnh mấy năm võ thần tri tử vị tia cổ thần tộc bên trong trói mắt nhất yêu nghiệt lại vô cùng chật vật ngã vào trong vũng máu hơi thở mâm anh mà một đạo thân ảnh chính đại bước hướng hắn đi đến muốn chung kết hắn sinh mệnh chính là tôn này vừa vừa bước vào phong vương cảnh bất quá mấy tháng ba vương thể một đôi một thậm chí còn là chiếm cứ nhất định cảnh giới ưu thế tình mục dưới thần vương t h ả bại thân hầu bọn người lấy lại tinh thần vội vàng phóng thích u y áp nỗ lực bước lui bá vương thể thừa cơ cứu người thượng cổ thời kỳ làm bảy đại thần tộc một trong nhân tộc cường giả như mây nhân tộc bá vương thể càng là nhân tộc bên trong lóng lánh cùng cực một ngôi sao mới mặc dù bọn hắn là cổ thần tộc lúc đó cũng không dám dựa đại lấn nhỏ hơn trong bóng tối giết người chỉ muốn t r ư ớ c đem đối phương bước lui có ai nghĩ được tôn này bá vương thể căn bản không có lui bước ý tứ thậm chí trực tiếp thẳng hướng bọn hắn thân hầu chờ người giận dữ mặc dù không dám giết đối phương nhưng lại chuẩn bị cho đối phương lưu lại một trung thân dạy dô khó quên kết quả s á c thực cả đời đều khó mà quyết được vừa đột phá phong vương cảnh b á vương thể một người vợ ư t cấp độc chiến đếm tôn vô địch cảnh đem bọn hắn đả thương bước lui cuối cùng bọn hắn thậm chí chỉ có thể hốt hoảng mang lên trọng thương thần diễn thoát đi dựa vào lần này cứu giá chi công bọn hắn cũng may mắn chiếm cứ thần vương dưới trướng thần tướng danh lệch thần hầu đại nhân thần hầu đại nhân mang theo d i ọ n g nghi ngờ để thần hầu lấy lại tinh thần hai tôn ba vương thể lực lượng ai mạnh ai yếu thần hầu thản nhiên nói tô hồng có tài đ ấ gì có thể cùng thượng cổ tôn này đánh đồng thật muốn bàn bề đến tô hồng trước mắt triển hiện ra lực lượng nhiều nhất chỉ có thượng cổ bá vương thể b ả y thành cổ thần tộc chư vương xứng sở căn bản không nghĩ tới lại là đáp án này phải biết hiện tại tôn này bá vương thể thế nhưng là đã đem thần vương đại nhân cho áp chế kết quả vậy mà chỉ có thượng cổ tôn này b ả y thành cái này nếu là thượng cổ tôn này tới thần vương hiện tại chẳng phải là cổ thần tộc chư vương hai mặt nhìn nhau không dám nghĩ tiếp nữa é sợ cho đối thần vương bất kính thần hầu dường như xem thấu bọn hắn trong lòng suy nghĩ t h ả n như nói n ít tại cái này suy nghĩ lung t u n g thần vương đại nhân đã nắm giữ lĩnh vực hắn bây giờ chiến lực dù cho là cựu giai thượng của bá vương thể ở trước mặt cũng chỉ sẽ bị thần vương c h é m giết không chút luyện niệm càng đừng đề cập tôn này bá vương thể vâng cổ thần tộc chư vương nghị luận nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không biết giờ phút này cùng thần diễn kịch chiến tô hồng căn bản không có thể hiện r a đ ỉ n h phong lực lượng h á t thổ phía trên kịch liệt tiếng va chạm không ngừng nổ vang tô hồng tùy ý chiến ý điên cuồng ầm ầm nhưng trong lòng vô cùng tỉnh táo hắn giờ phút này vẹn vẹn chỉ là mở ra phá vọng tâm đồng một thân thực lực mới phát triển lộ không đến năm thành đây cũng không phải là, là hắn không muốn giết tử thần diễn mới cố ý lưu thủ ngược lại tô hồng xưa nay không là cái gì nhân từ nương tay người hắn sát phạt từ trước đến nay quả quyết thúng chi địch nhân hay là cổ thần tộc có giết chết đối phương cơ hội hắn tuyệt sẽ không bỏ qua giờ phút này chỗ lấy có giữ lại đó là bởi vì tô hồng vô cùng rõ ràng cái tiêu ba mươi tôn cổ thần tộc phong vương cảnh không phải bài trí nếu như ngay từ đầu thì bật hết hỏa lực khẳng định sẽ dẫn tới cái này ba mươi tôn vương dai mật thiết chú ý giữa sân đ ộ n thái một khi phát hiện tô hồng có giết tử thần diễn dấu hiệu bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ tất nhiên lập tức xuất thủ cứu người nguyên nhân chính là như thế tô hồng mới tận lực thu liễm dùng sức lượng vì chính là để cổ thần tộc trừ vương tất lờ trước t h a m dò thực lực tìm tới cơ hội thì một hơi đem hắn tuân h s á t rơi để một đám vương giai cũng không kiểm soát thủ cứu người tô hồng điên cuồng m à tỉnh táo trong hai con ngươi tràn đầy lệ khí từ đầu đến cuối hắn liền không có đem cái này thần diễn để vào mắt cùng đánh một trận nhiều nhất chỉ có thể coi là làm làm nóng người chân chính chính kịch l à nên trên cái k i a ba mươi tôn phong v ư ơ n g cảnh chương tám trăm sáu mươi ba hoàn mỹ viết ma hóa cái này liền là của ngươi cực hạ tô hồng cùng thần diễn kích chiến không được một lát phương v i ê n vài d á m hát thổ đều là đã tứ phân m ũ liệt đại trong chiến đấu tứ phương không gian đã triệt để sụp đổ một đạo khe hở không gian hình thành tản mát ra hấp lực kinh người không ngừng đem vỡ vụn thành khối hát thổ hút vào trong đó huyết sát thương ảnh như gió táp mưa rào đen mâu tả khí bất nhân mỗi một lần va chạm đều làm đến không gian sụp đổ phạm vi càng lúc càng lớn nâng lên chiến mâu ngăn trở một thương thần diễn lần nữa bị đẩy lui một trăm m hai tay của hắn hơi hơi phát run miệng hổ trô ra thịt đều bị chấn áp chỉ là cùng người thường khác biệt thần diễn miệm hổ bên trong không thấy cốt cách cùng huy chỉ có v ô tận tà huyết tại quần quận mặc dù ở vào hạ phòng thần diễn như c ũ m ặ t không đ ổ i sắc hắn chậm rãi nô lên thần nhìn qua trùng sắt mà đến tô hồng nói nhỏ trước kia chỉ là suy đoán hiện tại bản vương có thể xác định ngươi đã giáp tỉnh nhân tộc đỉnh cấp t i ê n phú thần thông phá vọng t â m đồng bị một câu nói tỏ ra tô hồng không chút kinh hoàng tại nhìn thấy cái kia cái gọi là đế trận không có thiết lập tại dáng mây thành bên trong lúc h ắ n cũng đã có suy đoán bất quá hắn vẫn chưa chính diện đáp lại lời nói ngắn gọn mà có lực ngươi sợ đang khi nói chuyện hắn lần nữa huy động lòng đàm thường cùng thần diễn kịch c h ế lên giả vờ giả vịt thần diễn mặc dù bị áp chế thần sát lại vô cùng bình tĩnh bản vương sớm có suy đoán v ừ a mới liền đã chết ý hiển lộ sơ hở thăm dò quả thật đúng là không sai ngươi chiêu chiêu thẳng đến sơ hở mà đến gặp tô hồng không rên một tiếng thần diễn nói nhỏ không cần che giấu bản vương tại thượng cổ thời kỳ từng tự tay giết chết qua hơn mười vị giác tỉnh phá vọng tâm đồng n h â n tộc cực giả cũng đem t r o n g mắt của bọn họ đào ra nghiên cứu nhiều năm đối với cái này quá mức quen thuộc cũng hiểu biết cái kêu ứng đối ra sao đang khi nói chuyện thần diễn cả người phong cách chiến đấu đột nhiên biến đến tràn ngập xâm lược tính cùng lúc trước bảo thủ đấu phát hoàn toàn khác biệt trọng yếu nhất chính là tại tô hồng phá vọng tâm đồng phía dưới trước kia mọi cử động bại lộ hơn mười nói toạc ra phun hồng quang thần diễn giờ phút này không thấy mảy may sơ hở hờ quang cho dù ngẫu nhiên xuất hiện sơ hở cũng thoáng qua tức thì rất khó bắt cục thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa bị tô hồng áp chế thần diễn cấp tốc vãn hồi cục thế có thể tại thượng cổ thời kỳ được vinh dự vô địch cảnh giới đệ nhất người hắn chiến đấu kỹ xảo sớm đã hình thành bản năng các loại phong cách hạ bút thành văn có thể tùy tâm sử dụng biến nào khó có thể bắt sơ hở hờ quang tô hồng không kinh hoàng chút nào h á n kinh lịch qua sinh tử chém g i ế t cũng không ít mặc dù buổi diễn còn kém rất rất xa thần diễn nhưng bạn cổ vô song thiên phú b à y ở cái này hắn mỗi một lần chém g i ế t mang đến cảm ẳ lộ đều hoàn toàn không phải bất luận kẻ nào có thể so với không kém gì thần diễn chiến đấu kỹ x ả o lại phối hợp thêm lực lượng ưu thế tô hồng trong chiến đấu như cũ chiếm cứ lấy nhất định tơ p h ò n g huyết thương cùng đen m â u kịch liệt va chạm ở giữa thần diễn nhìn lấy gần trong gang tấc tô hồng ánh mắt bình tĩnh như đầm sâu nhân tộc vốn không nên có người dắt tỉnh thiên phú thần thông mà ngươi lại ngoài ý muốn dắt tỉnh là tộc ta chư thiên đại trận ra bỏ sót hay là bởi vì ngươi tự thân đặc th thần diễn nói nhỏ bá vương thể hiện tại đưa ngươi giác tỉnh tiên phú thần thông quá trình một một đường tới có lẽ bản vương c ó thể tha cho ngươi một mạng đưa ngươi thu tắc chiến buộc ban cho ngươi một trận sáng chói võ đạo tiền đồ như thế nào tô hồng ánh mắt càng hung á c cái này vẹn vẹn chiếm cứ nhất định thượng phong cục thế cũng không phải hắn mướn căn bản vô pháp thăm dò đối phương thực lực chân thật hắn bắt đầu tăng lớn một thành lực lượng quanh một tiếng thần diễn lần nữa bị đẩy lùi r a trong miệng tốt ra một miệng lớn tà huyết, huyết rơi vào hát thổ đem hát thổ cấp tốc ăn mòn thành một miệ còn có dư lực ngươi ngược lại để bản vương có chút ngoài ý mới thần diễn lao rơi khỏe miệng Cảm thấy k i thế n g tô hồng cười nhẹ nói rõ ràng thật thứ từ thấp từng bi thảm bá vương thể cường thế quét ngang lại vẫn có thể bảo trì dáng vẹn cao cao tại thượng ngươi cái này tự tin từ đâu mà đến ta ngã có cái đề nghị không bằng ngươi bây giờ quỳ xuống d ậ t đầu hô to chín lần ta thần diễn không bằng bá vương thể ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút đưa ngươi thu tác chiến buộc đợi ta tương lai cử thế vô địch thời điểm làm chiến buộc ngươi cũng có thể thơm lây một hai loại cơ hội này chỉ có một lần ngươi chớ có sai lầm cái này vừa nói thần diễn còn không có phản ứng bốn phương tám hướng thì có từng đạo hùng hồn đ h i ệ m nộ âm thanh truyền đến lớn mật làm càn nghe nói tô hồng lời nói thần diễn cũng không tức giận chỉ là nói nhỏ thực lực thấp cường thế vắt ngang sau một khắc hắn phát ra một tiếng cởi nhẹ nhất thời tô hồng cảm nhận được một cỗ cực mạnh nguy hiểm hắn không chút do dự thoát ra lùi lại cảm giác coi như nhạy cảm thần diễn vẫn chưa đ ổ i theo ngừng chân nguyên địa. hắn nhìn từ trên xuống dưới tô hồng bình luận nghe con mới sinh không sợ cọp cùng bản vương giao thủ còn biết rõ có lưu dư lực biết được có ba mươi vị phòng vương cảnh tại tứ phương toa c h ấ n trong lòng biết hẳn phải chết vẫn có thể giữ vững tỉnh táo vẫn không quên dùng ngôn ngữ quấy nhớ bản vương tấm cảnh tính cách cùng đảm lượng đều tính cả tốt đáng tiếc thần diễn bình tĩnh nói bị giới hạn t i ế niệm ngươi liền toàn thuộc tính võ giả đều không phải là trước mắt thực lực có thể có thượng c ủ a bá vương thể tám thành muốn đến đã là cực hạn h á n tại ngươi cảnh giới này sớm đã nhiều loại áo nghĩa nhập môn càng tương đối cứng vương giai cũng toàn thân trở ra bản vương năm đó cũng làm được mà ngươi thì sao là liền áo nghĩa đều chưa từng nắm giữ hoặc là chỉ miễn cưỡng nắm giữ một loại nào đó áo nghĩa hình thức ban đầu cùng hắn so sánh ngươi kém đến quá xa bất quá ngươi chúng pin là cái này năm tháng dài đẳng đắng bên trong duy hai bá vương thể liền để ngươi kiến thức một chút bản vương cực hạn chiến lực cũng tốt để ngươi chết được nhắm mắt thân diễn hai ngón tay khép lại điểm tại mi tâm nói khẽ huyết mã hóa chỉ thấy lấy mi tâm vị điểm khởi đầu hắn bên ngoài thân g i a thịt dần dần hiện hiện lít nha lít nhít đường vân như là phong ấn ngay sau đó giống như phong ấn giải trừ đ ồ n g dạng đường vân bắt đầu cấp tốc biến mất cùng lúc đó thần diễn bên ngoài thân g i a thịt bắt đầu tan giã hắn toàn thân khí tức bắt đầu tăng gọn một cố nồng đậm vô cùng tà ma chi khí rất nhanh xông phá tôn g i ả c ự c hạn giản buộc đồng thời còn tại kéo lên làm i a thịt triệt để tan giã về sau đứng tại cái kia chính là một tôn tay cầm chiến mâu màu đen toàn thân từ tà huyết ngưng tụ thành quái vật hình người khí tức đã sánh vai phong vương sơ đoạn kết thúc ngoài mấy chục dặm thần hầu ng đây chính là thần vương đại nhân huyết ma hóa hết cực kỳ xinh đẹp không có bất kỳ cái gì thiếu hụt thể tích sẽ không bành trướng mỗi một d ọ t thánh huyết bản nguyên đều phải đến hoàn mỹ phong t í c h thần vương đại nhân thế nhưng là từ hoàn chỉnh huyết đỉnh chuyển hóa mà thành hoàn mỹ sinh vật không giống chúng ta chỉ là thông qua huyết đỉnh toái phiến chuyển hóa huyết ma hóa năng đem thánh huyết bản nguyên phát huy đến năm sau phần mười thì đã là cực hạn không ngại thần tổ khôi phục này đã không xa đến lúc đó chỉ cần đem huyết đỉnh đúc lại tại thần tổ trợ giúp dưới chúng ta đều có thể như thế nhìn lấy hóa thành huyết ma thần diễn cổ thần tộc chư vương đều kích động bản phần hắc thổ phía trên thần diễn nắm mâu đứng lặng gặp tô hồng mặt không đổi sắc hắn cảm thấy ngoài ý mớn ngươi tựa hồ đối với này cũng không kinh ngạc không giống nhau tô hồng đáp lại thần diễn liền tự hỏi tự trả lời xem ra tại tinh h ả i thần cung thần vũ bọn người chính là tử trong tay ngươi như thế ngược lại là nói thông được sau một khắc thần diễn mở ra hai đầu v ế t cánh tay giống như muốn đem thiên địa ôm vào trong ngực như thế nào hắn không chút kiên kỵ phóng thích khí thức tà khí dân g trào đem thiên địa đều tráng nhiễm tốt sắc điều tối mấy phần liền nơi xa cái kia vô tận hỗn độn mê vụ đều đang kích động cái này liền là của ngươi cực hạc tô hồng hồi phục chương 864, vạn pháp t r ậ t đồ đế cảnh hàm nghĩa thất đại sát trận giống như t ả thần chương 864, vạn pháp t r ậ t đồ đế cảnh hàm nghĩa thất đại sát trận giống như t ả thần cái này liền là của ngươi cực hạn thần diễn mở ra hai đầu huyết cánh tay một trận hắn chậm rãi nhìn hướng tô hồng ngưng thị một lát chật cười sau một khắc hắn chậm rãi để xuống hai tay đối với tô hồng n u ố t cảm nói vô luận ngươi là thật có lực lượng hoặc là tại cố làm ra vẻ đều đủ để khiến ta kinh ngạc nếu là cái sau tâm tính của ngươi đã được xương tụng tuyệt hảo có thể sánh ngang năm đó ta nếu là cái trước vậy liền càng thú vị nói rõ ngươi vẫn giữ có thừa lực chẳng lẽ lại ngươi thực lực thật đủ để sánh vai thượng cổ bá vương thể thần diễn một đôi t à huyết ngưng tụ thành con ngươi ánh mắt sáng rực ngươi lại là loại nào ta rất chờ mong tô hồng bình tĩnh nhìn thẳng hắn không có mở miệng không có đạt được trả lời chắc chắn thần diễn cũng không tức giận sau một khắc hắn mi tâm bay ra một cuốn sách vững vững vàng vàng rơi trong tay cuốn sách này tên là vạn pháp trợ đồ chính là phụ hoàng ta năm đó tụ tập nhiều tôn đế cấp đoán tạo sư hao phí thời gian ba năm luyện chế đỉnh cấp thần khí trong đó bao hàm đế trận ở bên trong ngàn vạn trận pháp không nói bị tinh thông trận pháp người nắm trong tay có thể phát huy hạng gì sức mạnh to lớn mặc dù tại không h i ể u trận pháp người trong tay chỉ cần chú nhập linh lực cũng có thể nhất n i ệ m thành trận tô hồng chấn định tự nhiên bộ dáng vượt ra khỏi thần diễn đoạn trước làm đến nguyên bản đã mất đi hứng thú hắn lại cháy lên trở mong muốn bày ra t ự h ạ lực lượng người phụ hoàng tô hồng hiếp hiếp con người nhắc đến phụ hoàng thần diễn ánh mắt bên trong hiếm thấy hiện hiện một vệ cùng nhật hắn chính là võ thần cử thế vô địch mà ta chính là võ thần tri tử nhắc đến chính mình thân phận thần diễn trong giọng nói rõ ràng mang theo một vệ tự ngạo có điều hắn một cái chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh tô hồng ánh mắt lập tức biến đến vô cùng sắp bén thần diễn lại là cái kia võ thần thần đạo n h i tử khó trách cái này ba mươi tôn cổ thần tộc vương giai đ ố i thần diễn như thế tôn sùng vân vân thần đạo tại thượng cổ thời kỳ liền lâm vào ngủ say cổ thần tộc chư vương lại đ ố i cái này thần diễn như thế tôn sùng chẳng lẽ lại theo thượng cổ đến bây giờ cổ thần tộc nội bộ chính là do người này phụ trách thống ngự và tộc là cái kia phát động một trận lại từng chàng chư thiên đại chiến hai họa chư thiên vạn tộc vô số năm chủ mư chỉ muốn giết chết người này chẳng phải là liền có thể làm đến cổ thần tộc tạm thời lâm vào quần long vô thủ tình trạng thậm chí khả năng gây nên cổ thần tộc cường giả tranh đoạt quyền lực dối loạn dù là cổ thần tộc trên giới một lòng sẽ không khiến cho dối loạn cái kia tuyển ra tân t h ố n g x o á y làm sao cũng muốn thời gian nhất định mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian bắt đến cả lớn còn có cái này vì bạn p h á p trận đồ sách lại là thần đạo tìm người lừa chế nhất nghiệm thành trận nghe hảo cường a tô hồng liếc mắt thần diễn quyển sách trên tay tâm động hắn kiềm chế trong lòng kích động thần diễn thật vất vả luyện ý nhiều nói vài lời dù là muốn giết chết hắn cũng phải nhân cơ hội này nhiều sáu điểm tin tức mới được tô hồng rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc nói võ thần ta tựa hồ từng tại nào đó quyển sách cổ phía trên thế qua chính là thượng cổ trí cường giả c ử thế vô địch tồn tại hãn đương nhiên biết cái gì là võ thần thì là cố ý nói như vậy dù sao cái này thần diễn cuồng vệ cuồng nhưng nhắc đến thần đạo lúc cũng khó khăn che đậy cuồng nhiệt hiển nhiên đối thân phận này phi thường tự ngạo trước hợp ý thổi phồng một chút mới tốt tiếp tục lời nói khách sáo và không đần độn hỏi cái gì là võ thần không chỉ có ra vẻ mình không kiến thức trọng yếu nhất chính là cái này kêu căng giá hỏa khẳng định không muốn nói thêm gì nữa coi t h có h ú n diễn ánh mắt trong nháy mắt n biến đến lạnh bước cầm. lùng tô hồng trong h dò nháy mắt biến đến lạnh lùng tô hồng trong lòng nhịn không được thầm mắng cái này ra hỏa thật kêu căng vô cùng trở mặt so lật sách còn nhanh hơn ta đặc yêu vừa che giấu lương tâm khen ngợi quá đáng lao t ử ngươi đâu kết quả cái này biến sắc mặt thôi được để ngươi cái chết rõ ràng cái gọi là đế trận đế chỉ nhân tiện là đế cảnh tại thượng cổ thời kỳ võ thần chưa ra thuế nguyện bên trong phong vương phía trên liền bị coi là võ đạo cuối cùng mỗi một vị đế cảnh cường giả đều vô địch tại chư thiên khinh thường vạn tộc vì vậy chư thiên vạn tộc đem cảnh giới này tôn xưng là đại đế thẳng đến võ thần xuất hiện về sau l ế cảnh hàm nghĩa không lại g i n h phó kỳ thực vì vậy thay tên về sau một trường hạo kiếp bao phủ chư thiên tất cả võ thần đều trong trận chiến này vất lạc duy chỉ có cha ta hoàng quá mức cường đại cuối cùng bằng sức một mình chung kết hạo kiếp nhưng cũng bởi vậy trọng t ư ờ n g cuối cùng không lại hiện thế ẩn cư tổ tinh sau đó đế cảnh cường giả lần nữa vô địch tại chư thiên nhưng đã biết đế cảnh phía trên còn có võ thần cảnh mà lại phụ hoàng ta năm đó chung kết hạo kiếp về sau mặc dù không lại hiện thế vẫn dẫn tới chư thiên vạn tộc t í n h ngang vì vậy đế cảnh chính thức đổi tên là vô địch cảnh hằng nghĩa vì võ thần không ra thiên hạ vô địch vực này sơ lược xuân thu bất pháp ngay trước mặt tại cái này vẽ con sự thật tô hồng nghe được mỹ mắt phát dun không tự giác nắm chặt song quyền cảm thấy hoang đường đồng thời lại cảm thấy một trận ác h ẳ n cùng bị thương hắn là biết được cổ thần tộc hành động cho nên có thể đầy đủ làm rõ sai trái biết được thần diễn là tại cái này ăn nói bừa bãi nhưng thượng cổ chưa thiên vạn tộc đâu bọn hắn căn bản không biết được thần đạo làm cái gì thậm chí tại thần đạo lừa giết lục thần cuối cùng phóng thích uốn đột mê vụ bao phủ chư thiên làm đến chư thiên vạn tộc sinh linh đ ổ thán thời điểm chư thiên vạn tộc vẫn kính ngưỡng lấy cổ thần tộc kính ngưỡng lấy thần đạo cái gọi là ẩn cư càng là chuyện h i ế m cậu thí ẩn cư chỉ sợ khi đó thần đạo cũng nhanh muốn bị bách lâm vào ngủ say cái này mới bày xuống chư thiên đ đến tận đây mở ra đẩy mạnh chư thiên đại chiến vì chính mình thức tỉnh cung cấp năng lượng kế hoạch lúc này thần diễn gặp tô hồng chậm chạp không có phản ứng hắn đẫu nhiên cười cười ngươi có lẽ tại tinh h ả i thần cung bên trong gặp qua thần vũ bọn hắn hóa thành cùng loại với ta hiện tại bộ dáng này cũng cuối cùng dựa vào trì hoãn thời gian mới thành công phản s á t sau đó liền muốn đem cùng một sáu thủ đoạn dùng tại trên người của ta nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào thần diễn gây ngất nhìn qua thân thể của mình cùng thần vũ loại kia thấp kém phẩm khác biệt bản vương chính là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất trung cực tạo vật cái này huyết ma hóa mới là ta chân thực hình thái có thể vĩnh vi tô hồng chậm rãi ngầm đầu, xót xít dưới tóc đen là một đôi như hung thú giống như hung lệ con n g ư ờ i Thần diễn bình tĩnh tới đối mặt, ngươi chưa hợp ý t h ổ i phồng phụ hoàng ta, lại lấy hỏi đáp làm lý do chỉ hoãn thời gian, thật coi bản vương nhìn không ra. vẫn là nói. ngữ khí của hắn đột nhiên trầm xuống, ngươi thật chỉ là tại cùng bản vương cố làm ra b ẻ kỳ thực vừa mới đã là ngươi cực hạc. tô hồng đột nhiên bay đầu quét mắt liếc một chút tứ phương. Thần diễn nhữ mày, coi là tô hồng còn tại lo lắng một đám vừng d a không có bản vương đáp ứng, bọn hắn sẽ không cũng không dám n ú n g tay. tô hồng chậm rãi thần diễn hơi có vẻ hiếu kỳ nói ngươi lần này cử động xem ra còn thật bảo lưu lại một chút thực lực ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi trì hoãn thời gian tô hồng đột nhiên nói thần diễn hơi xứng sở tô hồng liếc mắt vạn pháp t r ậ t đồ ngươi bây giờ bộ này hình thái tăng thêm quyển sách này chính là ngươi cực hạn tô hồng chân thành nói như chỉ là như thế ngươi trong tay ta đi bất quá một hiệp thần diễn xứng sở về sau đột nhiên cười tiếng cười càng ngày càng nghiêm trọng cho đến chuyển khắp tư phương nơi xa cổ thần tộc chư vương đồng dạng một cười thần hầu càng là lắc đầu nói kẻ này đã hết biện pháp bắt đầu hầu ngôn lo ngữ n h ư tô hồng không có câu nói thứ hai sinh tính cẩn thận hắn mặc dù biết được thần vương tất thắng nhưng cũng sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch để phòng thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhưng nói thời khắc này thần vương đại nhân ở tại trên tay đi bất quá một hiệp cái này đã là thuần túy h ồ ngôn l o ạ ngữ n cùng phạm động kinh không khác dù cho là tôn này t ư ợ n g cổ bá vương thể đích thần đến cũng tuyệt không dám giống như vậy phát ngôn bừa bãi thúng chi là biểu hiện này kém xa cái trước tô hồng lập tức muôn kết thúc thần hầu chấm tính lại khẳng định nói chuyến này có thể tận mắt nhìn qua thần vương hoàn mỹ huyết ma hóa đã chuyến đi này không tệ cổ thần tộc chư vương gật đầu đồng ý hát thổ phía trên tiếng cười dần dần dừng lại thần diễn trong mắt chứa mong đợi nói rất tốt b ả n vương ngược lại hy vọng ngươi là nói thật đã như vậy ông một cô manh liệt áo nghĩa ba động hiện lên chỉ thấy lấy thần diễn làm trung tâm một đạo trải rộng phức tạp trận văn lĩnh vực cấp tốc hướng bốn phía quyết tán cho đến bao phủ phương biên ngàn mét ngàn mét bên trong vô luận là dưới lòng đất hát thổ vẫn là trên trời không gian trải rộng trận văn manh liệt áo nghĩa ba đ ộ ở khắp mọi nơi trận chi lĩnh vực cái này vẫn chưa xong sau mực khắc có một cỗ tràn lan tả ma khí tức áo nghĩa ba đ ộ n hiện lên chỉ thấy lấy thần diễn làm trung tâm vậy mà lại có một đạo phát ra nồng đậm tà khí màu đen huyết hải bao phủ mà ra đồng d ạ n g trải rộng ngàn mét cùng trận chi lĩnh vực trống lên hát hải thôn vệ tầm mắt có thể thấy được hết hạy hát t h ủ cấp tốc bị ăn mòn hầu như không còn liền tô hồng dưới chân chiếm đoạt chỗ đều bị t h ô n vệ hắn đằng không mà lên bình tĩnh bét mắt bốn phía biến hóa chỉ thấy dị tượng còn chưa kết thúc ăn mòn hết đại địa màu đen huyết hải bên trong tà khí cấp tốc quấn quanh ở đại địa trận văn phía trên nguyên bản phát ra nhàn nhạt bạch quang trận văn bị cấp tốc ăn mòn rất nhanh từ trắng biến thành đen dần dần cũng chảy ra nồng đậm tà màu đen huyết hải dần dần dần dần lan tràn dọn d ọ t máu đen ngang dọc trời cao tinh chuẩn rơi trên không t r u n g cái kia lít nha lít nhít mỗi một đạo trận v ă n phía trên những thứ này trận v ă n c ũ n g cấp tốc bị ăn m ò n từ trắng biến thành đen tô hồng liếp nhìn một phía tầm mắt có thể thấy được vô tận tà ma h ắ c ám màu đen huyết hải liền ánh sáng mặt trời thậm chí đều có thể thôn p h ệ ánh sáng tại một chút xíu giảm bớt song trọng lĩnh vực bao phủ phương biên ngàn mét màu đen biển màu phía trên huyết ma hóa thần diễn tay trái cầm chín mâu tay phải bưng lấy cái kia quyển bạn pháp trật đồ toàn thân tản ra như thế trong tay vạn pháp trận đồ không gió mà bay có thể rõ ràng trông thấy mỗi một trang giấy lên đều ghi lại phức tạp vô cùng trận pháp đồ giải kim phong tuyệt khe trận m ụ c diễn xuân tu h trận thủy kính vô nhai trận hỏa vũ n h u ế t bàn trận đất lại tu di trận gió hơi thở vĩnh động trận lôi âm phá trương trận theo trang giấy lật qua lật lại trải rộng ngàn mét phạm vi trận văn bắt đầu hát quan g đại chán sau m ộ t khắc do a người hình ảnh dần dần hiện lên phát ra kim quan g vạn trượng bao phủ trời cao vô số dễ cây theo hư không dò ra như xúc tu giống như vũ động b ộ c phát ra kinh người tiếng xẻ gió vô số thủy kính trên không trung không ngừng ngưng tụ mặt kính có khủng bố vòng xoáy hình thành phát ra khủng bố hấp lực như muốn đem v ạ n v ậ t hút vào trong đó xoắn nát thiếu đốt h ỏ a diễm lông vũ bốn phía ngang dọc bị dễ cây đặt nát bị vạn trượng chém vỡ bị thủy kính hút vào ngay sau đó h ỏ a quan g đại chán lông vũ r i ụ c h ỏ a trọng sinh như thế lặp đi lặp lại đến không hết treo ngược sơn phong ngưng tụ thành như gai ngược giống như bao phủ không trung sắp bén cương phong đột nhiên gào thép mà lên tiến diện họa vũ chém vỡ dễ cây cùng vạn trượng va chạm bột phát ra đến không hết tia lửa quần quận tiên lôi nổ vang tứ phương phá hủy m trọn vẹn bảy đạo sát phạt đại trận trong nháy mắt hình thành mỗi một đạo đều tản mát ra đủ để cho vương dại sợ hai khủng bố vi năng mà cái này vẫn chưa xong bảy tòa vương cấp sát phạt đại trận hiện hiện lóa mắt cùng cực sáng trói hào quang bảy màu phản phất muốn đem vô tận hắc cám xua tan hầu như không còn nhưng khi màu đen huyết hải v ọ t tới thời điểm hết thể cũng thay đổi nguyên bản phát ra kim quan g vật trượng bích lục dễ cây xanh t h ẳ m thủy kính t h i ê u đốt hỏa b ũ treo ngược màu nâu sân phòng vô hình cương phòng thiên lôi hồ q u n điện hết thể hết thể hết thể đều bị tả khí ăn mòn thành màu đen tản ra u y năng càng dọa người mặt đất là lao nh trong trời đất chỗ có không gian đều trải rộng màu đen trận văn thần diễn phóng qua tô hồng ngừng ở trên không thất đại s á t trận đem tôn này toàn thân từ tà huyết ngưng tụ mà thành quái vật hình người bộ hạ ở trung ương hán tay trái cầm chiến mâu tay phải bưng lấy vạn pháp trận đồ giống như một tôn sống sờ sờ tà thần hàn g thế nhìn xuống phía dưới cái kia đạo nhỏ bé thân ảnh chương tám trăm sáu mươi lăm thần lâm thời không lĩnh b ự c tới nhận l ã n h cái chết nơi xa trông thấy bày ra cực hạn chiến lược thần vương đại nhân c ủ thần tộc hai mươi chín tôn vương giai cao đạn tại lúc này mặt mũi tràn đầy t r ậ n kinh cái này thật hay giả ta còn tưởng rằng thần vương đại nhân chỉ có một loại áo nghĩa khôi phục đến tiểu thành nay song trùng lĩnh vực được ta phối hợp thêm bạn pháp trật đồ lại mở ra lấy hoàn mỹ huyết ma hóa thời khắc này thần vương chỉ sợ đối với chúng ta tùy ý một người đều có thể ác chiến rất lâu cho đến thể lực hao hết mới sẽ bị thua t h i l i ê n thần hầu đều rõ ràng ngây ngốc một chút hiển nhiên thần diễn cực hạn chiến lực làm đến hắn loại này dưới trướng thần tướng đều cảm thấy rung động thần vương đại nhân không khỏi quá quá coi trọng hắn giờ phút này đừng nói là thượng cổ bá vương thể nhìn chung phiến thiên địa này trong lịch sử chỗ ghi lại tất cả tôn giả đều tuyệt đối tìm không ra thứ hai tôn cường đại đến đây sinh vật thần hầu có chút cảm khái lắc đầu xem ra thần vương đại nhân năm đó chấp nghiệm sâu đậm nếu không cũng sẽ không bày ra đến loại này cấp độ nói câu đại bất kính tại hắn biết trong truyền thuyết mặc dù bao quát thần tổ ở bên trong bảy đại võ thần tại cựu giai thời điểm cũng chưa từng cường đại đến trình độ này đây cũng không phải là, là bảy đại võ thần không như thần diễn thần diễn chỗ lấy có thể cường đại đến tận đây cái kia là thông qua huyết đỉnh bàn cho trường sinh đặc tính kinh lịch qua vô số lần luân hồi góp nhặt lượng lớn kinh nghiệm lại phối hợp yêu nghiệt cùng cực thiên phú loại loại nhân tố thiếu một thứ cũng không được lúc này mới sáng tạo ra thần diễn thời khắc này cường đại cái này nhân tộc tô hồng có tài đức gì lại có thể tử tại loại trạng thái này thần vương trong tay vô tận hắc cám bên trong thần diễn hùng cứ không c h u n g nhìn xuống phía dưới cái kia đạo nhỏ b é như bụi trần thân ảnh ngươi nếu có thể chống qua mười hơi bản vương lưu ngươi một bộ toàn thây làm kỷ niệm như biểu hiện của ngươi để bản vương không hài lòng sau khi ngươi chết ta sẽ giết sạch ngươi sư thừa cùng tất cả thân bằng hảo hữu một tên cũng không để lại bình thản n ữ vang v ọ n mảnh không gian này cái này liền là của ngươi cực hạn tô hồng ngửa đầu ánh mắt tiến tĩnh lại một lần lặp lại hỏi không tệ đây chính là bản vương cực hạn t h ầ n diễn thản nhiên bờ báo không có bất kỳ cái gì g i u giếm hắn giờ phút này có được khinh thường bạn cổ tôn giả từ bạn cùng tự tin cho dù võ thần tại thế cùng cảnh nhất chiến cũng sẽ bại trong tay hắn chớ nói chi là trước mắt tôn này bá vương thể rất tốt vậy ngươi bây giờ có thể đi chết rồi tô hồng vừa dứt lời thần lâm sau một khắc đỏ tươi huyết khí giống như đại dương tự tô hồng trên thân thể nghiêm tiết ra bảy màu linh lực trong nháy mắt quấn quanh toàn thân linh huyết x é lẫn phóng xuất ra cường thịnh cùng cự kỹ năng làm đến ngàn mét bên trong lĩnh vực đều tại ẩ n ẩ n rung động vô tận hắc á m tạ khí vào tới không chỉ có không cách nào ăn mòn mảy may thậm chí trái lại bị tô hồng linh huyết x é nát trong lúc nhất thời vô tận hắc á m dường như đều sáng bảy màu linh lực cái này sao có thể nơi xa cổ thần tộc chư vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nguyên bản đã trầm t ĩ n h lại thần h ậ u toàn thân trong nháy mắt căng cứng ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng sắc bén vẹn vẹn trong nháy mắt tô hồng chỗ bột phát ra vì thế liền đã cùng thần vương đại nhân tương xứng thậm chí còn tại kéo lên dần dần có vượt qua thần vương chi thế cái này sao có thể hắn có thể bạo phát đến mức độ này ta nghĩ sai hắn căn bản không phải đang hư trương thanh thế vậy hắn trước kia nói lời chẳng phải là thần hầu nhất thời sinh ra một kia dự cảm không ổn sau một khắc thần hầu không để ý tới chấn kinh cái này nhân tộc tô hồng lại so với thượng cổ bá vương thể còn cường đại hơn khủng bố sự thật hắn không chút do dự bắt chuyện chư vương trợ giúp lời còn chưa dứt hắn liền dẫn đầu xé rách không gian cấp tốc tới gần chiến trường còn thừa chư vương ngây người một cái trước mắt về sau cùng nhau sẽ rách không gian cùng lúc đó vô tận h ắ cám bên trong đấu chiến chân kinh không đúng ngươi là đem đấu chiến chân kinh dung nhập vào tự sáng tạo huyền công bên trong thậm chí thôi diễn đến hoàn mỹ tình trạng thần diễn ngữ k h i đệ nhất lần xuất hiện kinh ngạc sau một khắc tốt tốt tốt ngươi lại so với thượng cổ bá vương thể còn phải cường đại hơn nhiều tốt rất tốt bản vương rốt cục có thể đạt được c ớ c mướn thần diễn đột nhiên đ i ê n cuồng cười ha h a thượng cổ bại một lần sớm đã hình thành tâm ma của hắn vô tận t u y ế nguyện n đến nay hắn một mực tại não hải bên trong phục quận lại trận chiến kia nếu là lúc đó làm như vậy có lẽ thì thắng nếu là lúc đó quả quyết chút có lẽ liền có thể chuyển bại thành thắng nếu là vô số cái nếu là tại hắn thức tỉnh mỗi phút mỗi giây bên trong không ngừng tại náo hải bên trong quanh quần thẳng đến tại hiện đại thức tỉnh hắn phát giác trên đời này lại còn có một tôn bá vương thể lúc đó kinh hỉ tới cực điểm hắn thậm chí không tiếc b ư ớ c lên tương lai bị phụ hoàng t r ư ờ n g trị mạo hiểm đều muốn bỏ m ặ t đối phương thành d à i chính là muốn mượn trận chiến này triệt để giết chết t â m ma mai mới chờ đến lúc đối phương t r ư ở n g thành lập tức bắt đến kết quả nhất chiến để hắn thất vọng cực độ, độ mặc dù đối phương hình như có giữ lại nhưng theo đủ loại biểu hiện đến xem khắp nơi đều không kém xa thượng c ủ bá vương thể mà giờ này k h ắ c này tôn này bá vương thể t r i ể n lộ ra vì thế vậy mà so với thượng cổ tôn này còn phải cường đại hơn nhiều còn muốn yêu n g h i ệ t được nhiều phong hồi lộ c h u y ệ n cái này khiến thần diễn kích động đến toàn thân run dày hắn căn bản không có đi cân nhắc đối phương vì sao tại cái này thời đại còn có thể g ắ á c tỉnh bảy mẫu linh lực vì cái gì có thể cường đại đến loại trình độ này những thứ này hết thể đều không trọng yếu thời k h ắ c này thần diễn não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là đem hết toàn lực giết chết trước mắt tôn này bá vương thể t r i để bài trừ tâm a chất ngừng thần diễn toàn thân màu đen linh huyết điên cùng chú nhập vạn pháp trận đồ trong hư không màu đen trận v ằ n tản mát ra sáng chói hát quang chỉ thấy nguyên bản kim một thủy hỏa thổ phong lôi thất đại sát trận trong n y mắt mỗi loại thuộc tính trận pháp vậy mà phân biệt lại nhiều hai đạo phóng tầm mắt nhìn tới trọn vẹn hai mươi mốt tòa có thể chạm vương dài sát phạt đại trận phạm vi to lớn đem ngàn mét lĩnh vực triệt để b à o trùm làm xong đây hết thảy thần diễn p h u n ra một n g ụ m tinh huyết toàn thân khí tức đều giảm xuống một số hiển nhiên đối với hắn mà nói dù là có vạn pháp trận đồ phụ trợ ngoài định mức ngưng luyện ra cái này bởi bốn đạo vương d thân diễn nhìn xuống phía dưới đạo thân ảnh kia điên giống như tiếng cười q u e n quần tới tới tới cùng bản vương nhất chiến lời con chưa dứt đột nhiên một cô manh liệt cùng cực áo nghĩa ba động n hiện lên chỉ thấy tô hồng thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ h á n tốc độ quá nhanh nhanh đến lĩnh vực bao phủ mà ra trong nháy mắt tô hồng liền đã xuất hiện tại không gian lĩnh vực cực hạn phạm vi năm mươi m ở bên ngoài tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tô hồng thân ảnh lần nữa biến mất trận lên cảm nhận được trước người có mãnh liệt không gian áo nghĩa ba động thời điểm thân diễn phản ứng có thể nói cấp tốc tới cực điểm trong nháy mắt tôi động hai mươi mốt đạo sát phạt đại trận ngàn mét lĩnh vực bên trong kinh thiên động địa thanh thế trong nháy mắt nổ v a n g phô thiên cái địa thế công thẳng đến thần diễn trước người không r a n áo nghĩa sôi trào chỗ mà đến nhưng là tiếp theo một cái trước mắt l à tô hồng thuấn di xuất hiện máy mắt bị tà khí c h ó á n g nhuộm thành đen như mực mặt trượng dễ cây thủy kính hỏa b ũ treo ngược sân p h o n g cương p h o n g thiên lôi lao nhanh màu đen huyết hải vẫn đang tỏa giá h ắ c quang t r ậ t văn gào thét mà đến hết thảy đang đến gần tô hồng bên cạnh năm mét phạm vi thời điểm tựa như cùng bị bóp lại tạm dừng k h ó đỉnh trệ ngay tại chỗ thời gian lĩnh vực bị tô hồng cận thân thần diễn cũng nhận ảnh hưởng cực lớn hắn nhanh lùi lại tốc độ đ ố n g nhiên chậm chạp mấy lần không thôi hết thệ đều ngưng lại chỉ có thần diễn suy nghĩ không thay đổi giờ k h ắ c này hắn lập tức ý thức được cái gì đôi kia tà huyết ngưng tụ thành trong con người bắt đầu lấy một loại chậm rãi tốc độ co rút lại v ờ môi đang ngọn g ngoại lấy một loại chậm rãi tốc độ làm lấy khẩu hình tựa hồ muốn nói gì đây là bên ngoài ba mươi dặm đem hết thệ để ở trong mắt t h ầ n hầu tính cả còn lại hai mươi chín tôn vương d à i cao đoạn kinh hại b ạ t phần lúc ở giữa không ở giữa thần diễn tốc độ nói vô cùng chậm rãi thành em bên trong lộ ra một vệ hoảng sợ cảm xúc Tiếp theo một cái mắt, cái chấp đ ầ người h thân sắc n ảnh h vào mặt.、Thân、diễn phản n thân thân điều khiển n h tức huyết vụ thử nghiệm trốn ra phía ngoài cách hắn vừa chạy ra cái kia chỉ có năm mét phạm vi thời gian lĩnh vực tốc độ trong nháy mắt b ạ o tăng đồng thời chạy ra nháy mắt Hắn chậm khôi phục bình thường, nắm nói tốc vậy mà dài giữ độ lời ấ y t h g i a nói cùng không gian hai môn áo nghĩa, thậm chí còn Vực. không gian môn nghĩa, thành lĩnh. n hai thậm Lời áo tạo đều còn chưa nói xong hắn tốc độ nói lần nữa chậm lại đơn giản là hắn mặc dù chạy ra năm m thời t gian lĩnh vực vẫn còn không có chạy ra năm mươi m không gian lĩnh vực năm mươi m bên trong tô hồng chính là không gian c h ỗ a t ể t h ầ n diễn chạy ra trong né mắt tô hồng lần nữa thuấn di tiếp cận thời gian lĩnh vực lại một lần có hiệu lực thời gian lưu tốc lần nữa chậm dần mấy lần chỉ thấy cái k i a nhanh chóng ngưng tụ hết u y vụ mới miễn cưỡng ngưng tụ thành nửa hình người liền lần nữa chậm lại một tấm tà huyết ngưng tụ thành mơ hồ trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ hoang sợ cùng lúc đó tô hồng t u ấ n di về sau trước kia vị trí tri địa không có thời gian lĩnh vực ảnh hưởng bị đình trệ xuống thất đại sát trận thế công lần nữa nổ bang lông đen như xúc tu giống như to đại thủ dễ hai mươi mốt đạo sát trận thế công lấy ùn đùn kéo đến chi thế theo bốn vương tám hướng kích xạ mà đến số lượng nhiều giống như cá giết sang sông giống như đủ để đem người triệt để chìm lộc có thể khi lại một lần nữa tiến vào thời gian lĩnh vực nháy mắt hết thể tất cả lại lần nữa đỉnh trệ xuống tới những thứ này đỉnh trệ xuống thế công giống như vô số toái phiến ngưng tụ thành màu đen hình cầu đem tô hồng cùng thần diễn thân ả n h chìm ngập trong đó giờ k h ắ c này thần hầu bọn người khoảng cách mười dặm thời gian lĩnh vực bên trong hết thể đều dừng lại chỉ có tô hồng không bị ảnh hưởng chút nào giống như liệt dương giống như trí dương tinh thần lực dâng trào bừng bừng phân chấn ngưng tụ thành kim võng trong nháy mắt bao trùm hết vụ đến không hết tà khí bị bốc hơi hầu như không còn chậm dần mấy lần tiếng kêu thảm thiết văng lên tô hồng á hắn không nhìn thần diễn kêu thảm hiện ra lôi quang bàn tay dối ra đối diện huyết vụ trí dương tinh thần lực giờ khắc này t h ầ n hầu b ọ n người khoảng cách chiến trường còn suốt lại năm dặm không bị trí dương tinh thần lực bao phủ lại bị tô hồng bàn tay đối diện thần diễn nhất thời cảm nhận được vô cùng rõ ràng tử vong nguy cơ hắn tại não hải bên trong l i ề u mạng giống to điên cùng tôi động huyết vụ muốn ngưng tụ thành hình người chạy đi thế mà tại thời gian lĩnh vực bên trong mặc dù hắn suy nghĩ lại nhanh chiến đấu kinh nghiệm lại như thế nào phong phú đều muốn không có chút ý nghĩa nào hắn hết thể động tác đều chậm đến đáng thương có mãnh liệt trí hoãn thậm chí t h ầ n diễn đột nhiên cảm ứ n g được hết u y vụ bốn là chậm rãi ngưng tụ tốc độ dường như bị sự vật nào đó dẫn dắt ngưng tụ tốc độ biến đến càng chậm hơn huyết chi áo nghĩa nhập môn cấp huyết chi áo nghĩa ngoại trừ thời không áo nghĩa bên ngoài hắn lại còn biết cái này chờ một chút c ố này áo nghĩa ba độc là nhập môn cấp lồi chi áo nghĩa không không không mau tránh ra mau tránh ra t h ầ n diễn suy nghĩ tại não hải bên trong kinh h ả i và phần có thể hiện thực bị cắt giảm mấy lần tốc độ để hắn căn bản bất lực tự sáng tạo huyền công kinh lịch tương đương với để tô h ồ n một lần nữa cắt kệ nhất biến tự cân đối võ đạo tất cả lý giải hắn hiện tại t h i triển theo t h ờ i công cái kia học được thần thông cựu tiêu thần lôi đã hạ bút thành b a n lại cũng không cần ở không trung ngưng tụ lại rơi xuống thân hầu bọn người khoảng cách chiến trường còn sót lại ba dặm thời khắc này t h ầ n diễn thật giống như linh hồn bị trói buộc tại một bộ tràn ngập trì hoãn nhục thân bên trong mặc cho linh hồn hắn như thế nào thét lên đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hết thể phát sinh cựu tiêu thần lôi sau một khắc chính đôi huyết vụ lòng bàn tay bán ra vô cùng vô tận khủng bố lôi đình phối hợp trí dương tinh thần lực huyết vụ lấy một loại khoa trường tốc độ tại bút hơi tan giã vô số đạo hắc khí hội tụ thành quần quận khói đen tại bút hơi thân hầu bọn người khoảng cách chiến trường còn sót lại một dặm ai chậm chạp mà tiếng kêu thảm thiết thê lương đ ố n g nhiên văng lên bởi vì đầy đủ chậm chạp có thể rõ ràng theo giữa tiếng kêu gào thê thảm nghe ra thần diễn trạng thái cấp tốc biến đến suy yếu lại đến huệ vải suy sụp lại đến sau cùng liền gào thảm khí lực cũng không có xôi trào lôi đỉnh như lại nhận giống như trí dương tinh thần lực cả hai điên c u ầ n bốc hơi huyết b ụ quá trình này cực nhanh qua trong giây lát giọt cuối cùng tà huyết bị bốc hơi hầu như không còn sau cùng một luồng đen khí tiêu tản ở không trung cụ thần, thần đạo trí tử thần vương thần diễn hắn nói tô hồng có thể chống nổi m ư ờ i hơi liền lưu hắn một bộ toàn t h ờ i nếu không liền giết sạch tô hồng sư thừa cùng tất cả thân bằng h ả o hữu tô hồng xác thực không có chống nổi m ư ờ i hơi bởi vì chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc thời gian vẹn vẹn chỉ có không đến ba hơi thân diễn một chết hắn song trọng lĩnh vực sụp đổ vô tận hắc cám giống như thủy triều rút đi sát phạt đại trận cũng tiêu tàn theo trong lúc nhất thời bầu trời trong trẻo mặt trời chiếu khắp nơi tô hồng vừa đem cái kêu quyền vạn pháp trận đồ năm trong tay còn chưa l ậ qua liền nghe sau l ư n g chuyển đến hư không bị xé n ư ớ ra đ ộ tĩnh hắn chậm rãi xoay người lại nhìn qua toàn thân run nhìn qua cái k i a mặt mũi tràn đầy rung động hai mươi chín tôn cổ thần tộc vương giai một tay cầm thương trực chỉ c h ư vương tới nhận lanh cái chết chương tám trăm sáu mươi sáu quyết định không hủy bản nguyên bất diệt hợp nhau tấn công chương tám trăm sáu mươi sáu quyết định không hủy bản nguyên bất diệt hợp nhau tấn công tô hồng đột nhiên nổi lên lại đến giết tử thần diễn quá trình này quá nhanh phải biết thần hầu tại tô hồng bạo phát một khắc này liền cảm thấy không đúng lập tức hướng chiến trường bỏ tới hắn nhưng là vương giai cực hạn cái này hơn mười dặm khoảng cách mấy hơi liền có thể vượt qua có thể kết quả vẫn không thể tới kịp cứu thần diễn bởi vậy có thể thấy được tô hồng dết đến đến tột cùng đến cỡ nào cấp tốc chiến lược là cỡ nào kinh thế hai t ụ g sức chiến đấu cỡ này cho dù lật khắp cổ sự đều rốt cuộc tìm không ra người thứ hai tới tới nhận lãnh cái chết giờ phút này gặp tô hồng cầm thương trực chỉ chính mình thần hầu cái chán gân xanh hẳn lên nhưng chỉ vẹn vẹn một cái hô hấp hắn liền cưỡng ép bình phục nỗi lòng trí dương tinh thần lực toàn thuộc tính linh lực thời không áo nghĩa còn có lực lôi huyết trở áo nghĩa tất cả đều nhập môn thần hầu lạnh lùng nhìn lấy tô hồng ngươi giấu thật sâu tự theo thần vương hạ lệnh muốn đích thân giết chết tô hồng bọn hắn vẫn trong bóng tối mật thiết chú ý tô hồng trưởng thành có thể nhưng chưa từng nghĩ kẻ này vậy mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy tại ám bên trong thành dài đến mức độ này mà lại tại bên ngoài trong chiến tranh những thứ này kinh thế hai tục năng lực nhưng lại chưa bao giờ triển lộ quá phận không có, có thể thấy được cái này tô hồng ngoại trừ thiên phu yêu nhiệt g cùng cực bên ngoài tâm tư cũng thâm trầm vô cùng xem ra ngươi đối với ta cổ thần tộc bí h ạ n h h i ể u rất sâu nếu không cũng sẽ không vẫn giấu kín cho đến hôm nay lâm vào tuyển cảnh mới bạo lộ ra căn cứ trí dương tinh thần lực bảy mẫu linh lực những thứ này tô hồng vừa mới bại lộ thủ đoạn thần hầu trực tiếp đoán được tô hồng chỉ sợ đã đối với thượng cổ chân tướng hiểu mười phần t ấ u triệt thần hầu gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng không bông tha cái sau trên mặt bất kỳ một cái nào chi tiết trước đó tộc ta một chỗ chư thiên đại trận phụ trách vận chuyển máu tươi phong vương cảnh bị giết không hiểu từ tại linh yêu hai tộc thần lam cùng từ tại huyết minh tổng bộ phụ cận thiên húc đều là ngươi giết không đúng thần hầu tự nhủ ngươi khi đó còn không có đủ dạng này thực lực điều này nói rõ ngươi không phải lẽ loi một mình còn có tổ chức cũng thế ngươi trung quy tuổi trẻ k u y ế t thiếu lịch duyệt cái tổ chức này đều sẽ có người nào thân hầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng không nhanh không chậm suy luận cho người ta một loại cực mạnh cảm giác c ác bách lúc trước mang ngươi tiến về linh yêu hai vực còn có nhân tộc lý thừa đạo tân người này là ngươi sư công hắn biết được cũng không tính ngoài ý mớn hoặc là nói là hắn trong bóng tối điều tra thượng cổ chân tướng mới nói cho hoặc là cái kia tại chư thiên du đã mấy chục năm lý dương võ trong bóng t ố i phát hiện cái gì lúc này mới trở lại trở về nhân tộc t ổ tinh trong bóng t ố i lung lạc nhân thủ còn có cái kia thật long tộc tộc trưởng ngao kiển trước đây lấy b á i phòng cố hữu danh nghĩa tiến về linh yêu hai vực thần lam từng nhắc đến hắn tựa hồ vô tình hay cố ý quấy nhiêu tộc ta hành động hiện tại xem ra toàn bộ chân long tộc đều đã bí mật cùng ngươi nhân tộc hoặc là ngươi cái tổ chức này kết minh rồi còn có v u a tận thú vực bên trong thế lực phúc thiên điện bài ngựa nhằm vào thiên thần tam tộc tam tộc lúc này mới bồi dưỡng huyết minh để chống đỡ kết quả vô tướng các đầu tiên là nhằm vào huyết minh đến tiếp sau ở trên trời húc điều giải một chút tiêu chừ ẩn đoán nhưng mấy ngày sau huyết minh chủ cùng thiên húc đều hoàn toàn chết bất đắc kỳ tử còn có vô tướng các thiếu các chủ cũng nắm giữ lấy không gian áo nghĩa trước đó không có cảm thấy nhưng hiện tại xem ra cũng rất khó không để người sinh nghi người một thân phận khác hẳn là vô tướng các thiếu các chủ đi cái này vô tướng các cũng là các ngươi tổ chức hoặc là nói toàn bộ vô tận thú vực tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực ngoại trừ huyết minh bên ngoài kỳ thực đều là các ngươi tổ chức người nhân tộc nội bộ lại có bao nhiêu người tham dự trong đó tục ngữ nói mèo già hóa cáo chớ nói chi là thần hầu loại này từ thượng cổ sống đến hiện đại cứng giả chỉ dựa vào hôm nay tô hồng chỗ bại lộ năng lực liền đem rất nhiều chuyện trò sâu chuỗi nếu thật như ta suy nghĩ đồng dạng tổ chức này quy mô quả thực không nhỏ thần hầu ngữ khí t r ầ m thấp như thế xem xét hôm nay ngược lại là niềm vui ngoài ý mớn nếu không phải thần vương muốn giết người thật ta còn thật không phát hiện được những việc này một khi tùy ý các ngươi tổ chức dã man sinh trường tương lai còn thật nói không chừng sẽ bị các ngươi hỏng đại cục suy luận đến nơi này hắn đã triệt để khôi phục tỉnh táo trên mặt không thấy mảy may vì thần vương cái chết tiếp hận thậm chí cảm thấy đến chuyện hôm nay ngược lại là một chuyện tốt tại thần hầu suy luận lúc tô hồng thủy trung mặt không đổi sắc hắn thậm chí còn thừa dịp khe hở lấy ra đan dược không ngừng ướt tận khả năng khôi phục linh huyết nhưng khi nhìn thấy thần hầu nói sau cùng câu nói này thần sắc thời điểm tô hồng c a o mày hôm nay bị dùng đế trận bắt đến là dù ai cũng không cách nào dự liệu được sự tình tô hồng thấy h á m sâu t ử cục muốn bài trừ tất đem thủ đoạn đều xuất hiện mới có một đường sinh cơ vừa mới bại lộ đối phương căn cứ cái này một điểm triển khai liên tưởng đoán được rất nhiều chuyện hắn đều sẽ không ngoại ý có thể để hắn không hiểu là cái này thần diễn làm thần đạo c h i tử bị hắn giết chết về sau thần hầu bọn người ngoại trừ ban đầu kinh ngạc phẫn nộ bên ngoài vậy mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh không thấy chút nào vì tử vong mà thích ậ n cái này khiến tô hồng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp chẳng lẽ lại thần diễn còn chưa có chết hoặc là còn có thể lấy thủ đoạn nào đó x ố n g tới tô hồng cho mày cảm thấy không thể tưởng tượng được đối phó thần diễn hắn thủ đoạn tựa như ban đầu ở tinh h ả i thần cung giết thần phong thần vũ huyết minh tổng bộ phụ cận s á t thiên hút đồng dạng đem dọn cuối cùng t a huyết đều cho bút hơi hầu như không còn bằng trước mắt hắn đánh giết cổ thần tộc kinh nghiệm đến xem thần diễn tuyệt đối chết đến mức không thể chết thêm thần vương đại nhân t á n ngươi tính cách tuyệt hảo hiện tại xem ra ngươi xác thực được xưng tụng cái này tán dương thần hầu gặp tô hồng thần sắc cho tới bây giờ mới xuất hiện một tia dị dạng hắng ngươi cùng thần vương so chiếu lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò hắn cực hạn chiến lược vì chính là thăm dò chiến lược từ đó cấp tốc diệt s á t ngươi làm rất khá liền bản tọa đều bị ngươi nhất thời m ệ hoặc sau một khắc thần hầu ngoài cười nhưng trong không cười nói có điều thần vương cũng không phải thần phong thần vũ loại kia thấp kém phẩm hắn chính là đi qua thần tổ tự mình sử dụng huyết đỉnh điểm hóa hoàn mỹ tạo hóa có thể hưởng thụ bực này vinh hạnh đặc biệt người tại ta cổ thần tộc bên trong đều không thấy nhiều bọn hắn sớm đã siêu thoát tử vong ràng buộc huyết đỉnh k h n g hủy bản nguyên bất diện tô hồng sửng sốt hắn lập tức nghĩ đến thiên huyền tiền bối nói cho hắn biết bí hạnh. năm đó thần đạo truy sát lục thần lúc bao quát thiên huyền tiền bối ở bên trong chư thiên đỉnh cấp chú tạo sư liền tại đúc lại thất thần đỉnh cùng huyết đỉnh về sau thiên huyền tiền bối bọn người phát giác không đúng lấy mạng sống ra đánh đổi đánh nát hai đỉnh tuy nhiên cả tòa thất thần đỉnh vai phiến đều lưu lạc chư thiên nhưng huyết đỉnh vai phiến lại bị gấp trở về thần đạo bắt trở về trọn vẹn bán tôn chỉ có một nửa t à n mát chư thiên huyết đỉnh không hủy bản nguyên bất diệt cổ thần tộc bên trong cái kêu bán tôn huyết đỉnh lại còn có khủng bố như vậy uy năng tô hồng trong lòng chấm xuống đối với loại này trí bảo uy năng có càng sâu xác nhận biết sau một khắc, lập tức lần nữa mở ra thần lâm thần hầu đã dám công khai nói cho hắn biết loại bí mật này hiển nhiên là tổn lấy bí quyết giết đây chính là trọn vẹn ba mươi tôn cổ thần tộc vượt dài mà lại không phải thần diễn loại kia bị tâm ma t r ỗ những người đối phó chính mình chắc chắn hợp nhau tấn công quả thật đúng là không sai sau một khắc oanh thần hầu toàn thân khí tức b ạ m p h á t chỉ thấy hắn lãnh không nói hôm nay giết chết ngươi về sau ta đem về t r a rõ ngươi cái tổ chức này bao quát nhân tộc chân long tộc linh yêu hai tộc thậm chí vô tướng các tất cả cùng ngươi có chỗ liên quan người ta cổ thần tộc sẽ đem chi hết thể giết tuyệt một tên cũng không để lại nói xong thần hầu âm thanh lạnh lùng nói đều cho ta mở ra huyết m a hóa lấy tốc độ nhanh nhất vây giết kẻ này hát i giảng chiến đại. hiểm thiên giảng chiến ê n hạn cảnh cường Hùng tình cảnh. Trường hạn cảnh cường Hùng tình địa địch địa địch đại. sao sao buộc buộc cực hạn chiến lược. cực lược. hiểm tình cảnh. h Vô vì Vô vì 867, thổ phía trên theo thần hầu tiếng nói vừa ra cái này ba mươi tôn đến từ cổ thần tộc vương dài cừng giả đồng thời mở ra huyết m a hóa thấy thế tô hồng lập tức thì muốn động thủ hắn cũng sẽ không trơ mắt chờ đợi đối phương huyết m ạ hóa kết thúc có thể cùng những người trước mắt này so sánh h ạ n tại tinh h ả i thần cung bên trong đụng phải thần vũ thần phong có lẽ thật là thấp kém phẩm dầm dầm dầm chỉ thấy ba mươi vốn cổ phần thì uy thế kinh người bắt đầu cấp tốc kéo lên uy thế mạnh đem phương viên vài dặm không gian đều chấn động đến đổ sụn trên mặt đất d ạ n nước vài trăm mét vết rách khắp nơi có thể thấy được nghiêm chỉnh đã là một mức tận thế cảnh tượng trong nháy mắt huyết ma hóa kết thúc ba mươi tôn toàn thân từ t a huyết ngưng tụ thành quái v ậ t hình người đứng lặng trời cao quá trình này quá nhanh giống như tô hồng mở ra thần lâm đ ồ n đạm không có bất kỳ cái gì cắt đứt cơ hội phiền p h ả a tô hồng nói nhỏ lấy liếc nhìn định nhân chỉ thấy trước kia cái kia hai mươi chín tôn vương giai cao đoạn giờ phút này mở ra huyết ma hóa về sau đã tạm thời đi vào vương giai cực hạ tán phát khí tức không chút nào k é m cõi hơn nhiệm vương thiên vương chờ đ ỉ n h cấp cực giả m a i trong đó huyết ma hóa thần hầu kinh khủng nhất chỉ vì hắn uy thế còn đang không ngừng kéo lên dần dần có một cỗ siêu việt vương giai cực hạ n uy áp bao phủ mà ra đúng lúc này oanh thiên địa đột nhiên nổ v a n g một đạo sấm xét sau một khắc thiên địa rung động vô luận là tô hồng vẫn là thần hầu mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng thiên địa phản phất tại tức giận thiên địa uy áp theo bốn phương tám hướng đánh tới đây là thiên địa g i à n g buộc tô hồng mặc dù là lần đầu tiết gặp nhưng rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân chỗ thiên địa chi b i ế n trước vô địch cảnh không thể như thế cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nếu không có thiên địa này g i à n g buộc tồn tại huyết ma hóa thần hầu thậm chí có thể tạm thời bước vào vô địch cảnh cùng lúc đó cảm nhận được thiên địa uy áp thần hầu không ngạc nhiên chút nào thần s ắ c mười phần bình tĩnh vô số năm qua cổ thần tộc sớm đã n g thấy thiên địa ràng buộc biết điểm tới hạn ở nơi nào cũng biết nên như thế nào mưu lợi từ đó giấu dếm sau một khắc hắn không chế vì thế làm nhảy lên tới một đoạn thời khắc lúc lập tức dừng lại thiên địa uy áp vì đó mà n g ừ n g lại rất nhanh liền triệt để t i ê u tán nhưng cho dù không có thật chính đi vào vô địch cảnh thần hầu tản ra khí tức cũng đã siêu việt vương giai cực hạn phạm chủ nhất thời tô hồng trong lòng trầm xuống hai mươi chín tôn vương giai cao đoạn thông qua huyết ma hóa đạt tới vương giai cực hạn cái này cũng chưa tính vượt qua đ ằ n trước dù sao vô luận là thần vũ vẫn là thần diễn mở ra huyết ma hóa sau biến đến c ư ơ n g đại hơn nhiều nhưng bây giờ cái này siêu việt vương giai thần hầu là tô hồng làm sao cũng không nở trước được thậm chí tại cảm giác của hắn bên trong thần hầu huyết ma hóa cùng những người khác còn có chỗ khác biệt cực này hoàn mỹ cơ hồ cùng thần diễn huyết ma hóa lúc không kém bao nhiêu cái này thần hầu cũng là như thần diễn đồng dạng hoàn mỹ sinh vật tô hồng trong lòng có suy đoán âm thầm liếc nhìn một phía chỉ thấy mỗi một vị vương giai đều đã đem bốn phương tám hướng triệt để phá hỏng chỉ có hỗn độn mê vụ phương hướng không người chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngươi hết thể dễ â dụa đều muốn không có chút ý nghĩa nào thần hầu lanh k ô n g nói vực này đội hình cho dù tôn này thượng cổ bá vương thể đích thần đến cũng chỉ có một con đường chết chớ nói chi là ngươi vẫn chỉ là một cái tôn giả thân hầu lời nói không q u a vô địch cảnh cùng phong vương cảnh ở giữa thứ nhất trực quan trích lệnh chỉ có hai điểm một là đột phá đại cảnh giới sau toàn phương diện để thăng hai thì là bước vào vô địch cảnh về sau võ giả đối áo nghĩa cảm lộ năng lực đem về trên diện rộng tăng cường bởi vậy bất luận một vị nào vô địch cảnh áo nghĩa cảnh giới chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian chắc chắn xa siêu việt hơn xa tất cả phong vương cảnh không chỉ có như thế vô địch cảnh c ư ờ n g giả đem về lần lượt bắt đầu tu luyện nhiều loại áo nghĩa chỗ lấy sẽ như thế chủ yếu ở chỗ vô địch cảnh tuy nhiên đối áo nghĩa cảng nộ tăng cường rất nhiều nhưng khi áo nghĩa cảnh giới đạt đến đại thành về sau dù cho là bọn hắn muốn lại tiến lên một bước đều là cực kỳ chuyện khó khăn ngồi bất động mấy trăm năm đều không tiến triển chút nào chính là chuyện thường cái này cũng đưa đến thượng cổ thời kỳ rất nhiều vô địch cảnh cường giả vì tăng cường chiến l ự c sẽ bắt đầu kiềm tu nhiều loại áo nghĩa áo nghĩa lựa chọn cũng c o i chú trọng thường thường sẽ căn cứ tự thân giải ngắn cùng chủ t u áo nghĩa lựa chọn bổ sung loại hình áo nghĩa dùng cái này đ ề bù khiếp huyết làm đến chiến lực nâng cao một bước nếu dùng ví von để hình dung giữa hai bên khác nhau tu luyện duy nhất áo nghĩa phong vương cảnh c ư ờ n g giả tựa như là lệnh môn học sinh cảm n g ộ áo nghĩa năng lực có hạn bởi vậy không quản được cái khác môn học chỉ có thể một cách toàn tâm toàn ý tăng lên am hiểu môn học điểm số cũng tận khả năng đem tăng lên tới cực hạn cái này liền khiến cho phong vương cảnh c ư ờ n g giả thường thường h ư u khá rõ ràng khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng mà vô địch cảnh c ư ờ n g giả thì là đã đem am hiểu môn học điểm số tăng lên tới lại khó tinh tiến cấp độ bắt đầu xoay đầu lại t r a thiếu bổ đề lọt xứ tự thân hướng hình sau cạnh chiến sĩ xu thế phát triển vô địch cảnh bên trong cương giả thường thường đều kiêm tu nhiều loại áo nghĩa mỗi loại áo nghĩa bổ sung không nói cảnh giới cũng còn cực cao chiến đấu thời điểm đa trọng lĩnh vực đều mở có thể nói là ngang giọng chư thiên thiên hạ vô địch đây cũng là vì cái gì tại thượng cổ thời kỳ võ thần còn không có xuất hiện thời đại bên trong vô địch cảnh bị tôn xưng là đại đế cảnh nguyên nhân cho dù đến tiếp sau võ thần cảnh xuất hiện đại đế cảnh bởi vậy thay tên vẫn có lấy võ thần không ra thiên hạ vô địch thanh danh tốt đẹp giờ này khác này thần hầu rõ ràng không phải vô địch cảnh lại dám nói thượng cổ bá vương thể tới cũng chỉ có một con đường chết đây cũng không phải là, là hắn tại cố làm ra vẻ mà chính là có lấy sung túc phân k í c h bởi vì năm đó đối chiến thượng cổ bá vương thể lúc thần hầu cùng mấy vị bạn bè đều mới mới vào vô địch cảnh căn bản chưa kịp phát huy vô địch cảnh ưu thế điều này sẽ đưa đến bọn hắn ngay lúc đó áo nghĩa vẹn vẹn chỉ có tiểu thành cảnh giới duy nhất ưu thế cũng là có vô địch cảnh đục thân cùng linh huyết cường độ có thể cái này duy nhất ưu thế tại thượng cổ bá vương thể cái kia không g i ả n g đạo lý n ụ c thân trước mặt cơ hội bị triệt để sắp bằng đồng thời thượng cổ bá vương thể còn nắm giữ lấy nhiều loại áo nghĩa nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới không địch lại cuối cùng chỉ có thể hốt hoảng mang theo thần diễn thoát đi mà bây giờ đi qua vô số năm tích lũy thần hầu áo nghĩa sớm đã đạt đến đại thành cảnh giới lại phối hợp huyết ma hóa đạt tới nửa bước vô địch cảnh không chút nào khoa t r ư ơ n g nói giờ phút này mở ra huyết ma hóa thần hầu chân thực chiến lược sớm đã vượt qua năm đó mới vào vô địch cảnh chính mình không giống vô địch hơn hẳn vô địch lại thêm bên cạnh còn có trọn vẹn hai mươi chín tôn vương dài cực hạ n cực giả bọn hắn đồng dạng có vô số năm tích lũy trong đó có mười người áo nghĩa đại thành còn thừa mười chín người áo nghĩa cảnh giới khoảng cách đại thành cũng không xa b ậ y bực này đội hình đừng nói giết chết thượng cổ bá vương thể đã hoàn toàn đồ sát hủy diệt một phương cường tộc năng lực thậm chí thậm ch hủy diệt chư thiên thập cường một trong cũng không phải là không có khả năng sự tình đây chính là tô hồng sắp đối mặt khủng bố đội hình tình cảnh của hắn xa so với thượng cổ bá vương thể muốn hung hiểm vô số lần thượng cổ bá vương thể tốt xấu là phong vương cảnh mà tô hồng trước mắt vẫn chỉ là một cái tôn giả mà thôi